Chương 371, không phải cách xa dẫn trước, mà là thế lực ngang nhau. Chương 371, không phải cách xa dẫn trước, mà là thế lực ngang nhau. Cự Giả Ca, lúc ta không có ở đây, có xảy ra chuyện gì ư? Xin ngài yên tâm, hết thảy không việc gì. Ân, vậy là tốt rồi. Cùng ma nữ sánh vai mà đi. Trên đường. Hứa Hệ hỏi thăm Cự Giả Ca, trong lúc bế quan đỉnh viện tình hình gần đây, cùng phương diện khác hạng mục công việc. Ma nữ cực kỳ xuất sắc, đem đỉnh viện quản lý đến rất tốt, địa cầu cũng gió êm sóng lặng, không có cái gì dị trạng. Có chút gì động? Liên sẽ nên đón bốn vị trí cao hữu hảo nhìn chăm chú. Đạo sư, ta làm ngài chuẩn bị cơm trưa, cở giở cả đi lại, dược khí bình thường như bạch thủy, mời Hứa Hệ tiến về phòng bếp. Hứa Hệ đồng ý nhưng mà, tại đến bàn ăn thời gian. Hứa Hệ nhìn thấy, không chỉ có ma nữ chuẩn bị đồ ăn, còn có cơ bộ chuẩn bị mãn hán toàn tịch. Thật xin lỗi, chủ nhân. Kéo lệ ăn mặc ra cư tạp dề, biểu tình tràn đầy hối nãy, làm ăn mừng ngài thăng cấp, ta dĩ nhiên quên đi nên đón ngài. A thì ra là thế. Không phải cách xa dã trước, mà là thế lực ngang nhau hứa hệ yên lặng ngồi xuống, thuần thục vận dụng thời không pháp tắc, đồng thời nhắm nháp cở giở cả cùng mèo lệ đồ ăn. Thay cái góc độ tới nhìn, cái này kỳ thực cũng là một loại huấn luyện. Có thể hữu hiệu tăng lên đối thời không pháp tắc vận dụng. Cảm ơn, ta cực kỳ ưa thích những thứ ăn này. Cuối cùng, Hứa Hệ dùng một câu cảm ơn, Hoàn Mỹ vẽ lên hôm nay dấu chấm tròn. Đến qua Ma nữ, cơ bộc đồ ăn sau. Hứa Hệ rời đi đình viện. Ta là lão sư đại đệ tử, về tình về lý, cái này tin tốt lành đều đến nói cho hắn biết. Cuối cùng, hắn đều là nhớ mong ta thành tiên nhất sự tình. Nhìn như phổ thông các bước, lại dễ như trở bàn tay vượt qua thôi không. Tại thời không pháp tắc bao vây, Hứa Hệ một bước tiến hai, từ Diễn Sơn thị thẳng tới kinh thành, cũng dùng cường hoành thần thức liếc nhìn thiên địa, xem nhận lý vạn thọ chỗ tổ đại. Không tại Thiên kiếm tông ư? Như thế, liền là tại siêu phàm thống quát tổng cục. Thân ảnh lấp loé, không còn cần lý vạn thọ chủ động kéo vào. Lần này, Hứa Hệ chỉ dựa vào bản thân lực lượng, liền trực tiếp đi vào lý vạn thọ một thuộc tính tiểu thế giới. Nơi này vẫn là Hứa Hệ quen thuộc dáng dấp. Nước chảy róc rách, lá trúc ma sát. Vừa đúng kim mang, từ đỉnh đầu bầu trời rủ xuống, bị lưu động suối nước chiết xạ đến bạch quang trong trẻo, tựa như lên xuống gỗ gầy mặt tính. Ai? Có tiên quang bạo sông. Lại tại phân biệt Hứa Hệ thân phận sau, lâm vào qué dị đỉnh trệ. Lão sư, ta đã thành tiên. Lão nhân hoài nghi vẻ mặt mờ mịt bên trong, hứa hệ đáp xuống đất, cười lấy lộ rõ bản thân phi thế. Chân tiên cảnh giới, hiện lộ mà ra. Kinh ngạc, mờ mịt, đại hỉ. Ngắn nguẩy một cái hô hấp, lý vạn tọ biểu tình liên tiếp biến hóa, cuối cùng run rẩy khẽ vươn dấu trắng. A, vi sư đã sớm nhìn ra. Người cái này non độ, vừa mới thành tiên liền như vậy xúc động, chuyến đi chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lão nhân rân dậy lấy hứa hệ. Chỉ là dung mạo cười, thế nào để không giấu được. Hắn khoát kho tay, để hứa hệ ngồi xuống, từ giới tử không gian lấy ra chân tảng nhiều năm tiết hữu, thật cao hứng làm hứa hệ rót đầy một ly tiếp lấy lại làm chính mình, rót đồng dạng đầy một ly. A. Tại Hứa hệ kinh ngạc nhìn kỹ, Lý Vạn Tọa uống một hơi cả sạch, uống đến tiểu lực say thần, đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão nhân hình như cố ý làm như thế, mặc cho chính mình đắm chìm tại men say bên trong, mà không phải dùng tiên lực khu trụ say rượu. Lão sư, ngài uống đến có hơi nhiều. Nói vậy. Vậy mới ly thứ nhất. Thương gầy một kiếm tiên, giờ phút này dựng râu trừng mắt, vỗ bàn lên, khó được cao hứng, vi sư nên mâng ly tam đại đàn. Ông tay áo huy động, liền có vài hũ tiên tiểu vượt tại mặt bàn. Hứa hệ bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho lão nhân uống rượu. Cậu ngồi tiếp uống lấy 2 3 ly. Cuối cùng, Lý Vạn Thọ vẫn không thể nào hoàn thành nâng ly tam đại đàn hoàng luôn. Tiên tửu quá mạnh, quá cay, để hắn uống không hết, cũng uống không xuống. Rượu ngon, tiên giới rượu liền là không tầm thường. Vị sư cau hứng. Rượu mạnh đốt đến cổ họng khan khan, cay đến đục ngầu hai mắt, có một chút thủy quang. Lý Vạn Thọ loạn chòa loạn choạng đứng lên, hắn nhìn hứa hệ, biểu tình phức tạp, bao hàm vui được vui mừng, cũng có không lợi xấu nào. Người cái này xí si độ. Cuối cùng, thành tiên. Về sau con đường chỉ có thể tự ngươi một người hành tẩu, vị sư cũng lại không dạy được cái gì. Hiệu quả Không bỏ. Lão nhân một ly tiếp lấy một ly, rất nhanh chịu không nổi tự lực, say đắm ở tiên tửu mộng ảo mộng ảo, nằm ở trên bàn đá nằm ngáy o o, chúng ta sẽ cùng đi xuống đi, lão sư. Hứa Hệ làm chính mình rót một ly. Chan đầy mặt nước, lắc lư ra tuần hổ mùi thơm. Thanh triệt hồi hương, phóng túng du truyện. Hứa Hệ tính toán, xem tiểu thế giới lá trúc bay xuống, khẽ thưởng thức trong ly tiên nương, thưởng thức phần kia đốt cổ hạc liệt, cùng sau này mộng ảo. Lúc gần đi, Hứa Hệ hướng bàn đá đối diện, tức lý vạn thọ không rượu trong ly, lần nữa rót đầy một ly. Chương 372. Kéo lệ tên, kéo dài đời tới. Chương 372, kéo lệ tên, kéo dài đợi tới. Kinh thành vệ thị nhắc nhở ngài, dùng hoa hạ cầm đầu địa cầu vận mệnh khối cộng đồng, đem tại tháng này số 25, tổ chức lần thứ 17 siêu phạm hội nghị. Cấm truyền khẩn cấp tin tức, số hiệu nở tờ 56 cùng số hiệu cỡ cỡ 07 giới thư, sắp hiện hiện tại Ngụy Xuyên thị, mời thị dân làm xong kháng trùng kích chuẩn bị. Gần đây, nước ta siêu phạm thành viên số lượng tăng vọt, cục trưởng Lý Vạn Thọ đối cái này phát biểu trọng yếu nói chuyện. Các ngươi nếu là đến tai nạn làm họa, lão phu cũng hiểu sơ một chút tiến pháp. Căn cứ đáng tin số liệu thống kê, siêu phạm tỷ lệ phạm tội có rõ rệt hạ xuống. Địa cầu thăng cấp Siêu phẩm phổ cấp, mang đến một loạt biến hóa đại lượng giới khu tràn vào, làm cho địa cầu diện tích quốc trường, từ nay về sau, nhân loại không cần tiếp tục phải lo lắng tương lai không gian sinh tồn không đủ. Chỉ là tương ứng. Giới khu bên trong dị giới sinh linh cũng cùng nhân loại xuất hiện ma sát, tính thăm dò giao lưu đồng thời, không thiếu tiên thần cấp bậc cường giả. Là thiện ý, vẫn là ác ý. Nhân loại không cách nào trực tiếp biết được đáp án, chỉ có thể ở lần lượt tham dò bên trong đi xác nhận dị giới sinh linh tốt xấu. Những cái kia kia dị giới sinh linh cũng giống như thế, dùng hiếu kỳ cảnh giác thái độ, quan sát trên địa cầu hết thảy. Chủ nhân, ngài vì sao không cho ta can thiệp? Chiều không gian bên trên khu vực địa cầu bên ngoài các tầng, hứa hệ hành tẩu hư không, quan sát lấy địa cầu chỉnh thể biến hóa, chúng thành cơ bộ theo bên cạnh, không hiểu lệch ra phía dưới đầu. Chư thiên vạn giới dung hợp, làm cho trên địa cầu trật tự hướng về cục diện hỗn loạn diễn hóa. Nhưng nếu như hạ trà nglễ lệ, hay là trong đỉnh viện cái khác nữ hải, dựa vào trí cao cấp độ không gì làm cũng được. Có thể dễ như trở bàn tay sửa đổi vạn tượng để địa cầu trật tự biến thành tuyệt đối hòa bình trạng thái. Éo lệ, có lúc toàn diện can thiệp cũng không phải một chuyện tốt. Tốt dẫn dắt, vừa phải mưa gió sẽ để bông hoa toát ra đặc biệt mỹ lệ. Hứa Hệ Ôn Hòa giải thích, cái này không chỉ là ý nghĩ của hắn, cũng là lý vạn tọa ý nghĩ, cùng lão nhân già thương lượng qua kết luận. Quả thật, trí cao vị lực có thể thay đổi hết thảy, nhưng trí cao ý nghĩ lại không nhất định là mọi người muốn đến cuối cùng. Trên địa cầu trật tự sẽ không còn là nhân, trật tự, mà là đơn nhất, từ trí cao tồn tại thiết lập tốt cứng nhắc suy luận. Bởi vậy, so với để mấy vị nữ hài trực tiếp bóp méo và tượng, Hứa Hệ càng nghiêng về dẫn dắt. Hắn đưa cho Khâu Ích, bản thân siêu phàm lực lượng cảm ngộ tâm đắc, cùng đối thế giới khác tin tức tình báo, lại không chả giá quên tặng đại lượng long huyết thảo trừ cái này, càng có đại lượng siêu phàm đạo cụ. Siêu phàm thông quát cục lương tựa quái vương, nhân tài dự trữ cũng không ít, đã bằng cái này bắt đầu tiến bộ. Ta. Dường như minh bạch ý của ngài. Tiếu Lệ trừng mắt nhìn đôi mắt màu lam bạc phản chiếu ra ánh sáng quy tích. Là. Nàng là biết đến. Nàng là minh bạch nhất điểm này mới đúng. Liên bang trên hành tinh, hứa hẹn thức tỉnh ra tranh chí giới 9090, làm hắn giao phó tên mới, nhưng lại chưa bao giờ hạn chế qua cái gì, chỉ là ôn hỏa dắt linh dẫn dắt. Phần kia hảo quang cùng ẩm áp, cơ bộc tới bây giờ khó quên. Chúng ta đi thôi, Tiếu Lệ, cần phải trở về. Đúng chủ nhân. Khéo Lệ bập nhanh theo vào, ngân lang đôi mắt hiện ra ngàn vạn gợn sóng, nhìn chăm chú lên bóng lưng Hứa Hệ, nhịp bước tao nhã đi ở phía sau. Không gian đóng ngoặc, quang ảnh đã sen. Tại Hư Hảo cùng chân thực đan sen bên trong, Hứa Hệ cùng Khéo Lệ thoát ly cao duy trạng thái, trở lại diễn sơn thị nội thành. Trở về đỉnh viện phía trước, Khéo Lệ chuẩn bị mua vài món đồ. "Khéo Lệ, ngươi chuẩn bị mua cái gì?" "Bổ canh nguyên liệu nấu ăn." Cơ bộc trả lời đến lời ít mà ý nhiều. Nàng nói, theo lấy địa cầu thăng cấp, có càng nhiều siêu phẩm nguyên liệu nấu ăn xuất hiện tại thị trường, chính giữa thích hợp khai phá mới khẩu vị bổ canh. "Dạng này a?" Tuấn Hệ rất muốn nói chút gì, tỉ như đối với hắn tới nói, bình thường bổ canh sớm đã không còn hiệu quả. Cuối cùng hắn là tập tiên, thần, võ, vu là một thể nam nhân. Nhưng đối đầu với Mặc Kiều Lệ, đưa qua độ vẻ mặt nghiêm túc, Tuấn Hệ trọn vẹn không nói ra cự tuyệt. "Vậy liên làm phiền ngươi, Kiều Lệ, làm ngài phục vụ là vinh hạnh của ta." Tao nhã nâng váy, yên lặng đáp lại. Trương kia quá phận tinh xảo khuôn mặt, dưới ánh mặt trời hiện ra đặc biệt quan ảnh, sượt qua cánh môi sáng rực, dưới cổ bóng mở, đan sen mà rũ hội. "Chủ nhân, vì phòng ngừa tẩu tán, còn mời ngài nắm chặt tay của ta." Loại chuyện đó không thể nào Đây là phòng ngừa bất ngờ tất yếu biện pháp, chủ nhân, cơ bộc quá mức trung thành. Tại Meli tiêu tan trong ánh nắng, Kiều Lệ chủ động nắm chặt hứa hệ bàn tay, cũng để ngón tay đan xen, cuốn lượn ôm lấy hai bên nắm giữ tình yêu tam thập lục kế. Thứ 21 mà tính toán. Thông qua thân thể phương diện chủ động tiếp xúc, nhanh chóng tăng lên khác rồi đối với mình tốt cảm giác, là xác suất thành công cực cao kế sách. "No, làm sao vậy, Kiều Lệ?" Chủ nhân tay, thở dấm áp. Tình thế phát triển, có chút vượt qua cơ bộc dự liệu. Nàng Lam chính mình sáng tạo thân thể con người. Giờ phút này, tim đập đến cực nhanh. Thì ra là thế. Thứ 21 tính tính sát thương, là không phân nắm tay Song Vương, kéo lê nắm chặt tay, cảm thấy lượng chi thức một. Ân, cảm ơn khích lệ, Hứa Hệ khóc cười không được, duy trì lấy nắm tay trạng thái, hướng Diễn Sơn thị thương siêu đi đến. Trên đường, ánh nắng chói mắt, như là sắc bén kiếm, bước xé bầu trời tầng mây, nóng rực đến người dưới hai mắt ý thức méo lại. Hứa Hệ nhìn chăm chú phần này mùa hè khô nóng, suy nghĩ bay xa. Nhớ tới lần thứ tư trong mô phỏng, lần đầu làm méo lệ chế tạo nghị thái giả thiết, cùng nhau vượt qua cái kia hư ảo mùa hè. Khi đó Hứa Hệ, đối méo lệ có mang chúc phúc cùng mong đợi tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, lờ mờ hình người sẽ thoát khỏi lạnh giá cơ thể trói buộc, cảm thụ chân chính hỉ nộ ai o hiện tại xem ra, hình như đã thành sự thật. Kéo Lệ: "Đúng, ta tại. Hiện tại người rất ít đi, còn không dung ra ư?" Bát Bỏ: "Ít người cũng có tẩu tán khả năng." Kéo Lệ nói như vậy. Kéo Lệ là cái hảo hộ vệ, tại trí cao vị lực trước mặt, không người có khả năng làm phiền cái này thời gian chân quý đồng thời, nàng cũng là hảo nữ bột, có thể tinh chuẩn chọn lựa ra phẩm chất thích hợp cách nguyên liệu nấu ăn. Chỉ là tiêu chuẩn hơi có vẻ của quái. Thiên Dương quả, cực kỳ bổ. Dương thần linh hoa, cũng cực kỳ bổ đại nhật tứ thịnh, thích hợp nấu canh. Kiều Lệ nghiêm mặt chọn lựa, kéo Lệ nhanh chóng mua xong bộ canh nguyên liệu nấu ăn, đồng thời còn mua chút vật khác dùng để bổ sung dinh viện tiêu hao. Kiều Lệ cực kỳ có khả năng đây. Hứa Hệ mỉm cười cho khẳng định. Thế là, Kiều Lệ Lộ Thái Jun đến nhanh chóng, rõ ràng là tao nhã nghiêm cần nửa bộ, lại lộ ra quá phần đáng yêu. Làm càng tốt phục vụ ngài, ta còn khiếm khuyết rất nhiều. Nàng nói như thế, cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh, dùng bình thường ngữ khí đáp lại Hứa Hệ. Rất tốt, cứ như vậy tiếp tục giữ vững. A Lôi Tên, kéo giải đợi tới. Theo lấy nguyên liệu nấu ăn mua kết thúc. Hứa Hệ cùng Miểu Lệ bắt đầu trở về bệnh viện. Trên đường, Miểu Lệ tự nhiên mà lại lần nữa nắm chặt hứa hệ tay. Đây đều là làm chủ nhân an toàn, cơ bộc lý do cực kỳ đầy đủ. Chương 373. Miểu Lệ cũng rất dễ nhìn. Chương 373. Miểu Lệ cũng rất dễ nhìn. Kỳ tích là cái gì? Hứa Hệ cảm thấy, cái tia đại khái là cái này đến cái khác lặp lại hàng ngày, bình thường mà vô vị, đã không có mạo hiểm kích thích bất ngờ, cũng không có biến cố đột nhiên xuất hiện. Nhìn như nhỏ bé, lại vì thời gian mà lắng đọng, hiện lên kiểu khác vật bị. Hứa Hệ đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng lại cùng néo lề trở về đỉnh viện trên đường, Hứa Hệ khẽ ngẩng đầu, trông thấy trời trong áng mây bị gió vén ra một góc, có phi điều lao xuống bên cạnh bay tòa nhà lớn. Co như không tệ a, hiện tại, bên cạnh là trung thành cơ bộ. Trong nhà còn có muội muội, ma nữ, quần chủ tại chờ đợi. Túy nói tại mô phòng bên trong, chịu không ít đau khổ, cũng thảm tao tế phẩm kết quả năm lần, nhưng Hứa Hệ từ đáy lòng ưa thích thế giới hiện thực cửa thích phần kia chính tay sáng tạo yên lặng tốt đẹp. Vừa lòng thỏa ý đây chính là Hứa Hệ tâm lý trả thái. Cũng không biết, xỉu trước mắt qua đến như thế nào, nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương vong linh nữ hải, đều khiến người yên tâm không xuống. Hứa Hệ chờ đợi, xa xôi tương lai trùng phùng. Chủ nhân, mùa hè yên tĩnh. Muôn gốc từ khéo lễ âm thanh, các ngang hứa hệ suy nghĩ phát tán. Nóng hồi sóng nhiệt bên trong, ngón tay thiếu nữ năm chặt hứa hệ, nhưng bình thản ánh mắt, cũng là nhìn chăm chú lên ven đường một vũng suối phun. Cực kỳ phổ thông, cực kỳ thường thấy. Liên lai trong thành thị tùy ý có thể thấy được trong suốt dòng nước. Chủ nhân, ta có thể. Sử dụng cái kia ư? Chắng nó đầu ngón tay, chỉ hướng cái kia vũng suối phun. Khéo lễ nói đến rất mơ hồ, nốc nốc chờ đợi hứa hệ đáp lại, nhưng hứa hệ biết được nàng ý tứ. Tại trước đây thật lâu Lần thứ tư mô phòng thứ 6 vệ tinh thị. Yểu Lệ từng có một lần, lệnh nước chảy qua. Không hiểu nhân tâm cơ bộ, tư thủy quang chiếu xạ màu sắc bên trong, lần đầu cảm nhận được đẹp tự tại, cũng trầm mê ở phần kia chói lọi. Tất nhiên có thể, Yểu Lệ. Hứa Hệ biểu tình nhu hòa, duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Yểu Lệ. Tóc dài màu vàng đen có tinh tế cảm nhận, như ánh sáng cụ tượng hóa. Không tiếng động lướt qua Hứa Hệ lòng bàn tay. Đây là tự do của ngươi, muốn đi thì đi à, ta sẽ chờ ngươi. Thanh âm ôn nhu, so trên trời thái dương càng có ấm áp, cho cơ bộ hành động lực lượng. Cảm ơn ngài, chủ nhân. Lễ phép nói cảm ơn sau ăn mặc trang phục nữ bộ kéo lệ, hướng đi chỗ kia suối phun nơi mắt chớp động, biểu tình nghiêm túc, hai tay rũ ra. Như tại làm cái gì thần thánh mà nghiêm cẩn khoa học thí nghiệm, cơ bộ kéo lệ dùng hai tay của mình, nâng lên trong suốt màn mát nước suối. Nước lạnh như vậy trong suốt. Nhưng dưới ánh nắng chiếu rọi bên trong, từ từ, nâng đẩy nước bàn tay bắn ra mê ly quần sáng đầu tiên là thuần túy trắng lóa, sau là sắc sỡ văn màu. 3. Bàn tay bung ra, tất cả dòng nước lần nữa ngã vào suối phun, phần kia mộng ảo quang huy biến mất, lại có giọt nước sót lại tại giữa sống trường. Đềm mắt. Thiếu nữ Nghiên Đậu Đem hai tay của mình nâng hướng không trung, dùng nhẹ nhàng tư thế bốn lượn mở ra. Tại lòng bàn tay cùng ngu bàn tay ở giữa, không ngừng qua lại xoay chuyển đó là giống như hài đồng chẳng cảnh, ngây thơ tâm trí tại trong hào quang truy đuổi, tìm kiếm phần kia tươi đẹp tốt đẹp. Chủ nhân, rất dễ nhìn. Kiếu Lệ ngồi tại suối phun bên cạnh, hai tay vươn hướng hứa hệ. Hướng hứa hệ bày ra chính mình, thành quả, đó là dính đầy giọt nước, thon dài mã xanh nhạt mười ngón. Ân, ta nhìn thấy, rất dễ nhìn. Hứa hệ đi đến bên cạnh Kiếu Lệ, đồng dạng ngồi xổm xuống, xuống, bị cái kia mở mịt ngân lam đôi mắt nhìn chăm chú lên, lần nữa vướt ve đỉnh đầu hắn. Bọt nước tung tóe bốn phía, tí tách không ngừng. Tại phần kia mùa hè yên tĩnh bên trong, Hứa Hệ dùng nét mặt ôn hòa, khẳng định Nữ Hải thăm dò kết quả. "Tiểu Lệ, ngươi thật cực kỳ ưa thích nước, bởi vì rất dễ nhìn." Cơ bọc rỗi ra đơn độc ngơ trọ, tại nước chảy bên trong nhẹ nhàng quấy nhiễu, nhìn xem ánh sáng rực rỡ choáng bị chính mình đảo loạn, biến đến càng mê ly óng ánh đó là nước cùng ánh sáng va chạm. La lạnh giá nước suối cùng khô nóng ánh nắng giao hội. Tại đầu ngón tay phất họa, nở rộ nháy mắt ảo. Tại thứ 6 vệ tinh thị lúc, Tiểu Lệ làm ra chuyện giống vậy, lại không thể cụ thể lý giải phần kia cảm thụ. Mà bây giờ, nàng nắm giữ người thân thể cuối cùng có thể xác thực, linh ngộ phần kia ánh sáng mỹ học. Chủ nhân, ta có phải hay không? Càng đến gần chân chính người. Nơi đẹp trong ánh nắng, kẻo lễ đột nhiên hỏi như vậy một vấn đề, biểu tình nghiêm lặng, lại lộ ra kiểu khác thích thú. Chương 374, nam chí cao cuối cùng gặp gỡ. Chương 374, nam chí cao cuối cùng gặp gỡ. Thiêu đốt nhật tức thịt. Thiên Dương quà bạn. Cửu Dương linh hang. Nghe hứa hệ nói sau lưng phát lạnh. Trung thành cơ bộ cảm thấy, vậy nhất định là thể lạnh dấu hiệu. Vì thế, tại trở lại đỉnh viện sau, nàng nhanh chóng mang theo mua xong nguyên liệu nấu ăn, tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu nướng. Hiện có Mà nữa cùng cơ bục ở Trung Hòa Hợp. Hai người cùng thảo luận, ứng như thế nào cho hứa hệ bộ thân thể, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau cải thiện, hợp lực làm ra sắc hương vị đều đủ bổ bữa. Đạm sư mời nhấm nháp. Chủ nhân, làm thân thể của ngài khỏe mạnh, xin ngài uống nhiều một điểm. Nữ bộ tộc tính đại bạo phát đối mặt nóng hôi hổi đầy bàn mỹ thực, cũng không hiểu hòa hợp hai vị nữ hải, hứa hệ tổng cảm thấy nơi nào vi rượu, nhưng lại nói không ra. Cái kia, ta liền không khách khí. Không có cự tuyệt cở dở cả cùng yếu lệ hảo ý hứa hệ có chút căng khái. Bắt đầu nhấm nháp bổ bữa hương vị. Nói đến, đây là hắn lần đầu tiên không cần vận dụng thời không pháp tắc, đi đồng thời nhắm nháp hai vị nữ hài xử lý. Hy vọng trong cuộc sống tương lai, cơ giờ cả cùng yếu lệ có thể tiếp tục duy trì phần này hài hòa. Không trung không có một đám mây mầu, không có một chút gió lạnh, ánh nắng nhiệt tình đến như là hỏa diễm, đem đại địa thiêu đốt thành thế giới màu vàng nóng. Mùa hè thời gian, tĩnh mịch mà không tiếng động. Nhưng lại không muốn người biết thế giới xoắn so sỉnh, cái kia nhiệt liệt thăng cấp tiến trình, đã đến trước đó chưa từng có cao trào. Thế giới, tại va chạm. Pháp tắc đang giao hòa địa cầu biến đến bộ phát tráng lệ to lớn, hiện lên nguyên mông xưa cũ ý vận, dùng trầm chạp lại kiên định tốc độ. Bắt đầu áp đạo vật lý vũ trụ từ điểm. Cái kia vốn nên là cứu cực thăng hoa, dung chuyển toàn bộ vũ trụ lật đổ cảnh quan, lại bị nhiều vị trí cao nhất nghiệm lặng lại, không tạo thành bất kỳ gợn sóng nào. Hứa Hệ vậy, hứa hệ sinh hoạt hàng ngày bình tĩnh như trước. Ánh Tuyết, thịt của ngươi nung cháy. A. Nhìn xem hao tốn sức lực thất thần vợ Ánh Tuyết, biến đến luồn cuống tay chân lên, Hứa Hệ không khỏi đến cười ra tiếng. Vô luận qua bao lâu, vợ Ánh Tuyết đều là bộ này lô mãng dáng dấp. Ánh Tuyết, ngươi tinh tình này cũng nên sửa đổi một chút. Hứa Hệ vung cần, có ngân tiền rơi vào trong hồ cá nhẹ nhàng không tràn ra bất luận cái gì bọt nước, bắt đầu hôm nay hằng ngày thả câu. Hắc hắc, lần sau nhất định. Quân chúa nháy mắt mây cái, quá linh động đôi mắt, để người không thể tin được nàng. Ngươi lời này mới nói mấy chục lần à? Hứa Hệ bật cười, chợt thấy cần câu có lôi kéo cảm giác, liền tiện tay hướng lên ném vung. Trong nước có giao long cu vũ, hống lôi chạy điện, dẫn động sắc trời ám trầm. Lại tại cần câu kéo trong quá trình, nhanh chóng thu nhỏ hình thể đợi đến rơi vào hứa hệ lòng bàn tay, đã hóa thành hai ngón tay lớn lên cao nhổng, bị tùy ý để vào chậu nhựa bên trong. Hứa Hệ khẽ gật đầu, Đối hôm nay Thu Mạch vẫn tính vừa ý hắn nhìn về đỉnh viện địa phương khác, phát hiện cờ rợ cả ngay tại quay bánh mức quy, kéo lệ thì tại nghiên, cứu mới đồ bổ, hết thảy đều rất bình thản tốt đẹp ánh nắng rạng rỡ mùa hạ. Newton như, như vẽ. Chỉ là nhìn chăm chú phần kia không tiếng động sóng nhiệt, liền có loại tâm linh an nhàn. Bất quá, Mạc Ly hải tử kia, đến tận cùng đi làm việc cái gì? Hứa Hệ tối đầu trầm tư. Từ kết thúc lần thứ 5 mô phỏng vào cái ngày đó lên, hắn liền cũng lại chưa từng thấy Hứa Mạc Ly, trước khi đi vội vàng, như là quyết định cái gì quyết tâm. Tổng cảm thấy có việc sắp xảy ra. Hứa Hệ lẩm bẩm. Cùng lúc đó, Tại phòng ngủ của hắn bên trong, cái tiếc cao lớn chất gỗ tủ cất giữ, ngay tại dưới ánh mặt trời hiện ra trong chẻo phản quang. Cái thứ năm ô vương bên trong, ma cụ sách bìa ngoài bị phơi đến hơi hơi nóng lên. Loé lên, lóe lên. Huyền mục Melly, như là cảm ứng được cái gì, cợ giờ cả, vó ánh tuyết, eo lệ động tác đều là trì trệ. Hắn muốn tới. Vô hạ, vô hạ, không dừng tận ức vạn vạn tinh hà ngưng làm một cái chớp mắt, ức vạn vạn một cái chớp mắt ngưng làm mở rõ. Lao nhanh anh minh tuyết nguyệt mẹ trên xuống ngôi, có mấy đạo chí cao ý chí tại hỗn độn va chạm. Bọn hắn là đạo khởi nguyên. Một lần hành động một nhóm, đều là pháp tắc. Nhưng giờ phút này, Chí Cao nhóm tề tụ tại Bao La Hỗ Đột, chân đạp thời gian truy nguyệt, Thương Thảo sắp đến vị kia. Ta chủ nhà, có người đề nghị như vậy. Ta phòng quân sau, có người phân phối như vậy. Ta phụ trách chiến diện, cũng có người xung phong nhập việc, cũng không phải là đối người đến ôm lấy ác ý cho đến ngày nay. Kỳ thực mọi người sớm đã minh bạch, các nàng hai bên ở giữa, mục đích đều là giống nhau, bao gồm cái kia còn không gặp mặt sắp đến người đã không đối với điệu cầu xuất thủ, càng sẽ không đối hứa hệ xuất thủ, chỉ là đơn thuần muốn trùng phụng. Nhưng mà đây cũng không có nghĩa là, đi trước đến Chí Cao, sẽ trực tiếp tránh ra đường đi, không nên nói nguyên nhân. Cái kia lại khái là bởi vì chính mình đã xối qua mưa, nguyên cớ muốn cho người khác đồng dạng ướt đẫm, nhất là quận chúa cùng cơ bộc. Nếu là mới tới thông suốt, chẳng phải là lộ ra bọn hắn lúc trước ăn không thua thiệt. Buồn cười, người thế nào nhịn? Câu hỏa chi lửa, cũng tại huống chết, hồng liên nghiệp hỏa mơ hồ vạn vẹo bóng người nhìn về hậu phương. Các ngươi quyết định là được, ta không có hứng thú. Trảm tinh nhưng ngọc tay, nắm lấy nhúm máu tối đen kiếm gỗ, dọc theo vô cùng vô tận thời gian trường hành lịch hành, tinh chuẩn chém xuống từng cái ma đạo đại thế giới. Trừ thiên chấn động, vạn giới run rẩy. Hắn đã lập lại động tác như vậy hồi lâu. Cuối cùng, Ba đối một vốn là ưu thế, dù cho nhiều hơn ta, cũng không có ý nghĩa đang nói." Thứ Mạc Ly Yên lặng nói xong, cự tuyệt trận này bà khuyết một phần chiến. Chính xác, cái khác ba vị trí cao khẽ gật đầu, công nhận hứa Mạc Ly triệt pháp. Thế là, nước sông kích động, tuyết nguyệt phu chào, chí cao bất hủ tồn tại bắt đầu chờ đợi, chờ đợi tơ kia không lại thêm che dấu, quang minh chính đại mà đến người đến muộn. Giang giác, thanh thủy nước vang, vô hạn cùng đa nguyên cách trở bị lấn vỡ. Tiếp theo là tiếng thứ hai, quá khứ cùng tương lai phong tỏa bị xuyên qua. Thứ không tới có ở giữa có và không, từ có đến không. Biểu tượng mở đầu, hiện tại Cuối cùng rộng rãi vị cách, từ xa xôi thời không đầu bên kia rậm chân mà tới, mỗi một sợi nhẹ nhàng vũ động bạch kim sợi tóc, đều ngưng tụ vô số người sống thế giới tí ngưỡng. Hắn, tới. Các ngươi là? Dũng giả dừng bước lại, dùn hơi có vẻ kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía trước ba đạo không thua kém thân ảnh của mình. Không có áp y không có sát khí đồng thời, có chút quen thuộc. Là vũ sư trên người người lớn hơn vị. Dũng giả có chút nghi hoặc, không biết là địch hay bạn, cũng may đối phương rất nhanh truyền đến tin tức, chia sẻ trận tướng. Nguyên lai like là dạng này, cùng vũ sư đại nhân quen biết người, không chỉ một mình ta. Xịu tính cách rất tốt ôn nhu, thiện lương lại bảo dùng. Chỉ là, đối mặt cách đó không xa mấy vị trí cao nữ hải, nàng không kèm nổi toát ra một ý nghĩ như vậy, "Vô sư đại nhân, ngài trừ ta ra, đến tột cùng còn có bao nhiêu cái?" Nghĩ như vậy, Xỉ sì cũng phân hưởng tình báo của mình, chứng minh chính mình không có ác ý, ta một mực đang đợi cùng vô sư đại nhân gặp nhau lần nữa. Thôi thôi tối đầu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn trong tay trái nhẫn, Xỉ sì vâm thanh tràn đầy chờ mong. Lúc này, thời gian trường hà đối diện mấy vị trí cao, đột nhiên an tĩnh lại. Dù cho là tại trong thế giới ma pháp, đồng dạng bị hứa hẹn đưa qua nhận không gian ma nữ Biểu tình cũng thay đổi được điểm bên ngoài vi diệu đồng dạng là nhận ý nghĩa khả năng sai lệch quá nhiều. Chương 375, Nữ kiếm tiên đắc ý cả đời. Chương 375, Nữ kiếm tiên đắc ý cả đời. Cũng may, Xỉp rất nhanh giải thích rõ ràng đây chỉ là một mai phổ thông nhẫn, cũng không ý nghĩa đặc thù tồn tại. Nghe lời ấy, hiện trường không khí mới hòa hoãn lại. Như thế, có thể để cho ta đi qua ư? Trong hỗn độn, Tuyế Nguyệt Trường Hà quần quần không thôi, kích động ra vô hạn vị diện thế giới, nhưng xì vánh mắt, thủy chung chỉ có mấy vị trí cao sau lưng điệu cầu vũ trụ. Nàng cảm nhận được, người trọng yếu liền tại bên trong chỉ cần tiến vào bên trong, kim phút liền có thể đuổi kịp kim đồng hồ, hoàn thành lâu không thấy gặp gỡ, lâu không thấy trùng điệp. Nhưng mà, vô luận là ma nữ, vẫn là cơ bộ, hoặc là quận chúa đều không có nhường ra tiến lên con đường dấu hiệu. Đây coi như là khảo nghiệm ư? Si nhíu mày, đứng ở Tuyết Nguyệt Trường Hà bên trên, có thể cứu thế sự nghiệp to lớn hóa thành chân lý kéo dài, tái tạo hỗn độn trật tự. Chí cao khí thế hai bên giao phong. Song Phương hết sức căng thẳng. Thời không duyên sinh vết diệt, Bao Lam Mên ngông giới hải chốc lấp bốc hơi, lại dùng tốc độ nhanh hơn quần quần quét sạch. Ngươi muốn cho là như vậy lời nói, cũng có thể, vỏ ánh tuyết nết miệng lên. 3000 đại thế giới ngưng làm một thương, bị nàng nắm cầm tại tay phải đó là một ngưng kết, cũng là toàn bộ hiện hiện, vung mạnh múa, vạn cổ độc đoán đâm tới, một diễn chư thiên. Lần này, quân chúa nhất định phải tẩy trừ đã từng sỉ nhục, lần trước bị cơ bộc chạy vào đi, nàng không tin lần này sẽ còn. Cố gắng, vô anh tuyết. Nữ hài tự tin xuất thủ, vô cùng vô tận thiên địa trí lý hội tụ tại núi thương, đang muốn dùng lôi đỉnh xu thế xuất thủ, giành được lần này trợ kích chiến thắng lợi. Nhưng mà, bất ngờ đều là nổi lên đột nhiên. Ngay tại tất cả người cảm thấy, một tràng đại chiến không thể tránh được lúc. Sau lưng địa cầu vũ trụ truyền đến tín biến. Thế nào biết, ta hình chiếu. Động tác đột nhiên ngừng. Vỏ ánh tuyết kinh nghi bất định. Ngay tại vừa mới, nàng lưu tại trên địa cầu ý thức hình chiếu, tính cả ma nữ, cơ bục tại bên trong đều bị lực lượng mạnh mẽ lay động diệt cắt đứt. Kẻ đầu têu không có che giấu thân phận. Hứa Mạc Ly. Ba trí cao nhìn về hậu phương, chẳng biết lúc nào, nữ kiếm tiên chân thân đã không có ở đây. Nàng, trước tại tất cả người, tại một cái nhất không tưởng tượng được thời điểm, rung bản thể chân thân, tiến vào địa cầu bên trong. Mạc Ly, Ân, huynh trưởng, ta trở về. Mạc Ly Ngươi có trông thấy cờ giở các nàng ư? "No, ta không nhìn thấy, khả năng là có việc đang bận a." Địa cầu, diễn sơn thì ánh nắng xuyên qua gạch ngói tanh rão, nghiêng bánh vào mái hiên vệ sửng, bị râm rạp cảnh lá tách rời thành nhỏ bé cuốn sáng, nắt mà dày đặc. Mấy cái bò rùa bò qua thảo diệp đầu cảnh, lại tập thể bay khỏi đỉnh viện văn hoa. Thật bất ngờ. Ngay tại trong đỉnh viện nghỉ ngơi hứa hệ, bỗng nhiên liền trông thấy muội muội trở về. Nàng đứng ở màu vàng kim trong ánh nắng, cười đến vui vẻ, cười đến rực rỡ, hướng hứa hệ tuyên bố chính mình trở về. Hưn chương 3. Hứa Mạc Ly cười đùa, chạy chậm đến sau lưng hứa hệ Hai tay khoanh ôm cổ của Hứa Hệ, như lúc đó cái kia, trực tiếp đè ở Hứa Hệ phần lưng. "Làm sao vậy, Mạc Ly, vui vẻ như vậy? Bởi vì từ hôm nay trở đi, có thể một mực cùng ở huynh trưởng bên người, nguyên cớ vui vẻ." Hứa Hệ bật cười, "Không phải vẫn luôn có thể chứ?" Nữ hài lắc đầu, "Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ." Đối chí cao tới nói, hình chiếu thân thể cũng có thực cảm giác, nhưng lại thế nào chân thực, hình chiếu cuối cùng chỉ là hình chiếu, không cách nào làm cho phần kia khát vọng tâm tình có chỗ thỏa mãn. Cuối cùng, vào thời khắc này, khâu cạn nội tâm bị nước ngọt thoải mái, biến đến sinh động, biến đến vui vẻ. Huynh trưởng, ngọc nó sen hai tay, giao nhau tại trước người Hứa Hệ, tinh tế âm thanh mang theo không yên cùng mừng thầm. Hôm nay Mạc Ly cũng không phải hình chiếu. Không phải hình chiếu. Cái kia còn có thể là cái gì? Hứa Hệ hơi nghi hoặc một chút, đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại nghĩ đến một loại khả năng, một loại vốn nên càng muốn khả năng thực hiện tính. Mạc Ly, đây là người chân thân. Ân hử. Nữ hài hử nhẹ lấy, bốc đồng đè ở Hứa Hệ trên mình, huynh trưởng mới nhìn ra tới sau, quá muộn, quá muộn. Hứa Mạc Ly dùng đặc ý ngữ khí Tổng hợp hệ giải thích, tại sao mình có thể so người khác, dùng tốc độ nhanh hơn tiến vào địa cầu ở trong đó công lao lớn nhất. Phải thuộc về tại địa cầu Hoàn Mỹ dung hợp tiên giới mạnh vụt, cùng cái khác đại lượng tu tiên bên cạnh thế giới. Tiên đạo pháp tắc, trước tại cái khác pháp tắc hoàn thiện, kèm thêm lấy địa cầu bản thân, có thể càng nhiều tiếp nhận hứa mạc ly vị cách. Huynh trưởng, ta cực kỳ thông minh a. Mùa hè như vậy, chỉ tại dưới đất liền nát. Cái kia vận sóng mạnh vụt, hơi hơi chiếu sáng hứa mạc ly khuôn mặt, chiếu sáng mỗi một câu tùy tiện bỏ qua lời nói. Tinh khiết con ngươi, phản chiếu lấy mùa hè thời gian, Không có bất kỳ mệt mỏi cũng khốn khổ tồn tại, chỉ có trước mắt huynh trưởng khuôn mặt đang hiện ra. Không có đề cập chính mình chả giá bao nhiêu thời gian, chỉ là dùng nhẹ nhàng ngữ khí, hướng Hứa Hệ chân công. Bởi vì cái kia không trọng yếu. Trọng yếu là, nàng trước tại tất cả người, làm bạn tại huynh trưởng bên cạnh, độc hưởng phần kia tốt đẹp. Liền đủ rồi, liền đầy đủ. Hứa Hệ đưa ra thiếu nữ muốn đáp lại. Hắn cười lấy, vẫn là ngày trước Ono, ân, Mạc Ly cực kỳ thông minh, nói thật, ngươi hôm nay đều đem ta hữu đến. Nếu như không phải Hứa Mạc Ly chính mình vạch trần chân tướng, Hứa Hệ căn bản nghĩ không ra, muội muội sẽ dùng bản thể hình khắc lấy trí cao vị cách, xuất hiện ở trước mặt mình địa cầu cùng vũ trụ không có bị xem bệ. Thật cực kỳ làm người ta giật mình. Nguyên lai, Mạc Ly chân thân là như vậy phải không? Mùa hè nhiệt quang bên trong, hứa hệ trông thấy một phần không thể bắt bẻ mỹ lệ, đó là chứa đựng hoa tươi, có chuyên vị một người đặc biệt hệ tưởng 376. Hẹn hò. Chương 376, hẹn hò. Thế giới của ta mơ hồ không rõ, tập trung chính là ngươi. Nhìn thấy cũng là ngươi. Vì thế, ta không cách nào rời khỏi ngươi. Huynh trưởng, có thể bồi ta ra ngoài đi một chút không? Nữ hài hỏi. Nam dương Sau này mình sẽ không tiếp tục đi trên giới, sẽ an ổn sinh hoạt tại trong đỉnh viện đột nhiên không có chuyện để làm, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán. Nguyên cớ, hứa Mạc Ly nhờ cậy Hứa Hệ mang theo nàng tại trong thành thị dạo chơi, thể nghiệm xuống cuộc sống của người bình thường. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, loại hành vi này cũng có thể xưng là hẹn hò. Có thể chứ, huynh trưởng. Hứa Hệ vui vẻ đáp ứng, tất nhiên có thể. Cứ việc không biết cõng chở cả đám người đi đâu, nhưng xét thấy các nữ hải thực lực, Hứa Hệ không có quá nhiều lo lắng, chỉ tưởng rằng có việc đang bận. Thí dụ như không cam lòng lạc hậu, đồng dạng tận sức tại chém giết đại nghiệp. Như thế Trong lúc này, làm bạn muội muội ra ngoài đi một chút, tự nhiên không có vấn đề gì. Chỉ là có chút vi diệu, nhìn trước mặt chính mình muội muội nét mặt tươi cười, Hứa Hệ chợt thấy sau lưng đau nhói, không nhiều không ít vừa đúng một phía. Mùa hè khô nóng, cũng không vì địa cầu thăng cấp mà có chỗ cắt giảm. Lông hấp dường như hoàn cảnh, cùng quá mức chói mắt kim mang, làm cho trên đường phố người đi đường trở thất, thỉnh thoảng có đi ngang qua người cũng là thần sắc vội vàng. Hứa Hệ cùng Hứa Mạc Ly là ngoại lệ. Hành đầu tại trên đường, bóng dáng hướng thanh như giải, không có chút nào chịu đến nhiệt ý quá nhiều. Huynh trưởng, sao rồi? Không, không có việc gì. Ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Hứa Hệ Nhiị bước trì hoãn, thần sắc hồi ức, chúng ta thật lâu không giống hôm nay, hai người một chỗ tản bộ. Lần đầu tiên Mô phòng bên trong. Từ Hứa Mạc Ly tao ngộ thiên chi ếch, liền liên tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm tìm kiếm giải cứu phương pháp, Hứa Hệ ngày đêm tìm kiếm. Lại về sau, Mô phòng kết thúc, trong thế giới hiện thực nên đón chủ phụng, nhưng cũng là hiếm, có hai người ở trùng cục diện. Bởi vậy, Hứa Hệ cực kỳ cảm khái. Đúng vậy a, ta thật lâu không cùng huynh trưởng một chỗ. Tiên tính toán hoàn cảnh, dù sao vẫn có thể móc ra nhân tâm chỗ sâu hồi ức. Hứa Mạc Ly đôi mắt phức tạp. Nhưng rất nhanh, cái tia quét phức tạp hóa làm thuần túy ý cười, "Nguyên tử, từ giờ trở đi, huynh trưởng phải thật tốt bồi thường ta mới được." Hứa Hệ mỉm cười, "Tốt. Mạc Ly, ngươi có cái gì muốn đi địa phương ư?" "Đúng vậy a, nên đi nơi nào đây?" Hứa Mạc Ly nhìn xem bên cạnh Hứa Hệ, thần thức nhanh chóng lướt qua trên địa cầu đám người, quan sát những cái kia tình lữ Hứa Hệ động tác, rất nhanh có ý nghĩ. "Huynh trưởng, chúng ta trước đi mua mấy thân quần áo a. Một mực đến này, Hứa Mạc Ly đều là tu tiên giới ăn mặc. Nàng quen thuộc dạng này, lại đại đa số thời điểm đều ở trong hỗn độn vật vạ cần củ chém giới, không cần đi cân nhắc hình tượng vấn đề." Nhưng hôm nay, cùng huynh trưởng ước hẹn ngày đầu tiên, nữ kiếm tiên cảm thấy, làm sao đó cuộc sống tốt hơn tại huynh trưởng bên cạnh, có lẽ là thời điểm thay đổi phía dưới chính mình quần áo. Huynh trưởng, đẹp như vậy ư? Y đi trang trong cửa hàng. Hứa Hệ nhìn thấy ực giỡn hắn lên hứa Mạc Ly. Mẫu đen đặc cơ sở quần áo, bên ngoài xuyên màu đỏ thấm rơi vai tay áo đầu tóc đen mà dài thẳng, khuôn mặt hiếu kỳ nghi hoặc. So với trước kia người lạ chớ gần nữ tiên khí chất, bây giờ nhìn lại, tăng thêm sức sống thanh xuân, ta cảm giác không tệ. Hứa Hệ thành thật trả lời. "Ồ, no, vậy cái này tiện đây." Hứa Mạc Ly đi vào phòng thay đồ liền giống như người bình thường, chọn lựa cũng đổi lên trong cửa hàng quần áo, cung cấp hứa hệ phê bình chọn lựa. Lần này, La Thiên hướng đáng yêu phong cách, có chút căng cứng cổ áo, để nữ Hải vô ý thức giật giật. Màu trắng đặt cơ sở y phục, màu hồng mỏng áo khoác, ôn hòa màu sắc phối hợp rực rỡ ánh nắng, nhìn liền cảm thấy an tâm. Hứa hệ lắc đầu, cảm giác thiếu chút gì? Rất dễ nhìn, liền là quá không khỏe. Ngũ quan xinh xắn, mỹ lệ vóc dáng, làm cho Hứa Mạc Ly vô luận cái gì hóa trang, đều có thể đạt được vượt quá tưởng tượng hút con người tăng lên. Nhưng tính cách của người, là sẽ không theo lấy quần áo thay đổi, liền cùng nhau biến hóa Trên bản chất, Hứa Mạc Ly vẫn là từ trong núi thây biển máu đi ra, tiên đạo chí cao đáng yêu cái gì, cùng nàng cũng không phối tôn. Vậy chúng ta tiếp lấy nhìn xem một bộ a, huynh trưởng." Nữ Hải nháy mắt mấy cái. Phảng Phất muốn đem bản thân mỹ lệ và hôm nay một hơi bảy đến tối, trong thời gian kế tiếp, Hứa Mạc Ly lại thử nghiệm mười mấy bộ đồ đầm bay. Mỗi một lần thay đổi trang phục đều sẽ mang đến không giống nhau cảm quan trải nghiệm. Các nhân viên cửa hàng tại góc tường nhìn chăm chú lên, sợ hai thánh phục phía sau, căn bản không dám tới gần, sợ làm phiền đến phần kiêu mỹ lệ hiện ra. Uyển chuyển hàm súc, ôn nhu, nhu thuận, thành lãnh, thành tú. Nhiều phiên thay đổi trang phục sau đó. Hứa Mạc Ly mở miệng lần nữa hỏi thăm, "Huynh trưởng, cái nào một bộ sẽ tốt hơn nhìn?" Ta cảm thấy đều rất tốt, nếu như nhất định muốn chọn một bộ đi ra, ta cảm thấy. Hứa Hệ do dự chút lát, cuối cùng tuyển chọn tiên thông thường một bộ. Thật là khéo, huynh trưởng tuyển chọn, cũng là ta thích. Không lựa ta. Tất nhiên sẽ không lựa huynh trưởng. Thiếu nữ đôi mắt, đầu tiên là nhìn về phía bộ kia quần áo, vừa nhìn về phía bên cạnh Hứa Hệ, bỗng nhiên cười đến rực rỡ, làm cho trong cửa hàng càng lộ vẻ sáng rực. Chính xác không có nói dối gật người. Hứa Hệ tuyển chọn, chính xác là nữ hài ưa thích. Bất quá Không phải vừa đúng giống nhau, mà là bởi vì hứa hệ ưa thích, nguyên cơ nữ hải mới ưa thích. Nói cho cùng, siêu thoát tại trên thế giới, vĩnh viễn chứng trí cao chi cảnh tồn tại, thế nào sẽ bởi vì phụ thông quần áo mà vui buồn đây? Chẳng qua là bởi vì, người kia đường, nam giữ vượt qua thế gian vạn vật phật lực. Huynh trưởng, có thể mua cho ta sao? Như khi còn bé cái kia, hứa mạc li ôm lấy cánh tay hứa hệ, đòi hỏi suy nghĩ muốn đồ vật. Phải chăng quá mức ngây thơ đây? Nữ tiên trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng có người đáp lại nàng phần này ngươi thơ. Tốt tốt tốt, mua, ta đều mua lại, hứa hệ trả tiền đem vừa mới đã mặc thử quần áo, toàn bộ mua, không phải một bộ, mà là toàn bộ. Huynh trưởng tốt nhất rồi. Rời khỏi cửa hàng quần áo sau, Hứa Mạc Ly đã đổi thân ăn mặc, cùng Hứa Hệ cùng nhau đi hướng xuống cái địa phương. Nàng có rất nhiều, rất nhiều suy nghĩ rất nhiều cùng huynh trưởng một chỗ làm sự tình. Không có gì không tốt, đây là nàng thân là người chiến thắng, nên được phần kia chuyên môn ban thưởng. Xanh thẳm trời trong, ánh nắng chói mắt. Hứa Mạc Ly ôm cánh tay Hứa Hệ, đôi mắt hí lửa, nhận biết cái kia bốn đạo trong hỗn độn lo lắng thân ảnh, trong lòng điểm tĩnh vui vẻ. Huynh trưởng, chúng ta đi xem phim a. Có thể là có thể, bất quá Ngươi thật nhìn đến đi vào ư? Có huynh trưởng ở đây, Mạc Ly liền nhìn đến đi bảo. "Hảo, ta đã biết." Hứa Hệ duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve muội muội đỉnh đầu, cảm thụ phần kia nhu thuận hoạt động ánh nắng càng dữ dội. Giống như thiên thần cơn giận, chiếu đến mặt đường nóng hổi đến không được. Nhất là tại Hứa Hệ nắm Hứa Mạc Ly, đi vào giáp chiếu phim phía sau, phần kia ánh sáng nóng dữ, trực tiếp bốc hơi trên điệu cầu toàn bộ Tà Ma Ác Linh. Bọn chúng vốn sẽ trở thành thời đại mới khó khăn một trong. Tôi luyện vô số non nớt siêu phàm giả. Nhưng bây giờ, chí cao nộ hỏa đốt lại hết thảy, bọn chúng hóa thành tro bụi, cũng không tiếp tục tồn tại ở cái thế giới này. Chương 377, Mạc Ly đại thắng sắc. Chương 377, Mạc Ly đại thắng sắc. Hứa Mạc Ly có suy nghĩ rất nhiều cùng Hứa Hệ Lam sự tình. Giới hạn hai người bọn họ, không có bên thứ ba làm phiền. Tại bình thường bên trong sống qua ngày, tại trong im lặng làm bạn, chứng kiến lặp lại mặt trời mọc mặt trời lặn, nhấm nháp huynh trưởng phát quang mỹ thực. Nếu như nhất định muốn định cái kỳ hạn, Hứa Mạc Ly hi vọng là vĩnh viễn. Nhưng nàng thanh tình biết, đây là không có khả năng, chính mình mặc dù là vĩnh hằng chi cao, nhưng chi cao vị cách người cũng không chỉ nàng một cái. Một chọi bốn, sẽ thăng ưa. Hiện thực là tàn cốc. Hứa Mạc Ly biết rõ Hiện tại ưu thế chỉ là tạm thời, cho nên nàng đem hết toàn lực, muốn càng nhiều thể nghiệm phần kia ấm áp đón mặt trời, không sợ sinh tử, chỉ vì một mình nàng anh hùng. Phần này ấm áp, không muốn đem hắn bua ra. Huynh trưởng, cái này mới nhìn qua thật lạ dở người. Trong dạ chiếu phim, hứa Mạc Ly vụng về bắt chước trên địa cầu tình lữ, học chọn một bộ phim kinh dị đợi đến phim cao trào, toàn trường tét lên thời khắc. Thuận Lý Thành Trương, nữ hải vùi đầu trốn ở hứa hệ bà bay, lại tay ôm một thùng bắp rang, làm hứa hệ đưa tới bên miệng. Một trứng vĩnh hằng, siêu thoát vạn cổ thời không chí cao, liên thân ma cũng sẽ không sợ hãi. Như thế Chí cao sẽ biết sợ nhân loại chế tạo giả tạo điện ảnh ư? Hứa Mạc Ly là biết được câu trả lời, Hứa Hệ cũng là biết được. Cảm ơn, Mạc Ly, không có gì lớn, không, có hồn hắn, Hứa Hệ chỉ là mở miệng, một bên tiếp nhận muội muội đút, một bên ôn thanh nói cảm ơn. Từ ấu niên đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thanh niên, cho đến chết cũng vẫn như cũ anh hùng. Tại mở tối dạp chiếu phim hoàn cảnh, giống như trước vô số lần cái kia, đáp lại nữ hài phần kia tùy hứng. Huynh trưởng, hôm nay có thể hay không? Để ngươi cảm thấy phiền toái. Sẽ không, Hứa Hệ lắc đầu, ta cảm thấy dạng này cũng rất tốt, có thể bùng lòng tâm tình đã được hứa hẹn khẳng định. Phần kia bất an nhanh chóng chuyển hóa làm vui vẻ. Thế là, tại xem chiếu bóng xong phía sau, Hứa Mạc Ly lại mang theo hứa hẹn, đi trải nghiệm càng nhiều, hẹn hò hạng mục. Hạng mục bản thân rất vô vị, nhưng bởi vì có hứa hẹn, nguyên cơ rất thú vị. Một chỗ cà hát, một chỗ đi dạo phố ăn vặt, một chỗ nhìn mặt trời mọc, một chỗ thấy được người vội vàng. Rất nhiều rất nhiều. Phong phú nội dung, căn bản là không có cách tại một ngày hoàn thành. Cũng may thời gian đầy đủ, trong ngắn hạn, Hứa Mạc Ly không cần lo lắng cái gì. Nàng tham lam, không biết đủ, thưởng tụ hứa hệ mỗi ngày vì nàng chuẩn bị đồ ăn. Ngai Lợi Hự Hệ vì nàng hứa hẹn mua đường, cùng hứa hẹn một chỗ hành tẩu tại trên đường phố. Người chiến thắng đặc quyền là kinh người như thế để cao cao tại thượng lư tiên, cũng có chút trầm luân trong đó. Phần kia vui vẻ, bị hứa hẹn nhìn ở trong mắt, khoảng thời gian này, Mạc Ly Tâm Tình nhìn lên rất không tệ, đình viện trong phòng ngủ, cửa sổ như vẽ, chiếu ngoại giới đón gió tung bay long huyết thảo. Hứa Hệ ngồi tại bên cửa sổ dựa lưng ghế gỗ, hai con người lẫn nhìn. Nhìn về trong phòng ngủ cao lớn tủ cất giữ. Lúc này, tủ cất giữ sắp xếp sớm đã kinh thiên biến hóa, hộp kẹo một mực chiếm cứ vị thứ nhất, lại nhiều ngày chưa từng thay đổi. "Thuở hệ đại khái có thể đoán được, những người khác đang làm những gì?" "Vậy đại khái?" Xem như Mạc Ly đại thảng sắt, Hứa Hệ bật cười. Một bên chờ đợi người khác trở về, một bên cho muội muội muốn làm bạn. Hắn không biết, ở trong hỗn độn ngày đêm trệm giới, là một loại dạng gì thể nghiệm, nhưng chắc là cực kỳ khô khan. Mạc Ly giữ vững được lâu như vậy, vẫn điu đến mệt mỏi. Tại đình viện đợi thời gian cũng ít, làm, chỉ là có thể dùng chân thân phủ xuống địa cầu, cùng Hứa Hệ chân chính trùng phụng. Hứa Hệ không muốn để cho dạng kia Mạc Ly thất vọng. Làm bạn, quan tâm, là hắn số lượng không nhiều có thể làm được sự tình. Hen họ còn đang tiếp tục. Về sau thời gian, trên mặt Hứa Mạc Ly nở nụ cười, bộ phát dục rỡ rõ ràng, tinh khiết mà mỹ lệ. Tại một cái nào đó chỗ ngoạc mấy mắt, Hứa hệ trong hoàng hốt, lần nữa nhìn thấy nữ hải phía trước dáng dấp, không phải thiên chi ách tiểu tùy bệnh thể, mà là tại cái kia phía trước, không buồn không lo tiểu nữ hải tư thế. Huynh trưởng đang nhìn cái gì? Không có gì, chỉ là cảm thấy như làm trận ngộng. Ngộng. Đúng vậy a, một chàng ác ý tràn đầy, nhưng hết lần này tới lần khác kết quả tốt đẹp ngộng. Cái kia huynh trưởng ưa thế thư, xem như ưa thế a, bởi vì trong ngộng có Mạc Ly, nguyên cơ chán ghét không nổi. Hứa Hệ Ngẩng đầu, nhìn vòng kia mặt trời màu vàng, đôi mắt thâm thúy hiện lên thời gian hồi ức. Thời gian lao nhanh không tiếng động. Thoáng qua tức thì, không lưu dấu tích đã từng lần đầu tiên mô phỏng, mang đến nhân sinh chuyển hướng điểm xuất phát, đã lắng đọng tại ký ức chỗ sâu, không giống ngày trước cái kia khắc sâu. Nhưng trải qua sự tỉnh, người với người tình cảm, lại sẽ không vì vậy mà phai mờ. Khoảng cách hứa mạc ly chân thân phụ xuống địa cầu, đã qua 2 tháng thời gian, thời tiết chuyển lạnh, cuối mùa hè vào thu, trong thiên địa khô nóng hóa thành từng tia từng tia gió lạnh. Mấy vị khác chí cao, đại khái là muốn trở về. Không có bất kỳ căn cứ. Chỉ là trong lòng Hứa Hệ Có dạng này một cô dự cảm. Hứa Mạc Ly không có bối rối, chỉ là yên lặng nhìn sắc bầu trời sau, quay người đối hướng hệ lộ ra nét mặt tươi cười, "Huynh trưởng, có thể cùng ta đi công viên trò chơi ư?" "Có thể." Huynh trưởng đáp ứng đến thật nhanh đây, bởi vì không nghĩ qua cự tuyệt. "A, thật lạ." Hứa Mạc Ly hừ nhẹ lấy, học lúc đó cái kia, đẩy phần lương của Hứa Hệ đi lên phía trước, liên la bởi vì dạng này, mới ưa thích đến không được, cũng chán ghét đến không được đến tuột cùng phải tới lúc nào, huynh trưởng mới có thể vì tự suy nghĩ một chút, không đi làm cứu vãn người khác việc lúc đây. Hứa Mạc Ly không nghĩ ra được, bởi vì nàng cũng là được cứu vớt một thành viên. Vương trưởng trầm độc, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, khoe miệng sơ sơ dương lên, thiếu nữ đầy hứa hẹn, tiến về người chiến thắng cái cuối cùng chỗ cần đến. Công viên trò chơi, bọn chúng biết rõ chỗ ăn chơi. Nơi này có cao vút trong mây vòng đu quay, cũng có bánh minh lao vụn vụ xe cắt treo, thải sắc lộng lẫy là chủ đề của nó, mộng ảo sung sướng là nó đại danh tự. Cho dù là linh khí khôi phục, công viên trò chơi cũng không có nên đón liên lạc. Ngược lại dẫn vào siêu phàm nguyên tố, mới tăng ngự kiếm xe cắt treo tự linh nhà ma ma pháp tiêu tiêu nhạc các loại hạng mục, khiến người ta khí thêm một bước tăng trưởng đối với người bình thường tới nói, tự nhiên là chơi vui. Siêu phạm giả thì là không hưng lắm. Hứa Hệ không có hỏi Hứa Mạc Ly, vì sao cô ý chạy đến nơi này tới, cũng không có hỏi tất yếu. Hắn nhẹ nhàng dắt trắng nón mềm mại tay, bồi tiếp du ngoạn từng cái hạng mục, ngồi rất chậm rất chậm xoay tròn ngựa gỗ, xuyên qua không chút nào sợ nhà ma, tại từng cái hạng mục bên trong, không tiếng động làm hao mòn thời gian. Xung quanh ồn ào ồn nào, tiếng người huyên náo. Có một nhà ba người từ bên cạnh chạy qua, cũng có tình lư cười đùa đi ngang qua. Sánh uống tối tốt cây tối, ngũ thải ban lan công trình kiến trúc, theo lấy bóng đêm rơi xuống, công viên trò chơi phảng phất thật cùng thế độc lập. Huynh trưởng, trước khi rời đi Chúng ta ngồi một lần vòng đu quay a. Sắp trời lở mở, khu vui chơi lần lượt mở ra thiết bị chiếu sáng. Hứa Mạc Ly mở miệng đề nghị, một tay nắm lấy Hứa Hệ mua cho nàng kem, một tay chỉ hướng xa xa vòng đu quay. Tại nàng xem qua tình lư ở bên trong, đều càng ưa thích vòng đu quay. Hứa Hệ không có cự tuyệt. Tút. Chương 378. Thích là thường cảm giác thua thiệt. Chương 378. Thích là thường cảm giác thua thiệt, 4K chỉnh sửa. Vòng đu quay là kinh điển hẹn hò thánh địa. Không bế không gian. Không khí an tĩnh, cùng chậm chạp tăng lên độ cao. Làm cương thiết cùng cơ giới chậm chạp chuyển động lúc, ngoại giới ồn ào sẽ bị cách ly, vẹn vẹn lưu nội bộ nhẹ nhàng tiếng hít thở, cùng mặt đối mặt đối diện. Bởi vậy, cho dù là tại linh khí khôi phục hiện tại, vòng đu quay nhân khí vẫn như cũ không giảm. Mạc Ly, lên đây đi. Hứa Hệ nắm hứa Mạc Ly tay, những bước nhẹ rậm, chèo lên bên trong một cái toa tiệu. Vù vù, thế giới bắt đầu chuyển động. Bóng đêm tại cương thiết linh kiện ở giữa chạy xuôi, như sền sệt mà dày nặng nước đường, bao trùm tại toa tiệu nội ngoại, chỉ có số rất ít trống chỗ, vị khu vui chơi buổi tối ánh đèn chiếu sáng đó là ngũ thải ban lan nê hồng. Theo lấy trên độ cao thăng, bị đường chân trời đè ép thành lấp loé ánh sáng nhạt, tiếp đó lại bị thủy tinh chiết xạ thành dải đoạn con cách. Lưu Hỏa mênh muyễn, hết sức thần kỳ. Nữ hài đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, những cái kia giải giác dạ giả quang liền vỡ vụn thành thật nhỏ lốm đốm. Thật trầm A ngồi lên vòng đu quay sau, Hứa Mạc Ly trước tiên cảm nhận được, liền lạnh như vậy dặn dị ý niệm, nhưng nàng không ghét. Bởi vì tại cái này không gian thu hẹp bên trong, chỉ có nàng và huynh trưởng hai người đây là thuộc về thời khắc này, tên là Hứa Hệ cùng Hứa Mạc Ly không gian diễn tư, không người làm phiền, yên tĩnh quân thai. Huynh trưởng phía trước có tới qua công viên trò chơi ư? Hứa Mạc Ly hỏi. Nàng ngồi ở đối diện Hứa Hệ, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh đêm, đó là lờ mờ lấp loé kiến trúc điểm sáng, vì độ cao bay vút, biến đến bộ phát nhỏ bé. Từ góc độ của Hứa Hệ trông đi qua, vừa vặn có thể trông thấy, nữ hài bên mặt bị ngoại giới thải quang phản bắn, lộ ra trắng nõn mềm non. Chưa từng tới. Hứa Hệ giơ tay ra, giúp Hứa Mạc Ly chỉnh lý trên trán mái tóc. Thiếu tiền thời điểm, không dám tới. Có tiền thời điểm, không muốn tới. Nghe lời Hứa Hệ trả lời, thiếu nữ quay qua tới, biểu tình lộ ra kinh ngạc, theo sau dung mạo cong lên, hiện lộ ra vui vẻ rạng rỡ. Cái kia Mạc Ly liền rất vui vẻ Vì sao? Bởi vì huynh trưởng lần đầu công viên cho chơi là cùng Mạc Ly một chỗ. Rũi ra ngón tay, thôi hơi đố lượng. Bật ra. Huynh trưởng, đâu ba, ánh đèn đàn sen, hoặc sáng hoặc tối, toa kiệu di chuyển kèm thêm lấy quang hành cùng nhau biến hóa. Hứa hệ thần sắc bất đắc dĩ, lại bắn một thoáng hứa Mạc Ly chán. Đừng nói những cái này có nghĩa khác lời nói, nếu là bị người nghe thấy, rất dễ dàng liền hiểu lầm. Mạc Ly biết, nữ hải ngoan ngoãn gật đầu. Nàng thật có biết sai ư? Hứa hệ nhìn không lớn đi ra, cũng không dự định truy xét. Chỉ là lại bật ra một thoáng nhăn bóng trán, tỏ vẻ trùng trị. Vòng đu quay đều nhanh chuyển động, nặng nề cương thiết chế tạo tác kiểu, tựa như vũ trụ tinh không điểm điểm đất cát, đem chân trời nguyệt ảnh lần lượt che lấp. Hứa Hệ nhìn chăm chú lên, nhìn chăm chú phần kia mây cùng trăng thay thế. Cho, Trừng Trị xong nhí nha nhí nhảnh muội muội, Hứa Hệ lấy ra mấy quả kẹo, đều là Hứa Mạc Ly thích ăn khẩu vị. Thanh Ninh vị, Việt Quất vị, Vi O oh Mai. Cảm ơn huynh trưởng. Hai tay tiếp nhận kẹo. Ngón tay thiếu nữ nhẹ nhàng xé ra vỏ bọc đường, đem bên trong một viên kẹo ngậm vào trong miệng, như nhấm nháp cực kỳ bảo trọng bảo vật, tỉ mỉ thưởng thức. Phẩm đến rất chậm, so thời gian lưu chuyển còn muốn chậm. Phẩm đến rất nhỏ so vụn vật hàng ngày còn nhỏ hơn, vẫn là huynh trưởng cho đường ngon ngon. Hứa Mạc Ly cười nói, nàng không có một hơi ăn xong, mà là đem còn lại kẹo trình trọng phong tồn tại trong không gian nhỏ. Nói muốn lưu lại chờ sau đó tỉ mỉ giữ vị. Dạng kia biểu tình để hứa hệ nhớ tới trước đây thật lâu, ma nữ mới tới thế giới hiện thực thời khắc, hắn đang nhìn thấy kỳ dị một cảnh. Trong động, có ma nữ một mình du lịch thế giới hình ảnh, cũng có Mạc Ly nằm tại giường bệnh, dùng vô thần hai mắt nhìn chăm chú trần nhà, chờ đợi hắn người huynh trưởng này trở về hình ảnh. Nếu là không đủ ăn lời nói, có thể tìm ta lại muốn. Không cần, huynh trưởng Lư tiên ngữ khí mang theo xinh đẹp, khóe miệng cười có chút đầy mắt. Mạc Ly có những cái này là đủ rồi. Những cái này kẹo rất ngon, một quả liền có thể ăn thật lâu. Nói xong, hướng Mạc Ly ánh mắt, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Như vậy một hồi thời gian, toa kiệu đã tăng lên đến tầng cao, mặt đất đám người tựa như điểm đen, tan trong trong bóng đêm không phân khác biệt. Huynh trưởng, nhẹ nhàng âm thanh, tại cơ giới xoay chuyển động tĩnh bên trong biến đến mơ hồ. Hai tháng này, ta rất vui vẻ. Thật cực kỳ cảm ơn huynh trưởng. Một mực dung túm lấy ta, một mực bao dung lấy ta, tiếp nhận ta toàn bộ tùy hứng cùng vô lý. Mảnh khảnh ngón tay, mất tự nhiên nắm chặt bằng sắt tay vịn. Như do dự, như do dự. Cuối cùng, nói ra thành thật nói xin lỗi, thật xin lỗi. Hảo, ta đã biết. Toa kiệu vừa đúng chạy trì âm mà tối, nội bộ lờ mờ tối tăm, không thấy rõ người với người khuôn mặt. Vang vọng âm thanh, lại vẫn là quen thuộc cô nương. Nữ hài cảm thấy hầy nãy, cho rằng là chính mình bắt cóp hứa hẹn thời gian. Nhưng hứa hẹn không nghĩ như vậy, ngoại giới chỉ xuyên thấu qua toa kiệu thủy tinh, đánh nhẹ tại trên mặt hắn, nửa bên sáng rực, nửa bên ảm đạm. Mary, ngươi còn nhớ Hắc Thạch Thành sinh hoạt ư? Hắc Thạch Thành. Lần đầu tiên mô phòng bên trong, Hứa Hệ tại tiến vào Thiên Kiếm Tông phía trước, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau phàm nhân thành trì. "Ân, nhớ, Hứa Mạc Ly là đầu." Hứa Hệ cười lấy, tại mơ tối toa tiệu bên trong, giảng thuật đã từng hắc hạch thành sinh hoạt đó là tràn ngập khốn khổ, chỉ dựa vào hai người tựa sát sưởi ấm thời gian. Lạnh lẽo, lại co rúm lại. "Mạc Ly, kỳ thực ta một mực cảm thấy rất xin lỗi ngươi." Hứa Mạc Ly tinh khiết con ngươi, phản chiếu lấy yên tĩnh nửa đêm thế giới, cùng trước mặt thân ảnh quen thuộc. Nàng cực kỳ nghi hoặc. "Huynh trưởng vì sao lại có mang ngày này?" Hứa Hệ khẽ vuốt nữ hài đỉnh đầu, ấm giọng mà miệng, "Kỳ thực" Ta vẫn muốn cho ngươi giàu có hoàn cảnh sinh hoạt, lại không, có thể làm được điều ấy. Ta cực kỳ hối nãy, bởi vì ta cứu mục đích của ngươi, không phải là vì để ngươi chịu khổ. Về sau, chúng ta vào Tiên Kiếm Tông. Sinh hoạt bắt đầu biến hảo, hảo đến ta cho là sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng ta vẫn là quá tự đại. Tự tiện cảm thấy linh khí đầy đủ hoàn cảnh, đối ngươi sẽ có chỗ tốt, kết quả ngược lại để ngươi hôn mê nhiều năm. Magli, bởi vì sai lầm của ta, để ngươi thiếu tổn nhân sinh quan trọng nhất của thơ. Hứa hệ dừng lại, nữ khí bùng được, nguyên cớ ta cực kỳ ưa thích hai tháng này, bởi vì nó để ta cảm thấy, ngay tại bổ đủ đã từng tiếng với. A thế giới biến đến yên tĩnh, chỉ có bóng ánh sáng hai con người đang rung động. Hứa Mạc Ly không biết, cái kia dùng dạng gì lời nói đi miêu tả tâm tình lúc này. Rõ ràng là hứa hẹn tiểu nương, chỉ dựa vào điểm ấy liền vượt qua hết thảy, vượt qua thiên ngôn và ngữ. Nhưng hứa hẹn vẫn như cũ hầy này lấy, không thể cho nàng mang đến khoái hòa sinh hoạt. Một câu tại nữ Hải Não Hải tiếng vọng thích, là thường cảm giác thua thiệt. Huynh trưởng. Hứa Mạc Ly hướng Hứa Hệ lộ ra mỉm cười. Cái kia phất tà cười, bao hàm lúc đó núng núu, uốm biếu lúc ngẩm manh, cùng trưởng thành cứng cỏi. Chỉ duy nhất không có bi thương và nước mắt, bởi vì dạng kia biểu tình sẽ để huynh trưởng lo lắng. Huynh trưởng sau đó, có thể tiếp tục bồi ta, làm loại này tùy hứng lại tệ nhà sự tình ư? Ân, tất nhiên có thể. Đáp án là khẳng định. Thiên chi ách chứng bệnh sớm đã chữa trị, nhưng cùng huynh trưởng biệt ly tâm vết nước, cũng là cho tới giờ khắc này mới nên đón ấm áp khép lại. Bầu trời đêm yên tĩnh, một lượt mới pháo hoa tú bắt đầu chữa được. Vành, veành. Dực dỡ hoa hỏa tùy ý đốt hết, bóng ánh mã lóa mắt. Ma thiên cự luân dùng cố định công suất vận chuyển, làm từng cái toa tiệu treo tới chú ý nhất đỉnh điểm. Cuối cùng, toa tiệu đụng nát bầu trời đêm lôi, cương thiết cán vào, đánh xuyên pháo hoa sắt thuốc. Hứa Hệ cùng Hứa Mạc Ly ngồi toa tiệu, chậm chạp trèo lên tới đỉnh, tại toàn bộ công viên trò chơi chỗ cao nhất, khái quát đường chân trời cuối cùng thành thị đèn ước. "Huynh trưởng, ta có thể ngồi bên cạnh ngươi ư?" Hứa Mạc Ly đột nhiên hỏi. Hứa Hệ đồng ý thế là, nữ hài chen đến bên cạnh Hứa Hệ, để đầu của mình gối lên Hứa Hệ trên mình. Ngay hiếu kỳ mắt, cùng Hứa Hệ cùng nhau nhìn chăm chú ngoại giới khói lửa, nhìn cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thưa thân hỏa tinh vọng hướng tứ phương. Bởi vì toa tiệu vị trí tại điểm cao nhất, ngoại giới khói lửa chứa đựng thời gian, toa kiệu nội bộ sẽ tạo thành rõ ràng sóng biển bộ dáng quang ảnh gợn sóng, ở lòng bàn tay dập dần. Vị lệ mà mơ ảo. Cái này náy mắt, Hứa Hệ nhớ tới rất nhiều chuyện. Có lần đầu tiên mô phòng bên trong phát sinh, cũng có trước đó không lâu làm bạn cùng chung. Chết đi tên ngu ấy, tại hôm nay phát sinh trùng điệp, khiến cho không còn ám đạm vô quang. Huynh trưởng đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ ngươi khi còn bé, bởi vì không chịu đi học đường, ôm lấy ta bắt đùi khóc bộ dáng. Loại chuyện đó thế nào còn nhớ a? Nữ Hải Trừng to mắt, trông thấy bộ dáng này muội muội, Hứa Hệ không khỏi cảm thấy buồn cười, ta nhớ Mạc Ly sự tình, không phải rất bình thường ư? Nói xong, Hứa Hệ theo thói quen, muốn sờ sờ Hứa Mạc Ly đầu. Ngón tay đụng trạm đèn sẫm tấp đen, lại đụng phải bố trạng vật. Đây là? Mượn ánh sáng yếu ớt, Hứa Hệ trông thấy bố trạng vật chân diện mục, đó là chói lại tóc dài đen kịt mảnh vải. Không, không đúng. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhuộm dần huyết dịch sau biến thành đen và trắng. A, đây là? Hứa Mạc Ly hướng Hứa Hệ giải thích, nghe một lát sau, Hứa Hệ hiểu tình huống. Lần đầu tiên mô phòng bên trong, Hứa Hệ thân tử đã tiêu. Lưu xuống tới vật phẩm, ngoại trừ một cái kiếm gỗ, cũng chỉ có nhiễm máu tươi khiếm khuyết quần áo mảnh vụn. Thế là, ngay lúc đó Hứa Mạc Ly nhặt lên cái này số lượng không nhiều. Di vật chói buộc ở bản thân tóc dài bên trên, nhắc nhở chính mình không thể quên làm hứa hệ báo thủ. "Đổi a, Mạc Ly." "Hảo, huynh trưởng." Hứa hệ thò tay, làm nữ hải lấy nhúm máu dây cột tóc đi qua đã thành đi qua, hai người đã trùng phụng, không cần thiết lại cố chấp loại vật này. Chứa đường khói lửa phía dưới, Hứa hệ kéo lên nữ hải tóc đen, dùng cẩn thận ôn hòa động tác, làm hắn đổi lên mới dây cột tóc chói buộc. "Huynh trưởng, thế nào?" "Không có việc gì, liền làm muốn gọi gọi." Hứa Mạc Ly đột nhiên bật cười, cười đến rửỡn rỡ. Nàng ôm Hứa hệ cánh tay, thân mật dính vào cùng nhau, tại vòng đu quay sắp kết thúc với cùng thời gian cùng hứa hẹn cùng nhau xem còn lại pháo hoa tú, mua quần áo, nhìn địa ảnh, sóng tiên, nhìn mặt trời mọc, nhìn sóng biển, nhìn lên sông ngủ, một mình hưởng dụng huynh trưởng xử lý, một mình chiếm cứ huynh trưởng không gian, dài đến 2 tháng hẹn hò, thật cực kỳ để người vui vẻ đây, toa kiểu yên tĩnh, chỉ có đều đều tiếng hít thở, ngoài cửa sổ sáng rực, chói lọi pháo hoa đêm lửa đêm phân cách, hứa mạc ly có chút minh bạch, vì sao trên địa cầu tình lữ đều ưa thích chọn lựa vòng đu quay xem như địa điểm bước hẹn, nơi này yên tĩnh, yên tĩnh đến nội ngoại thế giới tách ra, phản phật thế giới lớn, biển người phong trào, Ngươi cùng ta lại nắm giữ chuyên môn hai người không gian, mặc nào đến không muốn vứt bỏ. Huynh trưởng, Hứa Mạc Ly lại một lần nữa la lên, âm thanh rất nhẹ, nhưng tại trống trải ban đêm vô cùng rõ ràng, ta sau đó sẽ không bao giờ lại mất dấu ngươi. Chỉ có ngươi, chỉ có thể là ngươi, cùng ngươi tổng đi tương lai, cùng ngươi chứng kiến phong cảnh, vô luận bao lâu cũng sẽ không thay biến. Hảo, lần này tùy hứng, hứa hệ vẫn như cũ đáp lại. Vòng đu quay chậm chậm dừng lại. Pháo hoa tu còn chưa kết thúc. Làm Hứa hệ cùng Hứa Mạc Ly đi ra thoát tiệu, đỉnh đầu vẫn là năm màu rực rỡ chói lọi, vượt qua bầu trời phóng thích quang minh cho đến đốt hết hết thảy mà cho bụi. Mạc Ly, còn có cái gì muốn chơi sao?" Hứa hỏi hỏi. "Không có, huynh trưởng, chúng ta về nhà a." Hứa Mạc Ly lắc đầu. Hôm nay đã vượt qua thật đẹp một quãng thời gian, lại tiếp tục cũng không có hứng thú đang nói. Quay đầu ngắm nhìn vòng đồ quay, nữ hài khẽ miệng sơ sơ dương lên. Quá tốt rồi, huynh trưởng lần đầu tiên công viên trò chơi là cùng chính mình tới. Ban đầu thể nghiệm thế nhưng ấn tượng khá xấu nhất. Dù cho tương lai ngày nào đó còn có ai cùng huynh trưởng hẹn hò, vậy cũng chỉ là vị thứ hai. Mọi người đều biết, mọi người chỉ sẽ nhớ kỹ tên thứ nhất. Thứa Mạc Ly biểu tình vui sướng, ôm thật chặt hứa hệ cánh tay, "Huynh trưởng, chúng ta đi mau à, ta có chút đói bụng." "Tốt tốt tốt." Hứa hệ đưa tay, xé rách vận vẹo không gian, tạo ra thẳng tới đỉnh viện tông đạo. Hai người cùng nhau vượt qua cửa thông đạo, chân trước còn tại công viên trò chơi, chân sau liền trở lại gần sát trung tâm thành phố rộng lớn đỉnh viện ánh trăng chiếu xuống tại nước hồ mặt. Thủy quang một màu, dập dần tại long huyết thảo mặt ngoài, khiến cho màu sắc hiền lam. Ban đêm đỉnh viện, hết thảy đều là an tĩnh như vậy á lạnh. "Huynh trưởng." Thứa Mạc Ly cười đùa, "Ta hôm nay muốn ăn." Lộ cười đột nhiên ngừng trẻ, "Như là phát giác được cái gì?" Hứa Mạc Ly nhịp bước dừng lại. "Sao vậy? Tiếp nối, không bỏ." Đủ loại tâm tình hiện lên tại khuôn mặt. "Có vấn đề gì hả, Mạc Ly?" Hứa Hệ phát hiện nữ hải không thích hợp. "Huynh trưởng, ngươi có cảm giác hay không điến, người chiến thắng có lẽ có càng nhiều bản thượng?" Hứa Mạc Ly không trả lời mà hỏi lại. "Cái này sao?" "Chính xác là có lẽ." "Đại huynh trưởng nghĩ như vậy, vậy ta an tâm." Chuồn chuồn lướt nước hơi hơi ý lạnh. Tại gương mặt nọ độ, không chờ Hứa Hệ phản ứng lại, đến tột cùng phát sinh cái gì, lĩnh vực phía trên bầu trời đêm bỗng nhiên vỡ tan, xuống xuống ra hỗn độn bên trên cảnh quan. Có bốn đạo thân ảnh quen thuộc lần lượt phóng ra độ dợ cả, võ anh tuyết, kiếu lệ, cùng ngoài ý liệu sĩ, không cần đánh nữa, các ngươi không cần đánh. Hứa Hệ làm trận ác mộng. Trong mộng, trừ hắn ra, còn có năm vị trí cao nữ hải. Liên Mộ phòng sau khi kết thúc, không hề có một chút tin tức nào dũng giả sĩ, đều đồng dạng đứng hàng trong đó. Vũ sư đại nhân, đây cũng không phải là một dạng tà linh, nhất định cần trọng quyền xuất kích. Nàng dạng này hô hào đem Hứa Hệ hộ tới sau lưng. Lại phía sau, Hứa Hệ mộng thấy chư thiên trầm luân, năm vị trí cao càng đánh tằng hung, hỗn độn không ngừng tại chữa trị cùng phá diệt bên trong tuần hoàn. Thật là một chàng khác sâu ấn tượng ác mộng. Hứa Hệ từ trên giường tỉnh lại ánh nắng tươi sáng, nóng rực chói mắt, soi sáng ra hắn mệt mỏi thần tỉnh. Chương 379. Thiên sinh, ngài nghe ta nguyện biện. Chương 379. Thiên sinh, ngài nghe ta nguyện biện. Làm một gương. Mới là lạ đêm qua, Hứa Hệ chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng ngăn lại cuộc náo cực này. Nhưng bởi vì sắc trời đã tối, hắn lựa chọn chờ trời, trời sáng hỏi lại lời nói. Diễn Sơn thị đỉnh viện phòng khách. Dợi Dương hướng Hứa Hệ, nhìn xem trước mặt thành thật nhu thuận, nghe lời hiểu chuyện năm vị trí cao, lắng nghe giải thích của các nàng. Cợ giờ ca, ánh tuyết, kiều lệ, xi Ý của các ngươi là Lầm tưởng ta bị người cưỡng ép, nguyênớ xuất thủ cứu giúp. Đúng vậy, Tiên sinh, vỏ ánh tuyết ngãy mắt. Một bộ vô luận ngươi có tin hay không, ngược lại ta là tin rắn rắp. Tổng kết số tới. Chuyện tối ngày hôm qua khái quát là, tứ đại chí cao dung cứu hứa hệ, mà muội muội xã thân hộ huynh, tóm lại ai cũng không sai. Tiên sinh, ngài nghe ta hủy biện. Khụ khụ, nghe ta giải thích. Tối hôm qua thật chỉ là bất ngờ, ngài cũng biết, ta như vậy một cái điểm đạm nho nhã người, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất thủ đây. Vỏ ánh tuyết ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Hai cái ngón trỏ đũa trọng, chê cười đối hứa hệ nói. Nguyên Cứ, chuyện tối ngày hôm qua thật liền lạ dạng này." Hứa Hệ ánh mắt nhìn về phía cái khác bốn người. "Ân ân." Tất cả người cùng nhau gật đầu. Hứa Hệ miễn cưỡng tiếp nhận cái này nguy bệnh, nhưng làm tỏ vẻ chủ trị, hắn bấm ngón tay, gõ mỗi người một cái vang dội đầu nhảy. "Sau đó không thể dạng này, biết sao? Ta đã biết, huấn trưởng." "Đúng, đạo sư." Các nữ hài rất ngoan ngoãn đều hẳn là đến tận đây, đêm qua náo kịch nên đón bỏ qua đình viện không còn trống vắng, biến mất hai tháng trì cao nhỏ, lần nữa từ hỗn độn bên ngoài phủ xuống. "Cẩn thận lý do." Hứa Hệ tiến hành cuối cùng sắp nhận, cơ giờ cả, các ngươi bây giờ đều là dùng chân thân xuất hiện ư? Đúng vậy, đạo sư. Cở giờ cả ngốc ngốc chế lấy, lúc trước bị Hứa hệ đánh đầu nhảy vị trí. Sám bạc màu tóc dưới ánh mặt trời hướng tới trong suốt. Nàng nói rõ với Hứa hệ, tại 2 tháng này thời gian, mấy người một mực tại cố gắng hoàn thiện địa cầu phát tắc, khiến cho hoàn thành trung cực thăng cấp, đủ để gánh chịu chí cao phủ xuống. Nhưng địa cầu biến hóa vẫn còn tiếp tục. Tại tương lai một đoạn thời gian rất dài, địa cầu sẽ kéo dài quỹ trường, cũng dựng dục hoàn toàn mới siêu phàm sinh mệnh. Cho đến như đã từng tiên giới cái kia, trở thành chư thiên vạn giới, thượng giới. Như vậy phải không? Đến lúc kia, chắc hẳn sẽ rất chẳng lẽ Tưởng tượng thấy dạng kia tương lai, Hứa Hệ rất là cảm khái. Hỏi ý kết thúc, loại trừ lỗi nhẹ, Hứa Hệ không còn gì khác chứng trị, cũng không dự định làm như vậy. Trống vắng 2 tháng đình viện, hồi phục tới phía trước náo nhiệt. Thậm chí nhiều phần chân thực đó là loại vi diệu thể nghiệm, rõ ràng tại thời điểm trước kia, Hứa Hệ chưa từng cảm thấy hình chiếu phân thân là giả tạo, nhưng tại các nữ hài bản thể phủ xuống sau, hắn lại cảm thấy càng có chân thực cảm nhận. Vậy đại khái, liên là cái gọi là tâm lý tác dụng a. Thu dương vào lòng, dưới tại thân ấm áp vô cùng. Hứa Hệ dẫn xỉp, hướng phòng ngủ của hắn đi đến, chuẩn bị tiến hành một tràng đơn độc nói chuyện. Lâu không thấy Trung Phùng, Hứa Hệ có suy nghĩ rất nhiều hỏi sự tình, thí dụ như cứu thế chi pháp sau này, vô tận minh giới hủy diệt, cùng xíp bản thân qua đến có được hay không? Vào đi, xíp. Đúng, Vu sư đại nhân. Khuôn mặt đẹp đẽ, bạch kim tóc dài ưu nhã thân thể. Xíp người mặc xanh nhạt nụ hoa điểm xuyết trắng tinh váy dài, cổ áo có thêu diên vĩ hoa màu vàng, dùng hiếu kỳ biểu tình, đi theo Hứa Hệ tiến vào trong phòng ngủ. Đây chính là Vu sư đại nhân gian phòng ư? Đi vào phòng ngủ. Trước tiên đập vào mỹ mắt, là cao lớn lại kỳ lạ chất gỗ tụ bất dữ, cùng nội bộ trưng bảy năm dạng vật phẩm. Hộp kéo, ma trượng hoa giấy, số hiệp bài mà cụ sách, năm dạng vật phẩm, phân biệt đại biểu năm vị trí cao, rất dễ dàng, dựa vào phía trên chuyên môn khí tức, Dũng Giả nhận ra mỗi người chủ nhân. Thật hay nếu a, đi đến tụ cất giữ cái thứ năm ô vương phía trước, cách lấy thủy tinh nhìn ma cụ sách, trên mặt của thiếu nữ, hiện ra ngắn ngũ mũi nhớ lại. Con mắt màu xanh lục giống như trong suốt phỉ thúy hồ nước, phản chiếu ra sách dáng dấp. "Xíp, si, muốn đem nó mang đi ư?" "Không cần, Vũ sư đại nhân, liền để nó lưu tại ngài nơi này đi." Dũng Giả mỉm cười. Nàng đã từng, cô độc co rúm lại lại sợ tối không thể không nghĩ lại hứa hẹn tặng cho ma cũ sách, nhưng bây giờ, hứa hẹn ngay tại trước mắt đã, không có gì phải sợ. Cùng cột, cùng cột. Hoàng đồng bánh răng chuyển động, làm cho đồng hồ treo tường kim chỉ nam truy đuổi hướng về phía trước. Khi ánh mặt trời chiếu nghiêng qua mặt đồng hồ, bụi trần tại quang ảnh bên trong bay lượn, thời gian kinh vĩ bắt đầu trùng khít. Kim phút thành công đổi kịp kim đồng hồ khắc độ. Tại trong ánh sáng ấm áp lóa mắt, vu sư đại nhân có thể cùng ngài gặp nhau lần nữa, thật là quá tốt rồi, dự đoán qua rất nhiều lời nói, lại toàn bộ không nói ra được. Tất cả tâm tình, tất cả phụ trào, toàn bộ hóa thành phoi mài bắn ánh sáng nhạt. Cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ như không tiếng động. Nói ra chính mình tưởng niệm cùng vui sướng đó là rung mạo cong lên, bao hàm nhàn nhạt ý cười, nhưng lại mang theo tầng một bi thương thần tình. Phảng phất có vô hạn quy quất, vô hạn chờ mong, tề tụ tại bạo thạch đôi mắt. "Xi, si, ngươi trở thành cực kỳ xuất sắc dũng giả đây." Cái kia vui buồn đan xen khuôn mặt, làm người cảm thấy động dung. Hứa Hệ giơ tay ra, leo chùi nhẹ nhẹ thiếu nữ khẽ mắt nước mắt đầy không phải là mềm yếu biểu hiện, mà là dũng giả vô số năm cực khổ, nhưng làm ngắn ngủi một cái chớp mắt qua ánh. La Liên song thân đều không thể lý giải, chỉ có Hứa Hệ có thể lĩnh hội bất lực. Cảm ơn ngài tán thượng, Vu sư đại nhân, Hứa Hệ khẳng định dũng giả trưởng thành, phần này của Vũ, để dũng giả trong mắt nước mắt càng rõ ràng. Bởi vì, nàng cuối cùng trở thành chân chính dũng giả, trở thành xứng với hứa hẹn tán thành, có thể bị hứa hẹn vì đó kiêu ngạo dũng giả. Người khác tán dương, người khác khẳng định, không kịp cái này vập nhất. Nước mắt ấm áp mà đắng chát, tùy ý chảy xuôi, đạo tận trong lòng xỉ với vui buồn, nhưng nàng rất nhanh kiểm chế lại, không muốn để cho Hứa Hệ lo lắng. Xin lỗi, Vu sư đại nhân, vừa đến đã cho ngài thêm phiền toái. Không có chuyện gì, xỉ. V... Hứa Hệ nắm tay của thiếu nữ Để nàng ngồi tại phòng ngủ trên lế, ngươi không phải phiền quá gì, mà là ta công nhận dũng giả." Ân. Xíp hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình. Yên tĩnh, nhu thuận, dùng tốt nhất một mặt, tận khả năng phù hợp dũng giả hình tượng. Trong phòng ngủ, ánh sáng ấm hơi nghiêng. Hứa Hệ ngồi tại Xíp mà khác, bắt đầu hướng nàng hỏi thăm, có quan hệ lần thứ 5 mô phòng sau khi kết thúc, phát sinh chuyện cụ thể. "Xíp, có thể nói cho ta, tại tiến vào hệ vũ cả thế giới sau, mọi người đều qua đến thế nào ư?" "Tất nhiên có thể, Vũ sư đại nhân." Xíp điểm nhẹ phía dưới, dùng tinh tế ôn nhuận ngữ khí. Giang thuật hứa hẹn không biết, có quan hệ lần thứ 5 mô phòng sau này cố sự đi sâu hẻ rủ cả thế giới. Cùng thế giới thổ dân giao chiến để đám người cứu thế chi tháp trốn, tìm đến yên nắng cùng kết cục. Xíp nghiêm túc, đem chính mình cùng nhau đi tới trải qua, toàn bộ nói cùng hứa hẹn nghe. Chương 380, ngươi là xuất sắc nhất dũng giả. Chương 380, ngươi là xuất sắc nhất dũng giả. Làm tốt hơn tăng thực lực lên, ta rời đi hẻ rủ cả thế giới, bởi vì ta muốn vì ngài báo thủ. Ta minh bạch ngài ý nghĩ, nhưng ta không cách nào không nhớ ngài thống khổ. Không cách nào không nhớ giự phụ bất hạnh. Ánh mắt trời vàng chóe. Lặng yên chiếu sáng trong phòng mỗi một góc, thâm nhập phần kia không lời yên tĩnh. Shiv ngồi tại dưới cửa sổ mới, bạch kim tóc dài không đối không hề rối tung tại sau lưng, mềm mại như bóng, sáng rực chú ý, có kiểu khác cao quý. Nàng cúi đầu, ngữ khí không yên bất an, bởi vì nàng làm trái hứa hẹn mệnh lệnh. Không chỉ không có bảo vệ tốt chính mình, ngược lại chủ động mặt hướng nguy hiểm. Không có chuyện gì, Shiv đều đã đi qua, hứa hẹn trấn an dũng giả, để nàng tiếp tục nói tiếp. Bạch nha chi tháp tháp chủ, ngũ hoàn thăng cấp con đường, cứu thế lộ trình đạt được hứa hẹn của Vũ. Shiv nói ra càng nhiều trải qua đó là hứa hẹn chưa bao giờ giữ liệu được. Thuộc về dũng giả siêu kỳ tích bảo hiểm, có không thể phòng chế tính duy nhất. Quả nhiên, Bạch Nha chi tháp tháp chủ thật sớm liền đi đến thế giới khác. Cứ thế con đường ư? Thì ra là thế, cùng vô tận minh giới đại biểu chết tứ phản, xịt trở thành vô số người sống thế giới sinh. Giờ phút này, hứa hệ rốt cuộc minh bạch, chính mình dũng giả có thể cùng vô tận minh giới chống lại nguyên nhân đó là khái niệm cùng quyền hành va chạm. La sinh cùng tử, có cùng không giao phong. Nhưng, vì sao lại là sau khi hắn chết mới bộc phát ra loại tiềm lực này? Thế phẩm thuộc tính không dứt đúng không? Hứa hệ cảm khái bản thân nhiều tai nạn, tiếp tục lắng nghe sự việc sau này trải qua. Dạn Nan đột phá thất hoàn, tiến vào minh giới tìm kiếm tu lực, chấp chưởng linh hồn vị diện tê dại bất hữu giả nhận thức, xúc tích lực lượng đột phá bất hoàn. Xiph phảng vất trở thành chân chính tiên mệnh dũng giả, cùng tất cả bất hữu giả làm địch. Tại Cửu Hoàn tạo vật chủ truy sát phía dưới, ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại có thể sắp chết đột phá, dùng vô số người sống thế giới khát vọng, chém ra vô tận minh giới đạo thứ nhất ánh sáng. Xiph, tốc độ tiến bộ của ngươi, thật rất nhanh. Hứa hệ ngữ khí phức tạp đã làm nữ hài trưởng thành mà cao hứng, cũng là bản thân tế phẩm thuộc tính mãnh nhúc đầu. Chẳng lẽ liền không có một loại, không cần hắn chết thông quan phương pháp ư? Nguyên cơ, Xiph Ngươi cuối cùng là đem Vô Tận Minh giới nghiền nát ư? Xì một đầu, "Đúng vậy, Vô sư đại nhân, ta cảm thấy Vô Tận Minh giới chỉ cần tiếp tục tồn tại, liền sẽ có mối coi thường sinh mệnh bất hủ giả sinh ra. Ta phân cách Minh giới, để nó bình đẳng tồn tại ở mỗi cái người sống thế giới. Mọi người di hải sẽ không bao giờ lại bị khi nhẫn. Chết đi linh hồn có thể trực tiếp chuyển sinh, cũng sẽ không có cao cao tại thượng bất hủ giả, tới đùa bỡn bợn bợn thế giới vẩn bệnh." Gió nhẹ hỗn loạn dũng giả bạch kim tóc dài. Nàng cười lấy, cười lấy vui vẻ, "Vô sư đại nhân, mọi người đều có thể thật tốt sống sót, không cần sống ở đen như vậy ám trong thế giới." khát vọng đạt được công nhận dạ vận, trở thành cứu thế thật vận. Nàng cũng không cảm thấy tự hào, đối mọi người ca tụng không có cảm giác, chỉ là muốn đơn thuần nhìn xem mọi người có thể bình thường sinh hoạt. Nói cho Vu sư đại nhân, tự mình làm đến trở thành có thể xứng với hắn dũng giả. "Xì, si, ngươi làm đến rất tốt." Hứa Hệ đáp lại phần kia chờ mong. "Mị ngươi, cho dũng giả khát vọng thành thành, ngươi bây giờ thật cực kỳ xuất sắc, là trong lòng ta ưu tú nhất dũng giả. Không phải cái gì hoa mỹ khen từ." Nhưng Xì thật cao hứng, mắt sáng rực, khoe miệng cong thành duyên dáng đường vòng cung, hướng Hứa Hệ giảng thuật đến sự tình khác. Vũ sư đại nhân, gia phu mọi người cũng đều khôi phục lại. Là ngươi chạy ngược thời gian à? Xịp. Đúng vậy, Vũ sư đại nhân, ta không muốn mọi người dùng vong linh dáng dấp chết đi, bọn hắn có lẽ trải qua người bình thường sinh. Cái tiệc hẹn hẹn phu phu đây, nông phu hẹn hẹn, nông phụ mana. Tại lần thứ 5 mô phòng trong thế giới vũ sư, hai vị lão nhân lẫn nhau tự sát, tại trên núi nhỏ vượt qua cái này đến cái khác tuyệt vọng ngày mai, hẹn nhau hướng đi phần cuối của sinh mệnh, phần kia tình cảm. Năm giữ vượt qua thế gian vạn vật ánh sáng, cả trên trời hấp nhập cùng huyết nguyệt, cũng không cách nào che lớp phần kia âm áp. Bọn hắn bình thản qua đời, tại thọ chung ngày cuối cùng, nắm tay của nhau, tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn, lao tới không biết luân hồi chuyển sinh. Hứa hệ từng muốn vì hai vị lão nhân duy tổ, nhưng bọn hắn cự tuyệt. Thứ vong là hẹn hẹn phu phụ cùng làm ra quyết định. Rắp tay mà qua, an nhiên nhắm động. Hẹn hẹn gia gia cùng màn nạn mãn mãn. Xích miểu tình biến đến nhu hòa, ta đi tìm qua linh hồn của bọn hắn, nhưng bọn hắn còn không chịu phục sinh. Người sống thế giới phải trang đắc sắc. Hai vị lão nhân căn bản không quan tâm. Bọn hắn duy nhất lo lắng, liền là hai bên. Ta tôn trọng hẹn hẹn gia gia cùng màn nạn mãn mãn ý nghĩ, không để cho bọn hắn phục sinh mà là tại Tân Sinh tiểu minh giới bên trong, cho bọn hắn mở ra đơn độc không gian, để ra dàn vãi mãi linh hồn, có thể tiếp tục ôm ấp hai bên, cho đến tiến vào luân hồi chuyển sinh." Xíp trầm rãi nói. "Trờm mong lấy, chúc phúc, hai vị lão nhân có thể nắm giữ hoàn toàn mới tiếp một sinh đồng thời giúp bọn hắn hộ giá hộ hàng, tránh hai vị lão nhân linh hồn bị bắt nạt." Xíp, ngươi làm đến rất tốt." Hứa Hệ duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Xíp, đó là ánh nắng gặp đều tự thẹn kém người rực rỡ. Hứa Hệ nguyên bản lo lắng đến, Xíp sẽ không quan tâm lão nhân nguyện vọng, tự tiện phục sinh bọn hắn. Nhưng hiện tại xem ra Sự thật trưởng thành đến cực kỳ xuất sắc, nàng đã có thể cứu thế lực lượng, cũng có tôn trọng người khác tâm linh, hoàn mỹ chiếu cố tất cả mọi người ý nghĩ. Vũ sư đại nhân, ngài muốn trở về nhìn một chút ư? Hèn sen ra ra cùng mạn nạn mãi mãi linh hồn, còn không có tiến vào chuyện sinh. Ngài đi qua lời nói, ra ra mạn mãi sẽ rất vui vẻ. Cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp, xỉ khẽ ngẩng đầu, dùng cái kia xanh biết hai con người nhìn về hứa hệ hỏi thăm hứa hệ ý nghĩ. Tốt, hứa hệ đáp ứng. Hắn đối hèn sen phu phụ ấn tượng rất tốt, đó là chân chính trên ý nghĩa, vượt qua thế gian trăm ngàn vật ấm áp tình cảm, tại lúc trước trong thế giới vũ sư cho hứa hệ mang đến không nhỏ xúc động. Phía sau, Hứa hệ cùng Sỉ lại Hàn Nguyên chút việc khác. Như đã từng kýếu thế chi tháp, đã bị cải tạo thành Cửu Hoàn Tháp cao, tại tự linh bên cạnh thế giới trong vị diện, nằm giữa gần với Sỉ khủng bố chiến lực. Lại tỷ như Sỉ cha mẹ, ngay tại chỉnh lý gia phữu lãnh địa, muốn trọng trấn gia tộc Vinh Quang. Cùng năm đó thoát đi những cái kia vũ sư, bởi vì hai bên tán lạc. Tại các biệt thế giới diễn sinh ra khác biệt vũ sư văn minh. Cho chuyện một chút, ngoại giới Thái Dương bắt đầu biến hóa, vị trí có nhỏ bé di chuyển. Vũ sư Lại Nhân, ta dường như làm phiền ngại thời gian quá dài. Không có việc gì "Xíp, si, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi." Ngài nói, "Xíp, si, ngươi là 2 tháng trước mới vừa tới địa cầu phụ cận ư?" "Đúng vậy, Vu sư đại nhân." Hứa Hệ gật đầu một cái. Quả nhiên, chính mình Dũng giả cũng không phải linh khí khôi phục mà luôn. Như thế, đáp án rất rõ ràng, dẫn đến địa cầu lần đầu tiên linh khí khôi phục, chỉ có thể là nhân sinh máy mô phỏng. Chương 381: Hàng viện thể ước. Chương 381: Hàng viện thể ước. "Vu sư đại nhân, tuy là khả năng hơi trễ, nhưng vẫn là xin ngài nhận lấy cái này." Nói chuyện cuối cùng, Xin nhìn xem hứa hệ trên mình chí cao trang sức, lòng bàn tay hội tụ pháp tắc, gom lại ra hoàn toàn mới tồn tại đó là dũng giả đối vu sư ấy nãy, cũng là không cam lòng lạc hậu tiền công. Nàng nổi lên trước nhất, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa chấp nhận. Chiến tranh chân chính vừa mới bắt đầu. "Xin, sì, đây là..." Hứa hệ mơ hồ lần đến, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? "Vu sư đại nhân, một mực đến nay đều là ngài tại chiếu cố lấy ta, đây là ta quả đáp lễ cùng lòng biết ơn, xin ngài nhận lấy nó." "Hào quang hội tụ." Xin nhẹ nắm cổ tay của hứa hệ, nâng lên cái kia ngón áp út bừng. "Ngưng kết, thu hẹp, cố định." Vữa hệ tay trái trên ngón áp út có màu xanh đậm nhận chậm chậm tảng thành, giống như phỉ thú dụ gì, sáng nóng ánh mà sâu thẳm. Vị trí này, được hay là Vịnh Hàng Gái Tỉnh, Đinh, chúc mừng ký chủ thu được đặc thù vật phẩm, Hàng Viễn Thể Ước Hàng Viễn Thể Ước vật phẩm giới thiệu, hắn tưởng niệm ngồi hồi tại Hỗn Độn Chi Hải, hóa thành hàng viễn chờ đợi, chỉ vì chờ đợi tiếp một lần gặp gỡ vật phẩm hiệu quả, linh hồn tốc độ tu luyện tăng lên gấp 10 lần, vũ thuật uy lực tăng lên gấp 10 lần, chân lý lĩnh ngộ tốc độ tăng lên gấp 10 lần, ma dược nghiên cứu chế tạo hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, ma cụ giàn đúc hiệu quả tăng lên gấp 10 lần, thuật tức con đường tốc độ tiến triển tăng lên gấp 10 lần, đối vong linh thương tổn tăng lên gấp 10 lần, đúng không hữu vị cách thương tổn tăng lên gấp trăm lần. Bắt đầu sinh ra hộ, ngươi vĩnh hằng tồn tại, không người có thể phủ định ngươi tồn thế căn cơ. Cuối cùng chết ra hộ, ngươi siêu thoát tử vòng, vĩnh viễn sẽ không đến cuối cùng biến mất. Linh hồn gia hộ, linh hồn của ngươi sẽ kéo dài mạnh lên, cho đến đến nhục thân cực hạn. Mỗi ngày đổi mới một lần, thánh quang, bất luận cái gì tính toán đến gần ngươi ác ý, đều sẽ phát động thánh quang thủ hộ, bắn ngược, truy kích. Mỗi ngày đổi mới một lần, thánh kiếm Nhưng coi thường vị cách cùng quyền hành, đối ngươi nhận định đích nhân tiến hành bản nguyên thương tổn sử dụng yêu cầu, cùng hắn ước định trùng phù người. Tôi mới nóng hồi cơn chửa, hứa hệ càng khái. Hắn liền là quá khắc khổ cố gắng, đến mức hộ tận cam lai, cơn chửa đuổi theo đến cửa. Vu sư đại nhân, ngài, không vui sao? Ta cực kỳ ưa thích, xỉp, sì. cảm ơn ngươi lễ vật. Nghe thấy Hứa Hệ nói ưa thích, Dũng giả trên mặt lộ ra nét mặt tươi cười, hồn nhiên mà rực rỡ. Ngài có thể ưa thích, thật là quá tốt rồi, ta một mực lo làm đến, ngài có phải không sẽ cảm thấy vô dụng, cuối cùng ngài đã trở thành thất hoàn vu sư. Sẽ không, xỉp. Sì. Vấn lễ vật này đối ta trợ giúp rất lớn." Hứa Hệ cảm thấy, Dũng Giả lo lắng có chút dư thừa, nóng như vậy qua cơn chữa, ai sẽ ngại quá nhiều đây? Vấn đề duy nhất liền là vị trí hơi kỳ quái điểm, là xịt mang sai chỗ đưa ư? Hừ, Hứa Hệ thử nghiệm, cho hàng viên thể ước đổi chỗ. Thế nhưng thể ước giới chỉ cực kỳ kỳ lạ, mới bị rút ra tay trái ngón hút, lại tự động nhảy trở về tại chỗ, phản vật cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hứa Hệ, "Vô sư đại nhân, hôm nay thời tiết thật tốt, ngài nói đúng không?" Dũng Giả xịt mất tự nhiên quay đầu. Dũng Giả xịt bắt đầu gì chuyển chủ đề. Dũng giả xị mặt, hiện ra mất tự nhiên và bừng. Lúc này địa cầu mới đi vào mùa thu tiết đầu, trong không khí lưu lại mùa hè oi bức, cùng nhàn nhạt côn trùng kêu vang. Nhưng Hứa Hệ đã cảm nhận được. Tới từ ngày đông giá rét căm căm, cùng mùa đông cây đỗ thứ nhất, đạo sư có thể xin ngài rút ra thời gian, nhấm nháp ta chuẩn bị trà mới ô ngư. Thiên sinh, ta cũng muốn nhìn địa ảnh. Chủ nhân, khéo lệ thân thể không còn khí lực, cần ngài ôm ấp khôi phục thể lực. Si cùng võ ảnh tuyết đồng dạng. Tại nguyên bản thế giới, có Lưu Phân thân làm bạn thân nhân. Bản thể thì là tại địa cầu ở lại. Lý do rất hoàn đáng. Ta là Vu sư đại nhân ký sĩ, cần khoảng cách gần thủ hộ Vu sư đại nhân." Nói lời này thời gian, thiếu nữ hơi cúi đầu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên trên tay mình nhẫn, lại dùng đồng dạng ánh mắt nhìn về trên tay của Hứa hệ dẫn đỉnh viện yên tĩnh không tiếng động, nhưng lại khắp nơi là âm thanh. Có đồ vật gì nữa ra? Cô sống về sau, loại trừ Hứa Mạc Ly khoan thai tự đáp, mà nữ của chúa, cơ bộc đều là biến bệnh rộn lục, thường xuyên có việc cần tìm Hứa hệ. Tổng cảm thấy vừa mệt lại phong phú. Đỉnh viện phòng sách, dây nặng giá gỗ trưng bày hai bên, Vì góc độ nguy nhân, chỉ có chút ít tia sáng có thể chiếu vào trong phòng, chiếu sáng những cái tia thật nhỏ lỏi xám. Hứa Hệ từ giữa đó hành lang thẳng vào, tại phía trước cửa sổ rộng lớn trước bàn sách ngồi xuống. Ngồi xuống thời gian, loại trừ ghế dựa xe dịch tâm hưởng, còn có xa xa phòng ngủ, cái kia tủ cất giữ cực tốc biến đổi bé nhỏ động tĩnh. Là, tủ cất giữ tiến vào mới mụa dài đánh đến quyết liệt, quan hệ mất tiết. Hứa Hệ không có để ý, hoặc là nói, hắn thành thói quen dạng này hàng ngày. Yên tĩnh, bình thường, nhưng cũng ồn ào. Cuộc sống như vậy, kỳ thực thật không tệ. Hứa Hệ quét kéo bàn đọc sách ngắt tủ, từ đó cầm lấy mấy quyển sách, tiến hành mới tu luyện ghi chép, cùng đối tương lai hành động dự định địa cầu thăng cấp cực kỳ thuận lợi. Cũng không tiếp tục cần phải đi lo lắng cái gì. Mấy vị nữ hải cũng cuối cùng có thể dùng bản thể, rõ ràng xuất hiện ở địa cầu bên trên. Hứa Hệ cười lấy chứng kiến phần kia mỹ lệ, cũng làm bản thân nàng vượt qua từng cái bình thường hàng ngày. Phải chăng quá mức vô vị? Hứa Hệ cũng không cảm thấy. So sánh nhiều năm phía trước, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn, thời khắc lo lắng sợ hãi sinh hoạt so sánh, loại này thông thường hàng ngày, chính là Hứa Hệ vì đó gắt vọng trạng thái. Hắn bảo trọng, cũng thích hiện huống. Vĩnh hằng trì cao, ta cảnh giới bây giờ, khoảng cách Mạc Ly các nàng còn rất dài một đoạn khoảng cách, nhưng so sánh trên địa cầu người thường, ta đã đầy đủ tự ngạo. Lật qua lật lại sách bên trên ghi chép, hứa hệ như có điều suy nghĩ, thực lực phô diễn, tạm thời không cần đi cân nhắc. Trước mắt chân tiên, chân thần, võ đạo siêu thoát, thân hoàn vũ sư cảnh giới, đã đầy đủ ta sử dụng, trong ngắn hạn cũng không cách nào tiến hơn một bước. Suy nghĩ một chút, hứa hệ tại trang sách viết xuống chữ mới sinh hoạt cùng mô phỏng. Thực lực đến nhất định cấp độ, liền sẽ mất đi truy đuổi ý nghĩa, so với mãi mãi không kết thúc truy đuổi mạnh lên. Hứa hệ càng coi trọng tại đỉnh viện sinh hoạt hàng ngày, cùng muội muội nhấm nháp với keo, cùng ma nữ thử nghiệm món ăn mới sắc, cùng quận chúa một chỗ đêm sao, cùng cơ bộ quan sát nước cùng chỉ giao hòa, cùng dũng giả gieo trồng mới khẩu vị tử linh ma cô. Những cái này không phập phồng chút nào, cũng không kích thích, cũng không mạo hiểm hàng ngày, là hứa hệ nhất quý trọng đồ vận. Thứ yếu, liền là mô phỏng. Mọi người đều dùng bản thể phụ xuống địa cầu. Nói một cách khác, lần sau mô phỏng khởi động thời điểm, có năm vị chư thiên vạn giới đỉnh điểm tồn tại, giúp ta quan sát bắt máy mô phỏng trận tưởng. Nếu như dạng này đều không có thu hoạch, vậy ta chỉ có thể nhận thua. Triệt để bung tha truy tìm máy mô phỏng bản chất, Hứa Hệ cân nhắc chốc lát, cuối cùng quyết định một cái không gần không xa thời gian, sang năm, hắn sẽ lần nữa mở ra mô phỏng, tại năm vị trí cao trợ giúp tới, tiến hành thế giới mới mặt bên mô phỏng. Cái kia chọn cái nào hảo đây? Muốn thu hoạch nhiều một chút lợi nói, có thể suy nghĩ Huyền Huyền bên cạnh. Muốn độ khó thấp điểm lợi nói, có thể suy nghĩ Đô Thị bên cạnh. Cái khác mặt bên, cũng có mỗi người ưu điểm. Xách, khó làm. Chương 382, cơ trợ cả tên, Dương buồn xuất phát. Chương 382, cơ trợ cả tên, Dương buồn xuất phát. Hứa Hệ từng nhìn chăm chú bốn mùa biến hóa đó là thu được máy mô phỏng phía trước. Hắn ngồi trên xe lăn, tại không gian có hạn phòng cũ, cách lấy phương phương chính chính khung cửa sổ, cùng nho nhỏ hóng ánh sáng điện thoại, nhìn chăm chú ngoại giới hỗn náo thay đổi. Linh khí khôi phục, thần thoại vùng dậy, biết bao cường nhiệt mà phấn chấn khâu hiệu. Cơ hồ tất cả người đều đưa vào dạng kia dậy sóng bên trong. Nhưng lúc đó Hứa Hệ chỉ có thể hưu quạn ngồi trong nhà, ngồi xem chính mình bị thời đại bỏ xuống, dần dần trở thành không đáng chú ý nhỏ bé đất cát. Hối hức phục bản mô phỏng trải qua thời điểm. Trong lòng Hứa Hệ, ký ức từng hỏi như vậy qua chính mình, vì sao lại cứu muội muội, mà nữ đáng người thậm chí là hy sinh tính mạng của mình. Hứa hệ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đến ra một cái đơn giản đáp án đơn thuần. Không muốn có người cùng đã từng hắn đồng dạng, rõ ràng bất lực bàng hoàng kệ bên chết chìm, nhưng lại bắt không được bất luận cái gì bằng hảo. Phòng sách liên tinh ánh nắng huy sắc, làm xong tương lai kế hoạch hứa hệ, đem cái kia vài cuốn sách sách trả về chỗ cũng đưa. Thân thể ngựa ra sau, lười nằm ở cạnh lưng trên ghế gỗ, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ đỉnh viện hoa cỏ đón gió lất lừ. Thời gian qua đến tầm nhanh. Đột nhiên, Hứa hệ cười một tiếng. Phần kia hưu quổng cũng sẽ không trở lại nữa, thay vào đó, là náo nhiệt từng tới đầu đỉnh viện hằng ngày cũng thỉnh thoảng ngõ rồng đổ vào. Có lẽ, lần sau có thể suy nghĩ bồi dưỡng ngõ rồng lắm. Đạo sư, ngài trả chiều. Tiên lặng như nước chảy âm thanh, khắc ngang hứa hệ suy nghĩ. Cảm ơn, Cở Giở Ca, hứa hệ từ man nữ trên tay tiếp nhận, khẽ thưởng thức một cái, cảm thụ ấm áp dòng nước xưa tắm ngày mùa thu linh ý Cở Giở Ca không lúc nhích. Hắc kim đỏ lánh đạm hai con lơi, phản chiếu ra chỉ dáng dấp. Đạo sư, làm sao vậy, Cở Giở Ca? Ta cũng muốn cùng ngài, nhìn dự ảnh. Man nữ rõ ràng nhớ, tại nhìn kinh dị điện ảnh thời điểm, hứa mạc ly trực tiếp nhào vào hứa hệ trong lực. Thật hâm mộ. Không phải Tập đế tâm, ma nữ khiển trách loại hành vi này, làm khắc sâu tiến hành khiển trách, nàng quyết định tự thể nghiệm một phen. Tất nhiên có thể, cợỡ giờ cả. Hứa hệ đáp ứng. Hắn cười lấy, cổ vũ ma nữ nhiều làm như vậy, mà không phải đem có thời gian đều đặt ở đỉnh viện chăm sóc bên trên. Ta hiểu được, đạo sư. Cợỡ giờ cả tên, Dương buồn xuất phát. Ngày kế tiếp, làm hoàn thành cùng cợỡ giờ cả quyết định. Hứa hệ thật sớm ra ngoài, cùng cợỡ giờ cả tiến về rạp chiếu phim. Hứa hệ ý nghĩ là chọn lựa ôn hòa vui sướng phim, để tránh cợỡ giờ cả không thích. Nhưng ma nữ động tác rất nhanh, Ta sớm mua xuống hai chương kinh dị điện ảnh vẽ vào. Đạo sư, chúng ta nhìn cái này. Cái kia. Tốt a. Vào trận ngồi xuống, chờ đợi khoảng sau 30 phút điện ảnh tiến vào cái thứ nhất kinh dị thời khắc, âm nhạc tê lương, ánh đèn lập loé, hiện trường không khí không ngừng làm nổi tôi động. Cũng liền là lúc này, cơ giờ cả dùng vụng về cứng ngắc độc tác, nghiêng nằm tại hứa hệ trong ngực. Mặt không thay đổi cùng hứa hệ đối diện. Đạo sư, ta thật là sợ. Ma nữ nói như vậy đó là bình thường như mặt thủy, nhập thì nghe, đều sẽ đầu bốc lên nghi vấn vi diệu ngư khí. Hứa hệ bật cười, chỉ có thể dùng nhẹ tay phủ ma nữ đầu, an ủi bị hù dọa. Nữ hải đôi kia tươi đẹp tam sắc đôi mắt, trống rống mã vô thần, lại rõ ràng phản chiếu ra hứa hẹn thất ảnh. Không vì thời gian mà biến hóa, không vì tuyết nguyệt mà mơ hồ. Thời gian trôi qua, Diễn Sơn thị biến đến bộ phát lãnh tịch, Thu Đông hàn ý mãnh liệt phá động, thổi đắc đạo đường hai bên lá khô rơi xuống. Tại lần thứ 3 mô phỏng võ đạo trong thế giới, Thu Đông hai mùa là khó qua nhất thời khắc. Lạnh lẽo, mang ý nghĩa không lương thực, mang ý nghĩa có người sẽ chết đói. Nhưng từ lúc đi tới địa cầu, cầu hoạt quân dân chúng, biến đến không còn chán ghét như vậy thu đông. Thiên sinh, mọi người đều rất vui vẻ chứ. Diễn Sơn thị ngoại ô, Hứa Hệ cùng Võ Ảnh Thiết đi vào cầu hoạt quân điểm tập kết, quan sát mọi người náo nhiệt sinh hoạt. Bọn hắn hôm nay tới, là nhận được một cái tin vui. Ang Ưu thế tử bắt đầu có mang thai. Hắn hưng phấn, đem cái tin tức tốt này, cái thứ nhất báo cho Hứa Hệ. "Hứa đại ca, ta muốn làm cha." Hắn tử đen kịt cười ngây ngô lấy, tay không biết rõ hướng cái nào thả, thế là một mực nắm lấy sau gáy, hắc hắc cười ngây ngô thật lâu. "Chúc mừng ngươi a, Ang Ưu." Sau đó nhưng đến ổn trọng điểm. Hứa Hệ biểu tình cực kỳ ôn nhu, chúc phúc Ang Ưu cùng vợ con của hắn. Tiếp lấy lấy ra lễ vật một cái có khắc pháp thuật trường mệnh tỏa đem nó giao cho A Ngưu đảng hoàng hán tử muốn cự tuyệt, nhưng hứa hẹn dùng đại ca danh nghĩa để A Ngưu nhất định cần nhận lấy. Tiên sinh, trên đường về nhà, vó ánh tuyết do do dự dự, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn. Ngài cảm thấy, chúng ta lúc nào? Tính toán, ngài làm ta không nói, không chờ hứa hẹn trả lời. Quân chúa dậm chân, thân ảnh trực tiếp biến mất, không biết rõ đi nơi nào. Hứa hẹn. Về sau, thời tiết bỗng phát lạnh lẽo, tinh khiết đêm đông phủ xuống tại diễn sơn thị. Thân xuân xe tới đỉnh viện trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ mong, cũng chuẩn bị sắp đến năm mới. Vũ sư thế giới không có qua năm đêm, nhưng cái này không ảnh hưởng xíp gia nhập, nàng thậm chí chủ động đưa ra, có thể giúp một tay chuẩn bị cơm tân niên. Nhưng rất nhanh, Dũng giả lên đón bại trận. Làm sao vậy? Xíp. Vũ sư đại nhân, tài nấu nướng của ta còn cần tinh tiến. Xíp có chút thẹn thùng, bởi vì tài nấu nướng của nàng kém xa ma nữ cùng cơ bục, ngựa ngủng tầm ra. Không có chuyện gì, xíp. Hứa hẹn trấn an Dũng giả. Xương trong cuộc sống tương lai, Dũng giả chú nghệ nhất định sẽ có chỗ tinh tiến. Lại phía sau, cơm tân niên chính thức bắt đầu, loại trừ đầy bản mì thực thức ăn, kéo lệ còn cố ý chuẩn bị một đạu bổ canh. Giới hạn hứa hệ dùng ăn. Chủ nhân, đây là ta làm ngài chuẩn bị chu đáo đại bộ thang. Hương vị nồng đậm, màu sắc nước trà hiê kim, là chuyên thuộc về cơ bộ đặc sắc xử lý. Kéo lễ, cảm ơn ngươi, nhận biết trong canh nồng đậm khí thế, hứa hệ có chút hái hùng khí vị, nhưng vẫn là tiếp nhận cơ bộ hảo ý lại đồng dạng sờ lên cơ bộ đầu, tỏ vẻ của Vũ. Mọi người, chúc mừng năm mới. Trên bàn cơm, hứa hệ dùng một câu chúc phúc, kèm theo ngoại giới vang liệt pháo hoa thanh âm, kéo ra năm mới mở đầu. Tiếng chuông vang vọng từ cũ đón mới. Một năm mới đến. Hứa hệ quy hoạch tốt lần thứ 6 mô phỏng, sắp chính thức bắt đầu ở trước đó. Hứa Hệ rời đi địa cầu một chuyến, tiến về Sầm Sáng Tạo Tiểu Minh giới, thăm hẹn sễn hai vợ chồng vị lão nhân. Bọn hắn vẫn giống như trước đây, ấn ái hai bên, lại đối hứa hẹn tràn ngập kinh ý, "Vụ sư lão gia, thật cực kỳ cảm ơn ngài, còn có Sầm tiểu thư." Hai vị lão nhân cảm tạ hứa hẹn, có khả năng tại bọn hắn sau khi chết, để thi cốt nhập thổ vi an đục ngổ linh thể ánh mắt, mang theo chờ đợi cùng chúc phúc ôn nhu nhìn hứa hệ cùng Sầm thất ảnh. Chương 383: Ba đỏ dòng, ta tại sau thua. Chương 383: Ba đỏ dòng, ta tại sau thua. Gặp lại, Vụ sư lão gia. Gặp lại, Sầm tiểu thư dường như hoàn thành chưa hết tâm nguyện, cùng Hứa Hệ nói chuyện với nhau một hồi sau. Hai vị lão nhân linh thể từng bước trong suốt, hóa thành lấm ta lấm tấm chỉ bọn, bộ mặt duy trì hạnh phúc dáng vẻ, hướng Hứa Hệ cùng xỉn vây tay từ biệt. Gặp lại, hẹn hẹn ra ra. Gặp lại, mãn nạn mãi mãi. Xỉn rỗi ra hai tay, hợp lại nâng hướng không trung, nhẹ nhàng tiếp được những cái kia tiêu tán chỉ bọn. Nàng không có bị thương, mà là chân thành chúc phúc hai vị lão nhân, hy vọng bọn họ kiếp sau tiếp tục hạnh phúc đó là vô cùng duy mỹ hình ảnh. Minh rơi ảm đạm, màu xám vĩnh viễn buồn thể, nhưng có linh hồn màu vàng bay hướng không trung, như là tảng sáng bình minh in dấu xuống dấu vết của mình. Ngủ ngon. Hứa Hệ ngựa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú hai vị lão nhân truyền sinh toàn bộ quá trình, lần nữa cùng bọn hắn cáo biệt. Trở lại đỉnh viện sau, Hứa Hệ bắt đầu kiểm tra trong tay sự tình. Máu rồng thả, mới tồn kho đầy đủ dùng thật lâu. Địa cầu kiểm tra qua, thăng cấp quá trình cực kỳ ổn định. Như thế, là thời điểm bắt đầu có quan hệ lần thứ 6 mô phỏng. Kiểm tra không dò sau, Hứa Hệ bắt tay vào làm chuẩn bị mới mô phỏng tiến hành. Trải qua hơn nửa năm suy nghĩ, hắn đã tuyển định thế giới mới mà bên, Huyền Lư Trác, Mạc Ly, Cơ Dở Ca, Ánh Tuyết, Lão Lệ, Xí Lần này liền ta cầu các ngươi rồi. Diễn sân thị, đình viện ánh nắng tươi sáng, xuân ý chính nùng, màu đỏ thắm cùng long huyết thảo màu xanh đậm đón gió phù địa, như là xanh đỏ đàn sen sóng nước, hiển hiện sinh mệnh rung động. Thứa hệ ngồi tại đình viện một góc, trước mặt đã chuẩn bị sẵn sàng năm vị trí cao. Không có vấn đề, huynh trưởng. Đúng, đại sư. Thiên sinh liền yên tâm giao cho ta a. Khéo lễ thật cao hứng làm ngài phục vụ, chủ nhân. Ta hiểu được, Vu sư đại nhân. Tại năm vị nữ hài ánh mắt hiếu kỳ bên trong, Thứa hệ gọi ra máy mô phòng bảng, thuần thục tiến hành khắc kim nạp tiền đinh, huyền huyền chạm miêu điểm môi giới luật độ, một một một một. Máy mô phỏng thanh tiến độ nhanh chóng tăng lên, bất quá chốc lát thời gian, liền đến đầy trạng thái 100%. Phía sau, máy mô phỏng xuất hiện mới nhắc nhở Huyền Huyền chắc miêu điểm môi giới loại hoàn tất chúc mừng ký chủ thu được mô phỏng số lần, xin hỏi phải chăng tiến hành mô phỏng, bắt đầu tốt đẹp mô phỏng nhân sinh. Trước mắt những mô phỏng số lần, một cơ giới kiểu tiếng nhắc nhở vang lên, bảng đồng bộ loạt văn tự, lít nha lít nhít, lấp nhá liếc nhí, lập loé ánh sáng nhạt. Hứa Hệ không có nóng lòng mở ra mô phỏng, mà là nhìn về mấy vị nữ hải, mọi người có phát hiện cái gì ư? Hứa Hệ chỉ hướng trước mặt máy mô phỏng bảng, dường như có chút. Hứa Mạc li nhíu lên tú mi, huynh trưởng Ta không nhìn thấy ngươi luôn hỏi, nhưng có thể đại khái cảm giác được, có đồ vật gì tại bên cạnh ngươi. Người khác gật đầu, xương chính mình cũng là giống nhau kết quả. Như vậy phải không? Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, xem ra, chỉ có thật bắt đầu mới có thể phát hiện càng nhiều tin tức. Không do dự nữa, Hứa Hệ lựa chọn mở ra mô phòng mô phòng khởi động bên trong. Thế giới tuyến thôi diễn bên trong, khóa chặt nhưng xuyên qua thế giới, phân tích làm huyền huyễn chất thế giới dòng tạo ra bên trong, dòng tạo ra hoàn tất, người ký chủ lựa chọn 3 loại dòng, xem như lần này mô phòng nhân sinh nhân vật tiên phú dòng đẳng cấp theo thứ tự làm trắng, lục, lam, tím, kim. Đỏ, có tài nhưng thành đạt muộn, lam, 30 năm hà đông 30 năm hà tây, không lấn giả năm nghèo. Nến tờ, trắng, ngươi sợ trường nén giận, một nhận tức là 30 năm. Gia tài bạc triệu, lam, nhân sinh của ngươi không thiếu tiền tiền tài, vô luận đến nơi nào đều sẽ có được đầy đủ vàng bạc. Dưỡng sinh đặc nhân, lục, ngươi tinh thông đạo dưỡng sinh, tuổi thọ viễn siêu phàm nhân cực hạn, có lẽ ngươi thật có thể hẩm chết địch nhân. Tử chiến, tím, tại đánh cược tính mạng trong chiến đấu, thực lực của ngươi sẽ kéo dài tăng trưởng. Súng tạm, trắng, ngươi sinh tồn năng lực cực mạnh, vô luận tại cái gì hoàn cảnh đều có thể ngoan cường sinh tồn được. 3. Hứa Hệ nhanh chóng xem một lần dòng, chỉ cảm thấy đến đầu đầy nghi vấn. Không phải, cái này có thể chơi. Thiên sinh, có tình huống. Ngay tại Hứa Hệ chuẩn bị nói cái gì lúc, nam vị nữ hài đột nhiên có động tác. Cáp nàng như là phát hiện cái gì, tại máy mô phòng khởi động ngây mắt, đồng loạt ra tay phong tỏa trời không, quán triệt trí cao vĩ lực, đến không thể xem cuối cùng. Lại phía sau, Hứa Hệ nhìn thấy cảnh tượng khó tin đến đông, lần này mô phòng dòng sữa chữa bên trong dòng sữa chữa kết thúc mời ký chủ lựa chọn 3 loại dòng, xem như lần này mô phòng nhân sinh nhân vật tiên phú. Thiên mệnh nhân vật chính, đỏ, ngươi là thế giới xuống nhị tâm độ tính, thiên phú, thể chất, khí vận tại một thân, là thiên đạo khâm định nhân vật chính, cuối cùng rồi sẽ đến thế giới đỉnh phong. Khổ tận cam lai, đỏ, mỗi khi ngươi tao ngộ trọng đại biến cố, nhất định có thể đem lại cục diện truyện, hóa bất lợi làm có lợi. Chí cao nhìn chăm chú, đỏ, bọn hắn chính giữa nhìn xem ngươi, cùng đi theo ngươi. A. Ba đỏ giọng. Hứa Hệ sững sờ, hắn không nghĩ tới, mô phỏng còn chưa bắt đầu liền có thể ăn nóng hội cơm chùa. Kéo lệ, vừa mới phát sinh cái gì? Hứa Hệ nhìn về am hiệu nhất phân tích cơ bộ. Chủ nhân, chúng ta phát hiện ngài luân hồi không, phải nói là chạm đến nó. Cơ bộ viên tính đứng ở dưới ánh mặt trời, hai tay khoanh tại bụng dưới, dùng nhu hòa ngự khí, hướng hướng hệ tiến hành trình bày. Ngay tại vừa mới, Hứa Hệ lựa chọn khởi động mô phỏng, thu hoạch mô phỏng dòng nhảy mắt, năm vị nữ hài phát hiện máy mô phỏng cụ thể hơn tồn tại đó là khái niệm, phát tác, khả năng chờ nhiều lĩnh vực đan xen. Tồn tại ở quá khứ, tồn tại ở tương lai, khó mà bắt. Năm vị trí cao đồng thời xuất thủ, cuối cùng tại máy mô phỏng bên trên lưu lại nhàn nhạt ảnh hưởng. Thì ra là thế, Hứa Hệ như có điều suy nghĩ. Khó trách máy mô phỏng đưa ra dòng, đột nhiên liền biến thành ba đầu màu đỏ, cái này bắt đầu Quả thực không muốn quá hoàn mỹ, phiền toái mọi người, tiếp xuống, mời các ngươi tiếp tục quan sát biến hóa của ta. Gặp các nữ hải gật đầu, Hứa Hệ nhanh chóng lựa chọn 3 đỏ dòng, xem như lần này mô phỏng cuối cùng tổ hợp dòng lựa chọn nhỏ nhất, phải chăng bắt đầu mô phỏng. Xác định. Theo lấy lứa hệ tiến hành sắp nhận, quên thuộc thoát khỏi cảm giác lần nữa đánh tới, hắn lâu không thấy chúng thấy, cái kia vô cùng vô tận khả năng hải dương. Mỗi một cái bạch tuyến, mỗi một giọt nước châu, mỗi một quét ánh sáng nhạt đều tượng trưng cho khác biệt thế giới, khác biệt thời gian vô tận khả năng. Xoạt lạp, xoạt lạp. Hứa Hệ ý thức rời khỏi thân thể, Lần nữa tiến vào không cách nào khống chế xuyên qua, nhưng các nữ hải phát hiện tình hình này, đánh vỡ trùng điệp thời không theo sát. Cuối cùng, cùng hứa hệ đụng vào cùng một căn thế giới tuyến số hiệu 06 lần mô phỏng chính thức bắt đầu ngươi mở mắt, phát hiện chính mình ngồi tại định viện ghế mây hứa mạc ly tại bên cạnh ngươi cỡ giờ cả tại bên cạnh ngươi vo ánh tuyết tại bên cạnh ngươi hẹo lệ tại bên cạnh ngươi xỉp tại bên cạnh ngươi ngươi cảm giác được cái gì? Ngẩng đầu nhìn về bầu trời, vừa vặn cùng đại vận xe tại đối diện làm ngươi tại nhìn chăm chú đại vận thời điểm, đại vận cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Đối mặt với ngươi bên người năm vị trí cao, đại vận không sợ hai chút nào, từ trên cao dũng cảm lao xuống như vẫn tinh đánh tới ngươi bởi vị trí cao ngăn cản, ngươi không bị chúng mục tiêu, nhưng ngươi vẫn là xuyên qua chương 384. Hứa hệ, huyền chi lực, tam đoạn. Chương 384, hứa hệ, huyền chi lực, tam đoạn. Vạn cổ chi sơ, đế truyền đạo vũ trụ hoàng, thánh mã tích chúc mừng ngươi, ngươi bởi vì đại vận xe tại không thể thành công động vào quán nghiệm, thu được một phần may mắn xuyên qua cuộn bỏ người xuyên qua đến một phương đặc sắc tuyệt luân đại thế giới nơi này có truyền đạo 3000 cổ chi đại đế, dùng sức một mình độc đoán vạn cổ nơi này có chinh chiến tinh không nhân tộc thánh hiền, dùng bản thân phép tắc thủ hộ nhân tộc đây là mãnh hoang thế giới, chỉ có lực lượng như quyết. Nhất định hết thể vạn tộc săn sát, loạn thiên động địa, một gốc cột nhưng chém thời gian tuyết nguyệt, một hạt cắt có thể hóa bà la trừ giới ngươi cảm khái giới này sự hưng bí, thông thả mở ra hai mắt đinh, thiên mệnh nhân vật chính giỏng có hiệu lực bên trong thân thể của ngươi biến hóa thành 16 tuổi dương dấp, không cha không mẹ, từ nhỏ cô nhi, rực rỡ liệt ánh nắng, tràn đầy sinh cơ, huyên náo tiếng người, làm hứa hẹn mở mắt ra lúc, Trô đã thấy, cùng nghe được, liền là dạng này một bức tràn ngập sức sống hình ảnh. Nên nói như thế nào đây? Cái này bắt đầu, chính xác rất có văn học mạng nhân vật chính ngư vị, phế vật vùng dậy lưu, trọng sinh từ hồi lưu. Phàm nhân tu tiên lưu, cũng không biết, ta ngày kia mệnh nhân vật chính rộng, cụ thể là chỉ loại nào lưu phái. Hứa Hệ chậm chậm đứng dậy, quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn tựa hồ là tại một phương trong luyện võ trường, mai trắng gạch đá phủ kín mặt đất, quyền cước tiếng xé gió liên tiếp vang lên, đại lượng dáng dấp non nớt thiếu niên tiến hành diễn võ đối luyện. Thỉnh thoảng, còn có thực lực mạnh mẽ không biết tên cương giả, chân đạp hư không, chỉ xích tiên giai, một bước vượt qua xà xôi địa giới, biến mất tại mọi người hâm mộ cuối tầm mắt. Cái đó là? Hứa Hệ nhíu mày, suy tư lần này mô phỏng thế giới, đến tuột cùng là huyền huyễn chắc loại nào không giống với tu tiên bên cạnh luyện khí chư cơ, cùng thiên ma pháp học độ pháp sư, huyền huyễn chất thế giới, có chút phức tạp đủ loại hệ thống cùng gọi, đều không có chọn vẹn thống nhất. Bao hàm đế cảnh cùng thánh cảnh huyền huyễn thế giới, dù cho không có 1000, cũng tuyệt đối có 800. Vị kế tiếp, Hứa Hệ. Đột nhiên xuất hiện tiếng thê ơ. Các ngang Hứa Hệ suy nghĩ. Hắn hướng thanh đi đến, hoặc người bên cạnh giáng dẫm, hướng một khối màu xanh đá giáng toàn lực ra quyền. La khảo thí thực lực đạo cụ ư? Vớ vặn, để ta nhìn một chút ba đỏ bắt đầu, đến tận cùng cường lực đến đâu. Hô. Hứa Hệ đem hết toàn lực, năm đấm theo cánh tay mã động, mảnh liệt văng kích đá xanh khuấy động lên một trận vũ vụ quân phong. Bên cạnh có người nhanh chóng báo ra thành tích. Hứa hệ, huyền chi lực, tam đoạn. Hứa hệ đi lặng. Hắn đột nhiên có chút minh bạch, chính mình cầm là cái gì, nhân vật chính kịch bản ngươi bước ra ngây thơ bước đầu tiên tại công cộng trong luyện võ trường, ngươi huyền chi lực tam đoạn cảnh giới, đưa tới hiện trường người khác nhỏ giọng ồn ào có người tức hận, có người mỉ thị, có người lãnh đạm cùng ngươi dự đoán đồng dạng, thân phận của ngươi là một tên nửa đường vẫn lạc thiên tài, tại tất cả mọi người trong nhận thức, ngươi từng là từ từ bay lên minh nhập chi tinh, nhưng bây giờ, chỉ là một tên phế nhân khốn tại huyền chi lực tam đoạn nhiều năm. Thủy Chung không được tiến thêm phế nhân, ngươi mặt không biểu tình quyết định trở lại trụ sở của mình, chỉnh lý những dùng tin tức, tình báo. Lúc ban đêm, Hứa Hệ đi vào một gian có chút rách nát ốc xá. Hắn khẽ gật đầu, hiện thực trung quy là phân rõ phải trái, không hề động chính là xuất hiện ở khó tủi, ở ổ chó không hợp tói thường tình tiết. Phía trước mô phỏng đều là hắc hộ bắt đầu, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại lần này, có thiên mệnh nhân vật chính do ngành hưởng, ngược lại bất ngờ đến cái cơ sở bắt đầu, không cần ở tại loạt gió mưa dột lưu lạc. Hứa Hệ cảm khái đi vào cái thế giới này nhà. Hắn từng điều tra, mọi người xung quanh, tuy là đối "Chứ vậy, quan tưởng, lại không có đi qua liền quan ký ức. Nói một cách khác, hứa hiện tại cái thế giới này, nhưng thật ra là không tồn tại. Là cái gì vẫn là tiên tài, chỉ là dòng có hiệu lực mới mang tới nhận thức sửa chữa. Cũng đúng, cuối cùng tiên mệnh nhân vật chính cùng cái khắc dòng đều là bởi vì Mạc Ly các nàng mới đổi mới tạo ra đi ra. Chí cao lực lượng sớm đã đến sáng tạo vạn vật cái giới. Làm ta tạo ra một cái thân phận, tự nhiên cũng không là vấn đề." Hứa Hệ một bên tổng kết hiện huống, vừa đi vào trong phòng. Rất nhanh, hắn tìm được càng nhiều đổi mới tin báo. Tiên mệnh nhân vật chính, Khổ tận cam lai, Trí cao nhìn chăm chú, cái này ba cái dòng hai bên tổ hợp, không chỉ cho hứa hẹn mang đến ban đầu thân phận, còn tạo nên tương ứng sự kiện. Thí dụ như thiên tài vẫn là nguyên nhân. Ta nhìn một chút, thì ra là thế, tại cái thế giới này trong nhận thức, ta tại 11 tuổi phía trước, đều là danh phụ kỳ thực thiên tài. Danh khí, tài phú, địa vị, tất cả đều tại lần lượt tăng lên. Mà ta sợ dĩ vẫn lạc, là bởi vì thu dưỡng một người muội muội, bị lạnh nhạt vô tình muội muội đào ra tiên tiên huyền cốt. Nội dung chuyện này, thế nào quen thuộc như vậy? Hứa hệ tại trong gian nhà tìm kiếm, không bao lâu, liền tìm đến không ít tin tức hữu dụng cũng vì thế lặng. Kinh hỉ hoàn toàn không chỉ như thế, càng nhiều để người chố mắt ngoác mồm tin tức, như cuồn phong bạo vũ, một mạch nhấn chìm hứa hệ. Mỗi một cái danh tự là hứa mật ly, đến ta tiên tiên huyền cốt, nhảy một cái trở thành siêu cấp thiên tài, hiện làm Vân Hải tông tông chủ thân truyền. Ta còn có cái võ đạo thế gia vị hôn thê, tên gọi Võ Ánh Tuyết, bởi vì ta trở thành phế nhân, gần đây chuẩn bị đưa ra từ hôn. Hứa hệ triệt để trầm mặc. Tại chỉ có hắn một người bên trong nhà gỗ, ánh nến lừ, sắp dịch tích rơi xuống, thêm một bước tôn lộ ra trong lòng mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta tại làm cái gì? Hứa hệ thở dài một tiếng, hắn muốn cho rằng lần này Huyền Huyền mu phong, cuối cùng muốn nên đón độc đoán vạn cổ nhiệt huyết cái bạn. Nhưng hiện tại xem ra, hình như vẫn là bị trì cao bao nuôi cơm chùa lộ tuyến. Nói đi nói lại, đã Mạc Ly cùng ánh tuyết tại, như thế, người khác hẳn là cũng tại. Cơ giờ các các nàng lại đi nơi nào đây? Hứa Hệ Lâm vào lâu giải trầm tư. Tại luyện võ chẳng thời điểm, hắn một lần cho là chính mình sẽ đạt được một vị lão gia gia, phụ trợ hắn đi lên thế giới đỉnh phong, nhưng mà, tình thế phát triển viễn siêu dự liệu của hắn. Không, các loại, ta dường như thật có. Nửa mờ tối ốc xa xo sánh. Một chùm mỏng manh ngọn đến hỏa diễm thiêu đốt lên, chiếu sáng hứa hệ nửa bên bên mặt, cùng tay trái trên ngón vô danh nhận sương, không tiếng động lướt, hấp thu hứa hệ huyền chi lực. Hứa hệ biểu tình bất đắc dĩ. Hắn biết đại khái, xì tại lần này huyền huyễn mô phòng bên trong, là dùng thân phận gì xuất hiện. Như thế, chỉ còn giữ lại cờ giở cạ cùng éo lệ không tin tức. Chương 385. Nam nhân, ta nhìn chúng ngươi. Chương 385. Nam nhân, ta nhìn chúng ngươi. Ban đêm mỗ xá đổ ra dụng đường nét như ẩn như hiện trong bóng tối. Mỏng manh ánh đến xuyên thấu qua màn trúc khe hở, phát ra nhàn nhạt lựa sáng cùng ngoại giới nhà nhà đốt đèn hoa làm một thể, hoàn mỹ hòa hợp. Thứ hệ chừng âm. Sơ bộ quyết định lần thứ 6 mô phòng nhả đạo. Lần trước mô phòng vũ sư thế giới, ta là vì nghiên cứu tử vong cùng linh hồn, nguyên cớ đi lên vũ sư chi lộ. Nhưng bây giờ, trong hiện thực ta đã trở thành chân tiên chân thần, tinh khí thần toàn diện siêu thoát, đến bất hủ cảnh giới. Đổi lại mới thu được máy mô phòng thời điểm, huyền huyễn thể hệ siêu phàm lực lượng, chính xác đối ta rất hữu dụng. Nhưng cho tới hôm nay, chỉ có thể nói có cũng được không có cũng được. Thực lực cũng không phải là lần này mô phòng trọng điểm trăn chính trọng điểm, ở chỗ tìm tòi tốt đẹp nhân sinh máy mô phỏng bản chất, dựa vào chúng ta, nhưng thật ra là không quá đủ, nhưng mạc ly sự gia nhập của các nàng có thể bù đắp thiếu sót của ta. Đổ ra một bát nước, Hứa Hệ Uống nhìn về ngoại giới trong sáng trong tròn. Lần này mô phỏng khác biệt ngày trước, có năm vị nữ hài gia nhập, Hứa Hệ tin tưởng, chắc chắn có thể lục lọi ra cái gì. Cuối cùng giờ này khắc này, chính mình có ba cái màu đỏ rộng, liền là chứng minh tốt nhất đó là trí cao vĩ lực, đối máy mô phỏng sinh ra chân thực can thiệp. Hứa Hệ Uống xong nước lạnh, vô ý thức liếc nhìn tay trái nhẫn xương. Hắn có thể cảm giác được, có khí tức quen thuộc ở bên trong phun trào đây là tiên mệnh nhân vật chính dòng kèm theo học. Tu luyện loại tiểu thuyết bên trong, thường thấy nhân hình lao ra ra, phụ trách dẫn dắt tiên mệnh chi tử các cánh. Bất quá bây giờ, "Xíp, ngươi còn tư?" Nhẫn xương tiếng rung hai lần. Tựa hồ tại đáp lại hứa hẹn lời nói, nhưng không có càng nhiều động tĩnh phát ra. Là có cái gì hạn chế ư? Nói thí dụ như, nhất định cần dựa theo nhân vật chính quá trình, chờ đợi nhận giải phóng. Hứa hẹn gọi ra máy mô phòng bảng, như có điều suy nghĩ. Vấn đề không lớn. Hắn chờ được điểm ấy thời gian ngươi sơ bộ hiểu tình cảnh của mình thông qua nghe ngóng cùng chính mình là xem nhận định, ngươi phát hiện chính mình xuyên qua đến thiên huyền giới phía đông, nam, tây, bắc, bên trong làm phân chia, thiên huyền giới tổng cộng có ngũ vực ngươi tấm tắc lấy làm, kỳ lạ cảm thấy xứng đáng là thiên mệnh nhân vật chính ở huyền huyễn thế giới liền địa vực phân chia, cũng là ngươi quen thuộc đặt tên phương thức trải qua thẩm tra, ngươi phát hiện bản thân ở. Tại vị trí, là Đông Khư cương vực một cái thành nhỏ, tên là Thương Ngô Thành đã từng, người là Thương Ngô Thành tuyệt thế thiên tài nhưng bây giờ, phế vật trở thành người đại danh tử, mỗi khi ngươi ra ngoài hành tẩu, dù sao vẫn có thể phát giác được ánh mắt khác thường thậm chí xì xào bàn tán, thảo luận ngươi từ hôn một chuyện. Nhìn Hắn liền là cái kia vẫn lạc thiên tài. Cái gì? Hắn liền là hứa hệ. A, đáng tiếc, tuổi quá trẻ, thân thể làm sao lại sổ độ. Hai tử đáng thương, nghe nói muốn bị người đến cửa làm nô. Đối với ngươi biến thành phế vật một chuyện, đám người thương nô thành cảm thấy tức hận, đồng thời có người trong bóng tối giễu cợt ngươi mặt không biểu tình dùng chính mình tiết tấu tiến hành tu luyện, tranh thủ sớm ngày để nhận dương khôi phục hoàn thai, tùy tính, không, yêu không gấp ngươi dùng yên lặng điểm tính tứ thế, chờ đợi cùng chí cao nhóm trùng vùng mô phòng năm thứ hai, ngươi 17 tuổi ngươi quanh năm suốt tháng tu luyện, làm cho cảnh giới có chỗ bưng lòng, ngươi. Nệ bén phát ra được, chính mình sắp tử huyền chi lực tam đoạn. Tấn Thăng làm tứ đoạn cấp độ ngươi ý thức đến cảnh giới bùng lòng sau lưng, là nhận xương tới gần hoàn thành giải phong thân là thiên mệnh nhân vật chính, ngươi sắp thu được cái thứ nhất kim thủ chỉ, tiếp đó bắt đầu chuyển ứng kỳ nhân sinh thiên huyền giới cảnh giới chế làm, huyền chí lực, người huyền cảnh, địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh, chưởng đạo cảnh, thánh cảnh, đế cảnh thân là thiên huyền giới thiên mệnh nhân vật chính, tương lai của ngươi khó mà ước lượng trích tinh lấy chăng, thành thánh vương đế vô số người tha thiết ước mơ tương lai, tại ngươi mà nói, lại có thể rõ ràng trông thấy con đường phía trước cuối cùng, mô phòng năm thứ 3, ngươi 18 tuổi tại trưởng thành thời khắc Người nhận xương sắc phá phòng, người rõ ràng nghe được, nội bộ linh hồn truyền đến thân mật tâm tình thiên mệnh nhân vật chính phát động bên trong. Khổ tận cam lai phát động bên trong. Chí cao nhìn chăm chú phát động bên trong nhân sinh của ngươi nên đón trọng đại chuyện hướng ngươi bị đến cửa tử hồn. Thiên huyền giới đông khu cương ngực thương lộ thành. Quân sơn vạc khe. Bạch thú gào thét. Có thái cổ dị chủng phụ núi mà đi, cũng có dị chủng bất hổ trinh phạt thiên địa đại nhật treo cao, tràn đầy chiếu rọi thiên huyền giới, hạ xuống vô cùng vô tận đại nhật chân hỏa, thiêu đốt giới không tỏ sáng. Hứa hệ mở hai mắt ra, quanh thân khí thế hướng đan điền, khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Huyền chi lực, tứ đoạn vẫn như cũng là phế vật bên trong phế vật. Nhưng từ năm nay bắt đầu, theo lấy dòng lần lượt phát lực, ta tốc độ tiến triển, lại so với thế giới ma pháp càng thêm mạnh mẽ. Phạm nhân trí tuệ chỉ là đỏ lên dòng, liền để ta trở thành thần linh phía dưới người thứ nhất. Như thế, không khó suy đoán, nắm giữ ba đỏ dòng lần này, kết quả cuối cùng là biết bao nhiêu người. Hứa Hệ Yên lặng tính toán, trong lòng cũng không cảm thấy vui sướng. So với thực lực, Hàn Chu trọng hơn đối máy Mô Phòng Thâm rõ, bởi vậy, cùng mấy vị nữ hải tụ hợp, mới là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Tính toán thời gian, ánh tuyết cũng nên tới. Dựa theo văn học mạng nhân vật chính xáo lộ, tiếp xuống liền là ánh tuyết nhục nhã ta, ta lại phát vùng độ cường hỉ ma a. Thứ hệ cảm khái đứng dậy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình còn có trở thành nhân vật chính một ngày. Chỉ tiếc lớn tuổi, thực tế không làm được, căn chặt lợi xuất huyết, ngón tay cắm vào lòng bàn tay, mặt lộ không cam lòng của tưởng, chờ kinh điển động tác. Cũng may, đây đều là không quan trọng gì vấn đề nhỏ. Chỉ cần đi cái từ hôn cảnh nối, liền có thể kích phát thiên mệnh nhân vật chính dòng hiệu quả. Thứ nay về sau đi lên con đường vô địch. Lại phía sau, đợi đến sư phụ từ nhận giải phong, cùng hai vị chí cao tụ hợp ta liền có thể tiến hành cản tỉ mị máy mô phỏng thăm dò. Đột nhiên, ngoại giới truyền đến ồn ào tiếng người, hổ gầm gừ gầm, long ngâm ngợi hí. Bầu trời xanh thảm chiếu mặt trời đỏ phát sáng. Tại Thương Lô thành vô số người trong tiếng kinh hô, một chi đội ngũ khủng lồ xuất hiện ở cuối chân trời, ngồi cưỡi hoang man hung thú, mặc giáp cầm lưỡi, cảm giác gấp bách cực mạnh. Cái kia, đó là Long mã, là võ gia Long mã dị thú. Quá đáng sợ, dĩ nhiên để địa huyền cảnh dị thú kéo xe, võ gia nữ nhi khủng bố như vậy. Cái gì? Nàng liền là võ Anh Tuyết. T. Mọi người tại đây Đều sắc mặt đại biến, lại đồng bộ hít một hơi khí lạnh. Lam Hứa Hè lúc ra cửa đang nhìn thấy, liền la giọng này một bộ tràng cảnh đường phố trống vắng, người đi đường phân hướng về hai bên phải trái, chính đối diện rộng đạo cuối cùng có xe ngựa tê minh, đặt bóng ở giữa quán tiệt dị thú cự lực, chấn đến không khí bạo hưởng. Muốn từ hồn hư, Hứa Hè yên tĩnh chờ đợi nội dung truyện phát triển. Bàng quan đây hết thảy lắm người, cũng vô cùng phối hợp, tại trọng yếu nội dung truyện bất ngờ, đưa lên đối Hứa Hè cái này nhân vật chính ác ý điểm ai? Chế giấy ước? Chế nhạo. Đương nhiên, toàn trường yên tĩnh đỏ trắng giao nhau trang phục cáo bảo, vì gió lớn lay động bay phất phới. Liệt họa thân ảnh, lấy cực kỳ khí khái hào hùng phải mái tư thế, từ đội xe loé lên đến hứa hệ trước mặt, cũng dùng thon dài ngón tay khẽ hất hứa hệ cằm. "Nam nhân, ta nhìn chúng ngươi, cùng ta thành thân a." Võ ánh tuyết nét miệt lên, hiển thị rõ ba khí. "Hứa hệ, đã nói từ hôn đi đâu, đại kết cục đã nghi kĩ, còn lại tình tiết đều là thoải mái vui sướng sung sướng phần diễn." Chương 386. "Ta phản đối vụ hôn nhân này." Chương 386. "Ta phản đối vụ hôn nhân này." Thương lô thành biến đến yên tĩnh. Yên tĩnh đến có thể nghe thấy người tiếng hít thở, cùng mỏng manh tiếng gió thổi. Bốn phía yên tĩnh. Phạm phất liền thời gian đều ngưng kết tại giờ khắc này, tất cả mọi người bởi vì vỏ ánh tuyết ngôn luận mà kinh ngạc. "Không, không thể." Cuối cùng, có người lấy lại tinh thần, phát ra hoảng sợ ngăn cản âm thanh. Tiếp đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Toàn bộ thương nô thành náo động một mảnh, vì trước mắt không thể tưởng tượng nổi biến cố, mà biến đến chấn kinh nghẹn ngào lên. "Tại sao có thể? Chỉ là phế vật hư hệ, tại sao có thể cưỡi vỏ ra thiên kim?" "Xin ngài cẩn thận suy nghĩ, hắn chỉ là một cái phế vật, thế nào xứng với ngài thân phận tôn quý?" Sắc bén trong ánh nắng, có người hoảng sợ khuyên can, thân tình kích động dị thường. Hôm nay, Lựu Kim sắc bén, trôi năm ngô quang, trường thương quấn ngang, lửa bốc cháy cửu thiên. Võ Ảnh Tuyết biểu tình lạnh nhạt, trường thương trong tay bốc lên phượng minh liệt hỏa, đốt đến tiên địa đều biến sắc, có bất tử phượng hoàng dị tượng bay đánh tung thiên. Hôm nay, ta liền muốn cùng hắn thành thân. Ta ngược lại muốn xem xem, ai dám phản đối vụ hôn nhân này?" Dứt lời, liệt hỏa phần thiên đúng là bảo hộ diệt chỉnh tọa thương lô thành bầu trời ánh lửa đan sen mây đen, rất có diện thế tràn đầy cảm giác các bách. Võ Ảnh Tuyết không còn che lấp, chậm đạo đại năng tu vi, hiển hiện mà ra. Cái gì? Cấp K5 chạm đạo cảnh. Võ Ảnh Tuyết lại cùng bố như vậy. Toàn chương lần nữa kinh hô, không chỉ là thương nô thành người, liền đi theo võ ảnh tuyết mặc giáp đội ngũ, cũng là cùng nhau mặt lộ chừng kinh. Tất cả người ngẩng đầu, phảng phất đối mặt tri trưởng hỏa diễm thần linh. 3. Hứa Hệ chỉ cảm thấy đỉnh đầu nhảy ra nghi vấn. Không phải, đến tận cùng nguyên nhân vật chính, vẫn là chủ nhân ta sừng. Đồng dạng đều là mô phỏng, thế nào ngươi liền như vậy tú? Ảnh Tuyết, ngươi đây là. Xuyệt. Tiên sinh, ta tà tại giúp ngươi chờ ấp. Võ ảnh tuyết nhếch miệng lên, cái kia dục dở đắc ý biểu tình, để Hứa Hệ nhớ tới một vị nào đó miệng méo long vương. Nàng ngoật vòng tay ở Hứa Hệ lưng. Một tay cầm thương áp đảo mọi người. Dung thân niệm cùng hứa hệ khơi thông, "Tiên sinh, từ hôn cái gì? Thật sự là quá nếm mặt mũi của ngài. Chỉ cần để hôn sự thành thật, liên sẽ không có người chê cười ngài." Quân chúa suy luận rất đơn giản. Thứ hôn tương đương chế dế ư? Thành hôn tương đương không có chuyện gì. Làm không cho kính trọng tiên sinh, bị người ngu nhòm chế dế chế nhạo, quân chúa lựa chọn hoàn thành hôn sự, bảo trụ hứa hệ mặt mũi. "Tiên sinh, ngài nói, ta có phải hay không nghĩ rất có đạo lý?" Vọng ánhuyết trừng mắt nhìn. Hứa hệ biểu tình bất đắc dĩ, đang muốn nói cái gì, ngoại giới lại xuất hiện biến cố mới. Thiên địa ám trầm đỏ tươi một mảnh. Thương Lô Thành tiếng người bị vũ lực áp chế. Tuyệt đối, đầu đá, không thể nổi. Một đạo kinh thiên kiếm quang chiếu rọi Cửu Thiên Thập Địa, thần mang hừng hực, mơ hồ đóng qua lật giường, cường thế phá diệt vô ánh tuyết hỏa phượng dị tượng. Vũ hôn nhân này, ta không đồng ý. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ thiên ngoại mà tới ánh mắt bệ nghệ của Kim. Kiếm phong chém mất tương lai. Tay áo tuyết trắng tại trời cao cuồn vũ, có đạo tắc cùng thần liên bay tán loạn, thân ảnh kia gang tấc thời không, một bước liền tựa xa xôi địa giới vượt qua tới Thương Lô Thành. Là nàng. Trong thành có người kinh hô, hai con ngươi trùng lớn, nói ra người đến chơi tính danh. Hứa Mạc Ly, là Hứa Mạc Ly. Cái kia đảo ra tiên tiên huyền cốt, nhảy một cái trở thành tuyệt đỉnh thiên tài hứa Mạc Ly. Nàng thế nào sẽ ở cái này? Giang Cơ, hỗn loạn, khó bề phân biệt đám người thương nô thành, đã bị kinh đến không biết làm sao, lúc thì nhìn về Hứa Hệ, lúc thì nhìn về Hứa Mạc Ly, lúc thì nhìn về Võ Anh Tuyết, tại tất cả mọi người trong nhận thức. Hôm nay vốn nên là thiên tài Hứa Hệ, lần thứ 2 vẫn lạc. Chứng kiến Hứa Hệ bị từ hôn thê thảm dáng dấp, có người niệm mai chế giễu, có người lắc đầu thở dài. Toàn cho rằng Hứa Hệ từ hôn là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng mà, tình thế phát triển quá mức ly kỳ, đầu tiên là Võ Anh Tuyết biểu lộ rõ ràng sẽ không từ hôn Sau là Hứa Mạc Ly Lao tới biểu lộ rõ ràng thái độ, không đồng ý hứa hệ hôn thư. Như thế nào như vậy? Có thể nào như vậy? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trọn vẹn không hiểu hứa hệ từ hôn, vì sao sẽ diễn biến thành hiện tại tình huống. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, liên hỏa lần nữa bốc lên, đã cầu sống, cũng hướng chết, niết bàn tái tạo luân hồi không thôi. Ngươi không đồng ý. Vò ánh tuyết trong mày, trường thương trong tay chỉ hướng không trung bạch ý nữa tiền. Ngươi có lý do gì không đồng ý? Vò ánh tuyết hừ lạnh. Lấy ra một phần thật sớm chuẩn bị tốt hôn thư đây là nàng đi tới tiên huyền dưới sau, vì thân phận diễn sinh, tự động lấy được vật phẩm một trong. Bỏ qua thế giới hiện thực không nói, nàng liền là hứa hẹn danh chính ngôn thuận vị hôn thê. Ta không cùng ý, kiếm quang chém ra, như một cái chớp mắt, như một sát, có chanh chanh tiên quang hóa thành trăm kích, tinh chuẩn chặt đứt trong tay vợ ảnh Tuyết hôn thư, đem nó một phần thành hai. Huynh trưởng hôn sự, không thể quá mức khinh suất, nhất định cần từ ta gặp mặt trả giá, Hứa Mạc li nh nhạt mở miệng, tóc đen bay lượn. "Ngươi, còn không được. Ta không được." "A, ha ha. Tiên sinh, phiền phái ngài tại nơi này chờ ta, ta đi một chút lễ bệ." Vợ ảnh tươi cười, bị khí cười. Tiến vào cái thế giới này sau, nàng vốn cho rằng chính mình ổn đến thứ nhất. Không hề nghĩ rằng nửa đường thảm tao chặn lại, cứ thế mất đi cơ hội thật tốt. Dứt lời, không chờ hứa hệ lên tiếng, vó ánh đất trực tiếp đạp không mà lên, cùng hứa mạc ly chiến làm một đoạn. Loạn tiên độc địa, thập phương phong vân tụ diện. Thần uy kinh thế, vạn dặm sơn hà sụp đổ. Hai vị trí cao đánh nhau thật tình, đạo âm ù ù, một đường đại chiến tới ngoài thành, phá diệt mạng lớn mạng lớn hoang vực. Dương tay, mau dừng tay, các ngươi không cần đánh. Thiên mệnh nhân vật chính có hiệu lực bên trong, khổ tận cam lai có hiệu lực bên trong ngươi là thế giới khâm định sủng nhi, vì đặc thú môn nhân Cố nốn tại huyền chi lực cảnh giới nhiều năm nhưng, ba vây cuối cùng rồi sẽ thăng thiên vốn cùng ngươi tự hôn vỡ ánhuyết, lựa chọn cùng ngươi thành hôn vốn cùng ngươi đoạn tuyệt hứa mạc ly, lựa chọn trở lại bên cạnh ngươi vận mệnh của ngươi bắt đầu xoay chuyển, nội tính tăng lên bên trong, khí vận tăng lên bên trong, thể chất tăng lên bên trong. Ngươi thu được thể chất đặc thù thiên mệnh thể ngươi, tức là thiên mệnh kể từ hôm nay, ngươi tu luyện cùng nội đạo năng suất, sẽ theo lấy thời gian mà bay vọt, cho đến lên đỉnh thế giới cuối cùng nội tâm ngươi không có chút nào ba động, cũng không vì thế cảm thấy xúc động ngươi ngăn trở kịch chiến hai vị nữ hải, dùng hiếm có nghiêm túc biểu tình, để các nàng ngoan ngoãn ngồi xuống. Thương Lô Thành Giữa hệ ổ xa phủ cận, không có một âm thanh. Không người dám tới gần, nói tức biến sắc. Tại phần kia không tiếng động trong sự ngột ngạt, Hứa hệ cùng Hứa Mạc Ly, Voa ánh tuyết, ngồi tại trong phòng bộ, tiến hành một tràng phê bình giáo dục. Chương 387. Ngài đều nói dậy. Chương 387. Ngài đều nói dậy. Tiên sinh, ta sai rồi. Biết sai cái nào ư? Ta không có bằng nhanh nhất tốc độ tới gặp ngài. Tiên sinh, huynh trưởng, ta cũng sai. Nói một chút, ta nổi lên quá mượn, suýt nữa để người gặp nguy hiểm. Ban đêm màn che lặng yên phủ xuống ốc xá yên tĩnh, ánh nến chậm chạp bốc cháy, nợ dỗ mỏng manh quang minh đồng thời, chảy xuống từng chuỗi nhanh chóng ngưng kết sắp dầu. Ngậy lên chiếu sáng trong phòng cảnh tượng. Hai vị vẻ mặt của cô bé, hoặc là thất hận, hoặc là nhíu mày. Cái này, Hứa Hệ biểu tình phức tạp, cảm thấy hai phần trả lời đều rất vi diệu. Bất quá, trước mắt không phải tính toán cái này thời điểm. Hứa Hệ ho nhẹ một tiếng, biểu tình biến đến nghiêm túc, hướng hai vị nữ hài hỏi thăm, "Mạc Ly, Ánh Tuyết, có thể nói cho ta, các ngươi hiện tại tình huống cụ thể ư? Ngay trước mô phỏng, đều là Hứa Hệ một mình tiến hành." Hắn thật to mò đến nỗi cao vĩ lực xông vào mô phòng thế giới các nữ hải, là dùng dạng gì hình thức tồn tại, lại có thể không sử dụng giá trị cao lực lượng. "Hảo, huynh trưởng." Hứa Mạc Ly do dự chốc lát, tổ chức diễn đạt lời nói, hướng hướng hệ dạng thuật kinh nghiệm bản thân. Quân chúa thì tại bên cạnh tiến hành bổ sung. Rất nhanh, Hứa Hệ liền hiểu rõ ràng, năm vị nữ hải tại mô phòng thế giới cụ thể tình hình. Xuất hiện tại thiên huyền giới, cũng không phải là chí cao chân thân, mà là vượt qua vô tận thời không, đi theo hứa hệ mà đến một đạo ý thức. Nếu như cần, Hứa Mạc Ly, vỏ ánh rứt tùy thời có thể vận dụng chí cao cấp độ lực lượng thoát khỏi cái này mô phỏng thế giới. Nhưng các nàng lựa chọn lưu lại, chuẩn bị cùng hứa hệ cùng thăm dò, có liên quan với nhân sinh máy mô phỏng chân thực bản chất. Huynh trưởng luân hồi, chính xác thần kỳ. Giới này cũng không tồn tại ở Tuyến Nguyệt thượng du, cũng không tồn tại ở Tuyến Nguyệt hạ du, càng không thuộc về đương thế. Nhân quả biến hóa, hư thực thay thế. Hứa Mạc Ly suy nghĩ một chút, đến ra một kết luận như vậy, nếu có thể tại giới này, chờ đến lâu dài hơn một chút, ta muốn hẳn là có thể nhìn ra chút gì. Tay trắng Dương nhẹ đầu ngón tay lấp loé. Một phương huyền sinh huyền diệt tiên địa ảnh thu nhỏ. Đột nhiên hiện lên tại không trung đây chính là trí cao góc nhìn phía dưới. Lần thứ 6 mô phỏng thiên huyền giới, lúc thì chân thực, lúc thì hư ảo, giống như lờ mờ mơ hồ một cảnh. Hứa hệ đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Chân thực là bởi vì thiên huyền giới thật tồn tại. Hư ảo là bởi vì nhân sinh máy mô phỏng ảnh hưởng, thay đổi thế giới luôn đi. Chí cao vị cách trên ta xa. Tại tham dò máy mô phỏng bản chất chuyện này, có Mạc Ly các nàng trợ giúp, cơ bản không cần ta đi làm cái gì. Hứa hệ hậu chi hậu giác phản ứng lại một việc. Hắn, có thể lắm, ngươi thành công cùng muội muội Của chúa hoàn thành tụ hợp đây là ngươi lần đầu tiên cùng người cùng tiến hành mô phỏng tâm tình, ngươi cảm khái cảm thấy loại này thể nghiệm cực kỳ thần kỳ, ngươi có dự cảm, huyền viên trắc mô phỏng sẽ trở thành ngươi thoải mái nhất một lần có ba đỏ rộng bên người, có ngũ đại chí cao đi theo, ngươi thực tế nghĩ không ra, tại trong thiên huyền giới, có cái gì là có khả năng làm khó ngươi thiên mệnh nhân vật chính dòng có hiệu lực bên. Trong ngươi thiên mệnh thể ngay tại thủy biến, nội tính của ngươi biến đến càng kinh khủng, hít thở ở giữa, đột phá đến huyền chi lực tất đoạn, ngươi khắc khổ mà cố gắng lại không ngừng nhận lấy năng lượng, cảnh giới một ngày một thay đổi nhỏ, 7 ngày một đại biến. Huynh trưởng Ta mang theo một chút đan dược tới. Tiên sinh, ta cũng mang theo một chút tiên tài địa bảo. Muội muội cùng quận chúa rất hiền tình. Tại trong tiên huyền giới, cấp nàng ban đầu thân phận rất là tôn quý, hoặc tiên phái đệ tử, hoặc thế gia thiên kim, trên mình chưa từng thiếu tăng thực lực lên vật phẩm đối cái này, hứa hệ vui vẻ tiếp nhận. Hắn đã không phải là lần đầu tiên an bám, ăn đến thuần tục, ăn đến an tâm. Chỉ bất quá, Mạc Ly, ánh tuyết. Hứa hệ nhìn xem xếp thành núi nhỏ đan dược, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, này lại sẽ không quá nhiều. Làm sao lại thế? Tiên sinh, ngài đều nói dở dở, nhất định cần ăn nhiều một điểm mới được. Nói xong, Võ Ảnh Tuyết xong trưởng khẽ đẩy, đem lại lượng bổ thân thể thiên tài địa bảo, một mạch đẩy tới hứa hệ trong lực. Hô, hứa hệ đột phá. Chỉ là hấp thu thiên tài địa bảo tiêu tán tinh khí, cảnh giới lại lần nữa đột phá, tấn thăng làm huyền chi lực bắt đoạn. Này cũng có thể đột phá. Hứa hệ kinh nghi bất định, ba đỏ dòng bắt đầu, phối hợp chí cao đút cơm chùa, cảnh giới đột phá thật sự như ăn cơm uống nước dễ dàng, ngươi tu hành vô cùng thuận lợi đột phá, đột phá, lại đột phá. Ngươi liên tiếp đột phá, giống như một quả lại cháy huy hoàng tân tinh đốt hết đã qua trận trưởng, cường thế sóng phá cảnh giới mới bình cảnh nhân huyền cảnh, chốc lắc thành tựu vì thực lực của ngươi thay biến, ngươi mang bên mình nhận xương cuối cùng phá phong, như ngươi sở liệu, nhận xương bên trong linh hồn thể La Siv. Nhẫn, là một loại thường thấy nhân vật chính hắc. Tại các loại trong tiểu thuyết, bên trong nơi nơi có dấu khí linh, hoặc là thượng cổ linh hồn của cường giả, làm nhân vật chính cung cấp trợ lực cùng cường lực công pháp đương nhiên. La Siv từ nhận xương phá phong, nàng cũng là hứa hẹn cung cấp một môn huyền huyễn công pháp, cùng tặng kèm luyện, đàn, luyện khí trợ ký nghệ. Khô cực, Siv, ký ức sớm tại phía trước. Muội muội cùng con chúa Liên Lam Hứa Hệ mang đến đại lượng cấm pháp, cùng Thiên Huyền giới tương ứng chân quý kiến thức. Nhưng Hứa Hệ không có vì vậy xem nhẹ Dũng Giả cố gắng ôn hòa cười lấy, hướng Sĩp biểu đạt cảm ơn. "Sĩp, tình trạng của ngươi bây giờ còn tốt ư?" Hứa Hệ hỏi. "Xin ngài yên tâm, Vũ sư đại nhân, ta hết thảy không việc gì." Linh thể cụ hiện thành chân thực tư thế, Sĩp đứng ở trong ánh nắng, xanh biết đôi mắt linh động thủy danh. Hiển nhiên, thân là chí cao Sĩp, không hề giống một ít phế vật nhẫn lao ra ra, chỉ có thể ngồi chờ nhân vật chính cứ vãn, mới có thể xuất hiện tại trong hiện thực. "Vũ sư đại nhân, ngài hình như không mấy vui vẻ." "Không, "Sếp, sì, ta chỉ là thôi có chút cảm khái." Hứa Hệ suề bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu sếp, sì, cảm thụ phần kiêm màu bạch kim mềm mại nhăn bóng. Lần này mô phỏng, thật sự là quá thuận lợi, không có thất bại, không có khó khăn, không có không cách nào đánh bại địch nhân. Thực lực cảnh giới phi top trưởng thành, nội tính khí vận cử thế vô song, lại vô luận chệ gì, đều có mấy vị trí cao hỗ trợ là vậy. Thậm chí liền máy mô phỏng thăm dò, cũng không cần hứa Hệ vất vả. Bởi vậy, tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, thói quen tại trong mô phỏng buồn ba hứa Hệ, đột nhiên sinh ra một cú không chân thực cảm giác, cảm thấy quá mức tốt đẹp an nhàn. Vũ sư đại nhân, ngài không thích như vậy phải không? Thưa thích. Hứa Hệ cười cười, lần nữa vứt ve dũng giả định đầu, chúng ta đi thôi. Nhân vật chính sẽ không chỉ đợi tại cùng cái bản đồ. Tần Thăng làm nhân huyền cảnh Hứa Hệ, chuẩn bị rời khỏi Thương Lô thành, đi hướng cái khác địa giới. Cơ giờ cả cùng mèo lệ tới bây giờ không có đến. Nói do các nàng cũng không tại Thương Lô thành phụ cận, muốn tìm được hai người, cũng chỉ có thể tiến về địa phương khác, nếu như không đoán sai, các nàng hẳn là tại sau này nhân vật chính nội dung truyện bên trong. Chương 2, cái văn cảm giác viết như thế nào đều không thỏa mãn, đàng sau sửa đổi xong sẽ bổ tại chương này sau cùng. Thứa Hệ nhìn về bầu trời, ánh nắng tùy ý rơi xuống tại khuôn mặt của hắn, chiếu sáng ngũ quan nhu hòa. Thứ hôn cùng tùy ngũ, La Kinh Điển nhân vật chính bắt đầu, nhưng cũng chỉ bị hạn chế bắt đầu đại đa số thời điểm, đằng sau còn kèm thêm lấy đầu giá, Luân Võ, Anh hùng cứu mỹ nhân, chính ta chống lại trở kinh điển tình tiết. Bởi vậy, Thứa Hệ suy đoán, ma nữ cùng cơ bộ vị trí là tại càng sau này nội dung truyện địa điểm năm. Bởi vì thực lực đạt được tiến bộ ngươi quyết định rời khỏi Thương Lô Thành, chính thức thăm dò Thiên Huyền giới vạn tộc săn sát, các cường giả tranh bá đây là một phương chân chính đại thế giới, tiên quang ngắm ánh, thần uy áp thế, rất nhiều linh thể, thánh thể Thần thể bước lên tranh bá đường, chỉ vì thành tựu trấn áp đương thế đế cảnh đối cái này, ngươi cảm thấy hoài niệm cảm thấy thế giới quan của thiên huyền giới, cùng tư nhỏ quan sát văn học mạng có chút giống nhau, trở về. Chính thống huyền huyễn nhiệt huyết thế giới thông qua so sánh cùng tra tìm, ngươi quyết định hai cái chỗ đi hoang cổ sơn mạch cùng mỗi đại tông môn, thánh địa cái trước, chiếm cứ đại lượng thái cổ dị thú, phù hợp nhân vật chính lịch luyện chi địa nhu cầu cái sau, là đồng khư cương vực nhân tộc cường giả điểm tập kết, sân khấu rộng rãi, phù hợp nhân vật chính danh khí tăng trưởng nhu cầu người vững bước lập nêu suy tư như thế nào hiệu quả lớn nhất, phát huy ba cái màu đỏ rồng tác. Dũng đồng thời Người vô ý thức làm người bên cạnh suy nghĩ, vô ý thức nghĩ đến như thế nào chiếu cố các nàng cứ việc lấy chí cao vị cách, sớm đã không cần ngươi chiếu cố. Vẫn là Tiên Tài rời khỏi Thương Lô Thành. Dọc theo nhân vật chính có đường, hướng về càng xa, nguy hiểm hơn, thay đổi lay động khu vực mà đi. Ven đường, Hứa Hệ không ngừng suy nghĩ, như thế nào để thực lực bản thân tăng trưởng, đồng thời để các nữ hải qua đến an toàn. Hắn quen thuộc làm như thế. Thói quen tại trong thế giới mô phỏng, một thân một mình gánh chịu tất cả, làm người bên cạnh lo lắng suy nghĩ, làm muội muội tìm kiếm cứu mạng phương pháp, cùng ma nữ buổi đi một đời dẫn dắt quân chúa cùng cầu hoạt quân đi ra thập vạn đại sơn. Lam Cơ buộc đốt hết linh hồn. Thay Dũng Giả ngăn trở diệt thế ác ý một mực đến nay, hứa hệ tại mô phỏng thế giới lão đạo tiến lên, có rất ít có khả năng buông lòng tới khác. Nhưng lần này, hứa hệ bỗng nhiên phát hiện, chính mình hình như không có chuyện để làm. Hắn theo thói quen, muốn an bài tốt hết thảy. Nhưng tại phía trước, ba vị nữ hài trước hết tại hứa hệ, làm xong toàn bộ chuẩn bị. Huynh trưởng Luân Hồi, thứ ta tiến hành quan sát xác nhận. Tiên sinh An, mặc ở, đi lại, để ta tới an bài. Vu sư đại nhân an uy, thứ ta sát mình bảo vệ. Hứa Mạc Ly, vội anh quyết Siêu tập hợp một chỗ, rất nhanh phân phối xong mỗi người nhiệm vụ. Chờ một chút, ta đây. Vu sư đại nhân cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt. Đối mặt Hứa hệ hỏi thăm, nắm giữ bạch kim màu tóc quý tộc thiếu nữ nghiêm túc đáp lại, thời điểm trước kia, một mực nhận được vu sư đại nhân chiếu cố, hiện tại đến phiên ta hồi báo vu sư người lớn. Muội muội cùng quần chúa trả lời cũng là như thế. Xương Hứa hệ tại đi qua quá mức vất vả đều là quên chính mình, đều là suy nghĩ người khác, tại lần này đặc thù hiện hiện trong mô phỏng, vô luận như thế nào cũng muốn để Hứa hệ thoải mái một điểm. Ai nha, thiên sinh liền nghỉ ngơi thật tốt a. Không nói lời gì, Võ ánh đưa hai tay ngăn chặn Hứa Hệ bà vai, để Hứa Hệ ngồi tại nạng long mã trên xe kéo. Nàng cười đùa, như là cuối cùng hoàn thành một tượng, mắt linh động lấp loé, lần này, nhưng không tới phiến tiên sinh đi làm anh hùng. Trên trời mặt trăng không cần đi làm cái gì, treo trên trời. Không hề có thứ gì mà nước, liền sẽ phản chiếu sang tháng sáng tư thế, biến đến phong phú đầy đả, không trầm lặng nữa nặng nề. Cái kia, tốt a. Hứa Hệ chần chờ chốc lát, đáp ứng các nữ hài thỉnh cầu đằng sau thời gian. Hứa Hệ toàn diện giao quyền. Lúc đầu Hắn cảm thấy tương đối khó chịu, không quen tại trong thế giới mô phỏng, biến đến như vậy an nhàn cũng không có việc gì. Nhưng thông qua quan sát mấy vị nữ hải, Hứa Hệ cũng minh bạch một việc, muội muội cũng tốt, quân chúa cũng được, bao gồm Dũng giả tại bên trong, các nàng sớm đã biến là thành quen đáng tin. Có địa phương, thậm chí làm đến so Hứa Hệ chính mình xuất sắc hơn, căn bản không cần lo lắng, cái gì đều không cần làm mồ phảnh ư? Hình như cũng không tệ. Chạy đi đường trên đường, Hứa Hệ ngồi tại long mã trong xe kéo, ngón tay vững vàng bưng ở một ly trà thơm, yên tĩnh nhìn ngoại giới bay vút man hoang cảnh sắc. Minh thú hành hành, dị trùng lần hiện. Thiên điệu biến sắc, sơn hải băng diệt. Cho dù là thiên mệnh nhân vật chính, cũng không cách nào tại nhỏ yếu tiền kỳ, tại loại này con đường thông suốt. Nhưng bây giờ, có 3 vị trí cao mạo đường, cùng kéo xe long mã dị thú, hết thảy lộ ra đặc biệt thuận lợi. Hứa Hệ rất muốn tìm một ít chuyện tới làm. Nhưng nhìn tới nhìn lui, các nữ hải an bài đều cực kỳ ổn định, căn bản không cần hắn vẽ rắn thêm chân. U ngụ, u ngụ. Khẽ thưởng thức nước trà. Cảm độ linh khí tại gần mạch lưu chuyển. Hứa Hệ vận hành công pháp, đem những linh khí kia chốc lát luyện hóa, hóa thành tu vi hướng lên cơ sở. Có lẽ, xỉn các nàng nói đúng. Ta hẳn nên nghỉ ngơi thật tốt một lần, khó được nắm giữ nhân vật chính giòng. Thử nghiệm phía dưới nhân vật chính đại ngộ cũng chưa hẳn không thể. Rời khỏi Thương Lô thành tháng thứ nhất, người thanh danh lan truyền lớn phụ cận mấy cái nhân tộc thành trì, cũng biết đã từng phế vật hứa hệ, không chỉ không có bị đến cửa từ hôn lục nhã, ngược lại trở thành võ gia hôn phu chẳng biết tại sao, tin tức này truyền đến cực nhanh gần phân nửa Đông Khư cương vực, cũng biết tin tức này võ ánh tuyết hướng nghiêm nghiêm tốc bảo đảm, chắc chắn đem tung ra lời đồn người bắt lại, nửa tháng sau, cái này lời đồn truyền bá đến càng mãnh liệt. Có người bởi vậy cảm thấy không cam lòng cảm thấy ngươi một giới phế vật, không xứng trở thành võ đạo thế gia hôn phu hắn dùng đấu kỵ vặn vẹo biểu tình, ngăn lại đoàn xe của các ngươi, đối ngươi nói năng lô mãng, công tố ngươi cũng có tư cách cùng võ anh Tuyết Thành hôn. Nữ nhân, chỉ xứng cường giả nam dữ. Ngươi tới nói ra lớn lối như thế lời nói, nhất định phải cùng hứa hệ quyết đấu. Hứa hệ không có trả lời, chỉ là tràn đầy thần niệm dẫn động quần quần khí huyết, xa xa chém ra một cái thủ lao. Trong chốc lát, hư không tiếng rung, lôi lóng điệt điểm, phương xa đại địa ù ù nứt ra. Cái, cái gì? Địa nguyên cảnh. Người này, lại khủng bố như vậy? Vô số người thần sắc kỳ biến, hết sức phối hợp hít vào khí lạnh rời khỏi thương nô thành tháng thứ 2 bởi vì xuất thủ của ngươi, mọi người đối ngươi thảo luận nên đón thay đổi, bọn hắn không còn xem ngươi là phế vật, mà là phơi phới tân sinh thiên tài có người kinh hô, vỡ ra hỗn phù, khủng bố như vậy ngươi thành hôn lợi đồn bộ phát mấy liệt, vô luận vỡ ánh tuyết như thế nào đã kích lời đồn, đều không thể ngăn chặn cú kia tình thế ngươi ấm giọng an ủi, để vỡ ánh tuyết không. Nên tự trách rời khỏi thương nô thành tháng thứ 3 ngươi đi qua một chỗ cử hành đấu giá hội nhân tộc thành trì thiên mệnh nhân vật chính phát động bên trong. Khổ tận cam lai phát động bên trong, ngươi lựa chọn tham gia đấu giá hội gia thấp chụp đến một mặt gì xét thanh đồng kính, rất nhiều người chế giễu lắc đầu, cảm thấy ngươi tại lãng phí tiền tài, là gia vẻ hiểu biết tiểu bạch kiểm ngươi dùng thiên mệnh thể huyết dịch nhỏ xuống mặt kính chúc mừng ngươi, thu được thượng cổ chí bảo thiên cơ kính, cũng thức tỉnh khí linh nghệ lệ chương 388. Đạo sư, ta bị thương. Chương 388, đạo sư, ta bị thương. Chủ nhân tôn kính, kẻo lệ rất không cao hứng làm ngài phục vụ. Thứ thiên cơ kính sau khi tỉnh dậy, kẻo lệ mang vào màu lam xám trang phục nữ bộ, lần nữa làm hứa hẹn phục vụ lên. Nguyên bản, biết được ma nữ không tại cơ bộ, trên mặt mang theo ý cờ nhạt Phản vật hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng rất nhanh, cơ bộ biết được hứa hệ thành hôn tin tức. Thế là, hứa hệ xa cách xa xưa nhìn thấy, một phần nóng hôi hồi ăn nhanh khối lập phương. Rất khó tưởng tượng, tại nguyên nguyên chất thế giới, sẽ xuất hiện loại thức ăn này. Kéo lệ, ta tại, chủ nhân. Kỳ thực ta hôm nay, rất muốn nếm thử một chút kéo lệ tự mình làm xử lý, tổng cảm thấy đặc biệt tưởng nghiệm. Được, chủ nhân, kéo lệ thật cao hứng làm lại phục vụ. Đồng dạng thanh âm bình tĩnh, lần này lại nhiều một chút vui sướng. Cơ bộ Trước sau như một rất tốt hiểu vì thiên mệnh nhân vật chính dòng kéo dài có hiệu lực, ngươi cùng vị thứ tư chí cao hoàn thành tụ họp cùng ngươi gặp gỡ. Kiếu Lệ thật cao hứng nghe ngươi cùng vò ánh tuyết thành hôn, Kiếu Lệ rất không tỏ hứng, trời sinh tà ác vò đả mang phu. Kiếu Lệ nói như vậy chung thành Kiếu Lệ, trở thành ngươi tại huyền huyễn thế giới sát mình nữa buộc, làm cho vốn là không có việc gì ngươi, loại trừ bình thường tu luyện bên ngoài, không còn gì khác sự tình có thể làm ngươi yên lặng hồi ức đã từng nhìn qua mạng tiểu thuyết văn một phen so sánh sau, đem hằng cổ sơn mạnh xem như tiếp cái chỗ cần đến ngươi có dự cảm, loại này nguy hiểm cũng kỳ ngộ cũng tồn tại địa giới là nhân vật chính nội dung truyện bên trong không thể thiếu một vòm ma. Nữ vô cùng có khả năng ở vào Hoang Cổ Sơn mạch dù cho phán đoán sai lầm, cũng xác suất lớn tồn tại đặc thù kỳ ngộ, chờ đợi ngươi cái này nhân vật chính hẳn. Long mã có bé nhỏ chân long huyết mạch, thiên địa chi tinh, thân ngựa long lân đạp vân tường không, độ nhật bốn nguyệt. Nhờ vào vó ánh tuyết mang tới long mã sẽ kéo, hứa hệ lộ trình rất nhanh, bất quá mấy tháng thời gian, liền vượt qua xa xôi man hoang khu vực, xuất hiện tại Hoang Cổ Sơn mạch trước mặt. Cổ sơn như là sóng lớn bao la hùng vĩ, cong lên kéo dài tới, một mực chiếm cứ tại thiên địa trung ương. Thái cổ tinh thần, gọi lên cổ lão uy áp, Vô hạn trên bầu trời, có cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi hung cầm, chục cánh ở giữa che khuất bầu trời, gió hống lôi điện tử trong miệng nhà bán, cùng một cước mắt cá chân không trong mây tầng cự nhân chém giết đây cũng là hoang cổ sơn mạch đây cũng là thiên huyền đền giới. Một cái hơi một tí sơn hải tự diệt, loán một cái ở giữa long trời lở đất đáng sợ thế giới. Thật là tráng lệ. Hứa hệ thuần thức không thôi. Hắn có thể thu sơ giản lược tưởng tượng, nếu như lần này mô phòng không có năm vị trí cao, chỉ dựa vào chính hắn cùng ban đầu thấp kém rỗng rỗng, lại là gian nan giường nào. Hy vọng có thể tại hoang cổ trong dãy núi, tìm tới cơ giở cả liên quan manh mối. Một ngày không tìm về Ta liền một ngày không yên lòng. Chương 4. Cất bước. Hứa hệ toàn thân phòng lên lấy địa nguyên cảnh đỉnh phong phi tức, hướng Hoang cổ sơn mạch đi đến. Muội muội, quần chúa, cơ bộ, giúp giả thì là theo ở phía sau, thành thơ thành thơ, ánh mắt yếu kỳ, giống như tại nắm cảnh du lịch đồng dạng. Nam, khó tà đại khủng bố phát tán ra. Quân sơn vạn khe lâm vào yên tĩnh như chết. Vô luận là thái cổ dị thú, vẫn là đế huyết dị chủng, giờ phút này tất cả đều hoảng sợ phục địa, không dám có một tí xúc độc làm. Dù cho là lúc trước chém giết chim bằng cùng tự nhân, cũng duy trì quỷ dị cứng ngắc tư thế. Cuối cùng Cái kia bốn đạo như vực sâu như ngục khí thế đi xa. Thiên địa lần nữa khôi phục bình thường hiểm địa lực lượng, gặp được kỳ ngộ, chính là nhân vật chính không thể không nếm đặc sắc thiên mệnh nhân vật chính giang phát động bên trong, ngươi thu hoạch một gốc long huyết linh tham, ngươi thu hoạch bảy khoả ngàn năm chu quả, ngươi thu hoạch chết đi tu sĩ mang bên mình túi tham dọc trên đường, ngươi bất ngờ từ người khác trong miệng biết được, có thực lực mạnh mẽ thánh địa, ngay tại truy sát một tôn yêu vương, ngươi lòng có cảm giác. Thượng yêu vương chạy trốn phương hướng đổi theo chúc mừng ngươi, ngươi nhặt được một cái mặt không thay đổi hồ nhĩ đường, cở trợ cả cở rỉ tin ạ. Đạo sư, ta bị thương. Ma nữ dùng yên lặng ngữ khí nói xong, Cái kia tươi đẹp tam sát đối mắt, trống rống mã vô thần. Nguyên bản không bị thương chút nào thân thể, lại nhìn thấy hứa hệ thân ảnh sau, đột nhiên bạo phát không nhìn thấy nội thương, làm cho cở trợ cả thẳng bản bản ngã vào trong ngực hứa hệ. Như thế, vấn đề tới, là dạng gì lực lượng, có khả năng thương tổn đến chí cao. Ta không biết rõ. Ma nương ngốc ngốc lắc đầu. Nàng ghé nằm trong ngực hứa hệ, làm chính mình điều chỉnh tương đối tư thế thoải mái, phía sau liền không lúc lích. Bộ kia tư thế, vẫn là hứa hệ quen thuộc mặt không biểu tình. Nhưng bởi vì mô phỏng thân phận diễn hóa đỉnh đầu cở trợ cả, toát ra lông sủ đáng yêu thái thú, nhàu linh linh có chút đáng yêu. Đạo sư, ngài tại cười hư. Ân, ta cảm thấy dạng này cơ giờ các cực kỳ đáng yêu. Có đúng không? Cơ giờ ca lệch ra phía dưới đầu. Nàng cũng không cảm thấy, dạng này chính mình có chỗ nào có giá trị tán dương. Nhưng đạo sư ưa thích liền tốt từ cơ bộ phía sau, ngươi lại cùng ma nữ gặp gỡ không còn trống chỗ không còn lo lắng rượi vào thiên mệnh chi tử khí vận, ngươi cùng năm vị nữ hài thuận lợi trùng phụng, cũng không tiếp tục cần lo lắng cái gì người tại đồng bằng tìm khối yên lặng cùng các nữ hài ngồi vây chung một chỗ cùng các nàng thảo luận, cũng quyết định cuối cùng kế hoạch đồng bằng bầu trời đặc biệt trong suốt. Tựa như gột rửa qua một loại, mặc sức dãn ra bản thân rộng lớn cũng vì nhiều tự nhiên đẹp. Nhìn trước mặt năm vị nữ hải, Hứa Hệ khẽ gật đầu. Cuối cùng, trí cao thể tụ có thể chân chính thăm dò máy mô phòng bản chất. Ba đỏ dòng tất nhiên ưu tú, nhưng so với dòng mang tới thực lực tăng lên, Hứa Hệ vẫn là càng để ý có quan hệ tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng bản chất căn nguyên. Bằng chính hắn, đương nhiên là xa xa không đủ, nhưng có năm vị trí cao gia nhập, tình huống liền sẽ có chỗ khác biệt. Huynh trưởng, Hứa Mạc lý do dự chốc lát, nói như vậy, ngươi thật quyết định làm thế này sao? Dùng chúng ta năm người lực lượng, có lẽ sẽ nháy mắt phá hủy lần này luôn rồi, để huynh trưởng cái gì cũng không chiếm được. Hỏa Mạc Ly biết được, chính mình huynh trưởng lực lượng, cùng trong luân hồi tu luyện cùng một nhỉ tử. Vậy vậy, nàng không muốn phá hoại lần này mô phỏng. Không có chuyện gì, Mạc Ly hứa hệ cười cười. Hắn đầu tiên là liếc nhìn muội muội, theo sau nhìn về bốn vị khác nữ hải, Cở Giả, Ánh Tuyết, Kiều Lệ, Si, ta ý nghĩ rất rõ ràng, đó chính là tiết lộ hết thảy đã án. Nguyên Cớ, có thể ta nhờ các người giúp ta một chút ư? Hứa hệ cười lấy tiến hành thỉnh cầu đối mặt dạng này hứa hệ, các nữ hải không nói ra cự từ nói, ta hiểu được, đạo sư. Hảo, tiến hành. Làm ngài phục vụ, chủ nhân. Mày mặc sức sử dụng ta cỗ thân thể này a, Vu sư đại nhân." Năm vị trí cao liếc nhìn nhau. Thí triển thủ đoạn xoay chuyển vật tượng, phá vỡ thiên huyền giới thời không bất chướng, lấy chí cao vĩ lực, khiêu động mô phòng thế giới căn nguyên bản chất. Ta cuối cùng có thể biết được hết thể chân tự ngư." Hứa Hệ híp nửa mắt, cánh tay ngăn tại trước mặt, che khuất phần kia chói mắt cường quang. Tâm tình chờ mong, cũng có không yên, không biết có thể hay không như hắn chớ nguyện. Chương 389: Khả năng chi hải. Chương 389: Khả năng chi hải. Máy mô phòng bản chất là cái gì? Vì sao gọi là tốt đẹp nhân sinh máy mô phòng? Quá lại chính mình lý do lại là cái gì? Từ lần đầu tiên mô phỏng đến tính toán, những nghi vấn này liền chồng chất tại trong lòng Hứa Hệ, mà theo lấy thời gian trôi qua, biến đến buộc phát nặng nề nghi hoặc. Cũng không phải là đối máy mô phỏng không tín nhiệm, cảm thấy máy mô phỏng sẽ hại chính mình, mà là có một cỗ xúc động, muốn thăm dò không biết, hiểu chân tướng xúc động. Vù vù ba, vù vù ba, thời không nổi lên gợn sóng, nhẹ nhàng mà rơi, tinh tế mà lướt qua, xượt qua Hứa Hệ sống trưởng, tại không trung hoàn thành giao hội va chạm. Tại Hứa Hệ nhìn kỹ, trong tiên huyền giới năm vị nữ hải Vị cách không ngừng trèo lên, áp gặp thời không từng khúc băng liệt, sủng xuống ra hư vô bản chất. Vị cách, quyền hành, khái niệm, pháp tắc ý thức thăng hoa, chân thân phủ xuống, làm trợ giúp hứa hệ, đi chân chính phân tích máy mô phòng bản chất, chí cao vị lực vượt qua thời không mà tới, dùng hoàn chỉnh tư thế toàn diện nắm giữ thiên huyền giới. Vũ sư đại nhân, mời nắm chặt tay của ta. Thế giới nên đón bất động. Gió ngừng, mưa ngừng, phản phất tất cả tất cả đều bị đọng lại tại vĩnh hằng một cái chớp mắt. Tại phần kia tuế nguyệt đều mất đi ý nghĩa trong yên tĩnh. Xìm trước tại bốn người khác, chủ động nắm chặt hứa hệ tay. Đến nội cao vĩ lực bao khỏa bảo vệ, cất bước đạp vào vô hạn thời không bên ngoài. Hứa Hệ nhìn thấy, trông thấy bên ngoài thiên huyền giới cảnh tượng, không phải hỗn độn, mà là so hỗn độn càng ngoại vi, càng thêm thần bí hóng hánh khu vực. Vĩnh hằng tính mịch, vô hạn khả năng, ngưng trệ ngàn vạn. Hứa Hệ biết nơi này, cũng nhận ra nơi này, tại mỗi lần mô phỏng khởi động thời điểm, hắn đều sẽ tới đến nơi này một lần. Khả năng chi hải, không ngừng tận huyễn sóng bạc chiều, như chân thực sóng cả, như muốn nhấn chìm trước mắt hết thảy. Hứa Hệ nhìn thật cẩn thận. Cái thứ cái gọi là lạn sóng Trên bản chất là từng cái thời không sợ nhỏ mật độ cao tụ tập, mỗi một cái tuyến đều đại biểu một cái thời không, mỗi cái thời không lại kéo dài vô số khả năng. Bọn chúng hai bên phân liệt, hai bên đan xen. Một chàng nho nhỏ phong bạo triều tịch, liền sẽ dẫn đến mấy cái, mấy chục cái thời không huyễn sinh huyễn diệt. Là cái này, mô phỏng thế giới bản chất. Vô hạn, vô hạn, vô tận thời không khả năng. Hứa hệ sợ hai tháng phục ở trước mắt trắng lệ cảnh tượng. Bên cạnh các nữ hải, đồng dạng vì thế cảm thấy động dung. Cái này ẩn chứa vô hạn khả năng kỳ tích địa phương, cho dù là trí cao, cũng không cách nào tùy tiện đến. Không. Chuẩn xác hơn nói là chọn vẹn không biết rõ khả năng chi hải tồn tại. Cuối cùng, tại Chư Thiên Vạn Giới cùng trong nhận thức, hỗn độn liền là rộng lớn nhất, bao la nhất khu vực, ai cũng nghĩ không ra sẽ có dạng này một cái luận bên ngoài chỗ. "Đạo sư, ngài còn tốt ư?" Cợ Giở Ca quay người hỏi thăm Hứa Hệ, lo lắng Hứa Hệ xuất hiện khó chịu. "Ta không sao, Cợ Giở Ca, chúng ta tiếp tục đi tới a." Hứa Hệ nhẹ nhàng xoa nắn mái nữ đỉnh đầu ánh mắt nhìn về phía trước. Khi thời không phong bạo ngừng, thời gian cũng theo đó bất động, trùng trùng điệp điệp, không cách nào tính toán huyễn sóng bạc chiều biến đến yên lặng không tiếng động. Cũng chính là tại phần này trong yên tĩnh, Hứa Hệ mơ hồ nhìn thấy Chu Cảng sâu có đồ vật gì tồn tại? Được, đạo sư." Cợ trợ cả gật gật đầu. Huy động ma trượng, làm hứa hệ trồng lên ngăn cách thời không ảnh hưởng vòng bảo hộ. Mấy vị khác nữ hải cũng làm ra tương tự động tác, khiến hứa hệ rơi vào cái này vô cùng vô tận thời không khả năng. Huynh trưởng luôn hồi, quá mức kinh người. Chính xác, không nghĩ tới tiên sinh năng lực có thể tới đến loại địa phương này. Một bên hướng phía trước xuyên qua, một bên thảo luận khả năng chi hải. Vô luật là hứa hệ, vẫn là năm vị nữ hải, đều đối tối này dung vạn tượng thời không cuối cùng, cảm thấy chấn động cùng khó có thể tin. Quang ảnh sẽ lẫn, khe hước mỗi một tức không gian. Theo lấy khoảng cách rất ngắn, vượt qua vô số thời không tuyến hội tụ to lớn song lớn. Hứa Hệ cuối cùng trông thấy, cái kia ẩn dấu ở vô cùng vô tận sợi nhỏ sau lưng, phát ra lờ mờ ánh sáng thuần trắng con đường. Đường. Hứa Hệ kinh ngạc đó là nhẩm thu nhìn, đều sẽ cảm giác đến không có chút nào đặc sắc con đường đã tự nhiên đẹp trang trí, cũng vô thần bí đạt tụ. Chỉ là hiện ra lờ mờ ánh sáng. Tại thông thường bên trong hiện lộ rõ ràng nhỏ nhỏ tồn tại cảm giác, xa xa kéo dài lấy, không biết cuối cùng thông hướng nơi nào, đó là mắt thường cùng thần thức đều không thể nhìn thấy đầu bên kia. Hứa Hệ chấm tư Dọc theo con đường này hành động, liền có thể trông thấy máy mô phòng trấn tướng, trông thấy nghị muốn hiểu rõ hết thảy ư. Hắn không xác định, có lẽ con đường này đi đến cuối cùng, là có thể mang đến diệt vong nguy hiểm cũng nói không cho phép. Chủ nhân, đã không cách nào lại hướng phía trước. Hứa hệ do dự thời khắc, la cơ bổ câm thanh thức tỉnh hắn. Không cách nào hướng phía trước. Đúng vậy, chủ nhân, chúng ta đã không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, trên mặt kẻo lệ toát ra nghi hoặc, mấy người khác cũng giống như thế. Lúc này, Hứa hệ mới phát hiện, nhìn như gần trong gang tấc phát quang đường mòn, thực ra khó mà tới gần. Lúc trước dầu gì chọn vẹn không cần thiết, một đầu không cách nào hành tẩu con đường, là không cần phán đoán cuối cùng tốt xấu, rõ ràng không cách nào tiến vào. Hứa Hệ nhíu mày, lần nữa thử nghiệm tới gần đường mòn, nhưng kết quả là đương nhiên thất bại. Tiếp lấy, Hứa Mạc Ly tay cầm nhuốm máu kiếm gỗ, ngắm đường mòn, chém ra đủ để uy hiếp tiên giới một kích, nhưng mà đồng dạng vô dụng. Liên Mạc Ly cũng không được sao. Hứa Hệ như có điều suy nghĩ, nhìn như phổ thông đường mòn lại có thể coi thường chi cao, phần này biểu hiện, Hứa Hệ chỉ ở máy mô phòng nhìn thấy qua. Không thể nghi ngờ, đường mòn tồn tại cùng nhân sinh máy mô phòng cùng một nhịp thở. Như thế đến tận cùng nên làm như thế nào, mới có thể rượi vào gần đầu này đường mòn. Hứa Hệ nhìn cái kia đường mòn, chỉ có thể nghĩ ra ba loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn mô phỏng phòng số lần quá ít, khiến quyết điều kiện gì, mới có thể mở khóa tiến vào đường mòn tư cách. Loại thứ hai, thời gian phương diện hạn chế, chỉ có tại đặc biệt thời gian mới có thể tiến nhập. Loại thứ ba, thực lực phương diện hạn chế. Mở ra mô phỏng phòng thời điểm, theo lấy lữa hệ thực lực tiến bộ, hắn đang nhìn thấy, chính mình tiến vào mô phỏng thế giới tưởng tình thì càng nhiều. Có lẽ, cái này thần bí đường mòn tiến vào điều kiện, cũng cùng thực lực phương diện lẫn nhau móc nối. Vu sư đại nhân Chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Nhiều lần thử nghiệm không có kết quả. Xíp cùng cái khác nữa hải đều đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Hệ. Hứa Hệ nhìn chăm chú cái kia đường mòn thật lâu, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, "Chúng ta đi thôi." Trực tiếp rời khỏi ạ, Vu sư đại nhân. "Ân, cuối cùng chúng ta không có cách nào tiến vào, không phải sao?" Lít nha lít nhít đan sen thời không tiến bên trong. Có sóng cả lên xuống, có bọt nước cuộn cuộn, tại phần kia cả thế gian hiếm thấy thời không kỳ quan bên trong, Thanh Âm Hứa Hệ liên lạc. Hắn nhìn đầu qua. Thanh thân thành tiên chính mình, nam tử vĩnh hằng tuổi thọ đã biết được đầu này đường mòn tồn tại. Như thế Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tìm ra chẹo lên đi phương pháp. Tốt, đi mau a. Hứa Hệ bật cười, ngón tay hơi cong, bản quyết tâm có không cam lòng quận chúa chán. Ta đã biết, thiên sinh. Quận chúa rất ngoan, bị đánh chán sau ngoan ngoãn lui lại, không còn giầu rỉ tại cái kia đường mòn tồn tại. Chương 390. Hứa Hệ nên có đại đế chi tư. Chương 390. Hứa Hệ nên có đại đế chi tư. Không có kết thúc mô phòng ư? Thật bất ngờ. Hứa Hệ nguyên lai tưởng rằng, tại tới cao vị lực trùng tích vào, lần này mô phòng sẽ nên đón kết thúc. Nhưng làm hắn rời khỏi khả năng chi hải, thoát khỏi cái gì vĩnh hằng tính mệnh. Hàn Tinh ngạc phát hiện, Thiên Huyền giới mô phỏng còn đang tiếp tục, đồng thời, ba cái màu đỏ dòng vẫn như cũ tồn tại. Đã như vậy, Hứa Hệ do dự, quyết định tiếp tục huyền huyễn trắc mô phỏng. Ba đỏ dòng đăng quý, từ mô phỏng đến nay, loại này mặt trước bắt đầu vẫn là lần đầu. Nếu là trực tiếp buông tha, không khỏi quá mức đáng tiếc. Trở lại tiên huyền giới sau, Hứa Hệ biểu lộ ý nghị của mình, cũng hỏi thăm năm vị nữ hải ý kiến, cấp nàng trăm miệng một lời, sướng phải bồi hứa hệ. Cảnh xuân tươi đẹp, có gió lạnh phất qua đồng bằng. Hứa Hệ thò tay tiếp được phần kia ánh nắng, nụ cười ôn nhu, cảm ơn. Nhìn trước mắt năm vị trí cao Cùng máy mô phỏng trên mặt tiên mệnh nhân vật chính rỗng, hứa hệ đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ, tốc thông huyền huyễn đại đa số huyền huyễn tiểu thuyết, nhân vật chính tại đến đại kết cục lúc, bất quá 40-50 tuổi. Thế giới quan tương đối hùng tự, thì sẽ kéo dài tới ngàn tuổi, vạn năm. Ta có khẩm định nhân vật chính mệnh cách, còn có Mạc Ly cấp nàng từng trợ, tới cái tốc thông không quá phần a. Mô phỏng năm thứ tư, ngươi 19 tuổi ngươi hăng hái, quyết định dùng thời gian ngắn nhất, hoàn thành tất cả nhân vật chính nội dung truyện, đến cuối cùng kết quả hứa Mạc Ly, cỡ trợ cả, vợ anh tuyết, kiếp lệ, chiếm 5 vị trí cao là người vững chắc hậu thân khiến cho ngươi không sợ hãi cùng năm, ngươi khắc khổ tu luyện cẩm ngộ thiên điệu tà hóa, vận chuyển vạn tượng tâm pháp, tu luyện chí cao nhóm vì ngươi sáng tạo cấm pháp, thành công nhìn thấy thiên huyền cảnh con đường phía trước. Trước mô phòng năm tứ năm, người 20 tuổi tu vi của ngươi nên đón đột phá, tại tuổi đời 20 thành tựu thiên huyền cảnh cường giả. Thiên huyền cảnh còn gọi là dị tự cảnh. Tại cảnh giới này, vô luận là tu sĩ nhân tộc, vẫn là thái cổ dị chủng, đều sẽ mở ra thể nội dị tượng, nhưng chính phạt cũng có thể hộ thân. Căn cứ cổ sử ghi chép, từng có nhân tộc đại đế là Thái Dương thánh thể. Dị tự tự hiện hóa, liền có 9 vòng đại nhật phần thiên nấu biển lại có cổ sử đi chép, Thiên Bằng tộc từng có một vị tuyệt đỉnh thiên tài, tại Thiên Huyền cảnh mở ra kim bằng ăn rồng dị tượng. Vậy vậy, Hứa Hệ thật tò mò. Hắn dị tượng lại là cái gì? Ta cả đời này như dẫm trên băng mỏng, phá cho ta bà. Ầm ầm, ầm ầm. Thiên điệu kịch biến, quần sơn long long. Có kinh lôi tử thương không rơi xuống, một mảnh đen điện, phản phất đem trọn cái thế giới đưa thân vào hắc ám. Ngay sau đó, vô số dị tượng điên cuồng hiện hiện. Có tiên nhân đổ máu, có thần chỉ vẫn lạc, có yêu ma diệt tuyệt, cũng có văn minh biến mất, minh phủ vỡ vụn. Thật, thật khủng bố dị tượng, người này đến tột cùng là ai? Hắn liền là Hứa Hệ, vị kia võ gia hơn phù. Cái gì? Người này lại khủng bố như vậy, thật là đầu nặng sát khí. Thế ba, Phương Viên trong dạ, toàn bị hứa hệ dị tượng bao trùm. Vọng Nhất Nguyệt, Lật Thiên Sơn, thần ma vẫn, thiên địa kinh đông khu cương vực bên trong từng giả, không khỏi bị một màn này chấn kinh đến, lần nữa tập thể hít một hơi khí lạnh, lại kinh hô khủng bố như vậy. Hứa hệ thì là biểu tình phức tạp. Nhìn dị tượng trên không trung, thật lâu không phản bác được. Hắn biết đại khái, những dị tượng này là từ lâu tới, một màn này quá mức quen thuộc, quả thực cũng câu cá sự kiện giống như lúc. Tính toán, cứ như vậy đi. Hứa hệ thở dài, Lựa chọn tiếp nhận chí cao nhóm hảo ý ngươi nhân vật chính con đường bộ phát thuận lợi thành công tại Thiên Huyền cảnh, nam tử chuyên thuộc về chính mình rộng rãi dị tượng, cũng chấn kinh Đông Khư cương vực toàn bộ thánh địa, tông môn mọi người chấn kinh tại thành tựu của ngươi cũng lại không nhân xưng hô ngươi làm phế vật, vì ngươi dị tượng tràn ngập sát khí, phá hoại cùng diệt vong, mọi người cảm thấy ngươi có đại đế chi tư, xưng ngươi là hứa tiềm long tại ngươi đã từng sinh hoạt. Qua thương nô thành, không ít người tự hào biểu thị, đã từng cùng ngươi từng có giao tình, ta cũng đã sớm nói, bạn ta hứa hẹn có đại đế chi tư. Lời tương tự không ngừng lưu truyền, làm ngươi nghe lúc chỉ là bật cười lắc đầu mô phòng năm thứ sáu, người 21 tuổi thanh danh của ngươi thêm một bước lưu truyền. Một vị này, là hiện nay thái nhất thánh địa thánh tử, tuổi còn trẻ liền là Trảm Đạo tu vi, ta nhìn, cái này hứa hệ gặp nạn rồi. Đúng là Trảm Đạo. Tạo hóa chêm ngươi, cái này hứa tiệm long không người có thể cứu. Cái gì? Cái này thái nhất thánh tử dĩ nhiên không địch lại hứa hệ, vận dụng thánh nhân thần binh. Thánh nhân thần binh bị hắn đơn trưởng nắm nát. Hứa hệ đứng ở trên trời cao. Dị tượng hiện hóa. Vô tận thần ma thi hải như mưa rơi xuống, lũy thế thành núi thây biển máu giang án năm ngón bắc quyền, đánh ra lay động cửu thiên cửu vũ kinh hãi lôi điện, tiên, thần, võ, vu, tứ đại siêu phàm thể hệ tích lũy lắng động, toàn bộ hợp ở một quyền. Tiên lặng phá diệt hết thảy trước mắt, cái kia cái gọi là thái nhất thánh tự càng là thổ hết bay ngược. Không ra bất ngờ, cái kia vây xem các tu sĩ, lần nữa phát ra từng trận kinh hô. Nên nói xứng đáng là nhân vật chính dòng à, người qua đường này trấn kinh, liền không có vãng mắt qua một lần, thưa hệ thu về năm đẫm, nhìn về những cái kia bảng quan tu sĩ nhân tộc cùng dị tộc tu sĩ. Thần tính bất đắc dĩ, Phương diện nào đó tới nói, đây cũng là không thể không nếm huyền huyền đặc sắc mô phòng năm thứ 7, người 22 tuổi thực lực của ngươi bộ pháp không bố, thất ở thiên huyền cảnh đỉnh phong nơi, bắt đầu cảm nhận được Trảm đạo cảnh một chút ý vận một mình độc chiến 3000 thiên kiêu song trưởng quét ngang thánh địa thế gia người tại vô tận võ luyện bên trong đột phá Trảm đạo cảnh giới vừa mới đột phá, ngươi liền tay không trấn sát thượng cổ hoang dao, lại lại lại kiếp sợ vô số. Người có thánh địa muốn mời chào ngươi, lại bị ngươi quả quyết cự tuyệt có gì tộc xem ngươi là uy hiếp, đối ngươi ẩn náu sát ý ngày nào đó, người tao ngộ thánh cảnh cường giả tập sát, đang lúc tất cả người cho là ngươi tất chết thời khắc, trên người ngươi bạo phát năm đạo thần quang. Trong mắt chém mất thánh cảnh tính mạng chỉ là một cái chớp mắt, thánh nhân vẫn lạc mọi người lần nữa cuốn hút lên, khí có người cả gan, hỏi thăm ngươi như thế nào đánh chết thánh nhân, ta hứa hẹn một, đời làm việc, không cần hướng người khác giải thích. Ngươi dùng một câu kinh điển văn học mạng danh ngôn, cộng thêm tận lực tạo nên lãnh đạm ngữ mặt, để những cái kia ý đồ quấy rối ngươi tiểu nhân, toàn bộ hậm hực mà về mô phòng năm thứ 8, người 23 tuổi tiên mệnh nhân vật chính giòng kéo dài có hiệu lực bên trong. Hỏa Mạc Ly vì ngươi chuẩn bị đế phẩm kim đan, cỡ trợ cả, vì ngươi chuẩn bị chân long bất tử dược, võ ánh tuyết vì ngươi chuẩn bị thiên phượng tinh huyết khéo lệ, vì ngươi chuẩn bị công pháp, thần thông xí vì ngươi chuẩn bị đế binh chỉ là trạm đạo tu vì ngươi, nhìn xem trước mặt nhiều bảo vật, lâm vào lâu dài trầm tư cuối cùng, ngươi lựa chọn tiếp nhận các nữ hài hảo ý, khắc khổ cố gắng ăn bám, tranh thủ sớm ngày đến đế cảnh mô phòng 5 tứ 9, người 24 tuổi ngươi cùng năm vị nữ. Hai rời đi đông khu cương vực, thông qua truyền thống trận pháp, tiến về thực lực cường thịnh nhất trung châu ngươi đến, giống như một hòn đá, làm cho trung châu tu hành giới yên lặng triệt để đánh vỡ có thiên hung tiêu khiêu chín người cũng có dị tổ cảm sát ngươi ngươi tại máu và lựa rèn luyện bên trong, không ngừng trưởng thành, càng chiến càng mạnh chương 391. Cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Chương 391, cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Mộ phàm năm thứ 10, người 25 tuổi ngươi hoành áp đương thế tất cả thiên kiêu, có người suy đoán, có lẽ chỉ có đại đế dòng dõi giỏi mới có thể cùng ngươi tranh phong một hai mộ phàm năm thứ 11, người 26 tuổi sự cường đại của ngươi truyền khắp thiên huyền ngũ vực có đế tử thoát khỏi ẩn thế trạng thái, hướng ngươi phát ra khiêu chiến, lúc đầu, Trung Châu vị các ngươi đại chiến mà băng liệt một góc, cùng lắm thì đánh chìm Trung Châu. Có quan sát từ đằng xa người, nghe được vị kia đế tử nổi giận âm thanh nhưng cuối cùng vẫn là ngươi đạt được thắng lợi mô phỏng năm thứ 12, ngươi 27 tuổi tốn thời gian 5 năm, ngươi dự vào khắc khổ cố gắng, có vô số người đã tê dần gốc rễ trong lúc biểu lộ, từ chạm đạo cảnh giới đột phá thánh nhân cảnh ngươi tắm rửa đạo kiếp thần lôi, lông tóc không thường, thậm chí ngược hấp thu lôi kiếp lực lượng, đem nó hóa thành bản thân tân kỳ voi thần uy cái thế, không ai địch nổi. Trung Châu nhân tộc lặng ngắt như tờ, đi qua hồi lâu, có người như vậy hình dung ngươi thành đạo chẳng diện, đế lộ cuối cùng ai là đỉnh? Gặp một lần hứa hệ đạo thành không? Mô phòng năm thứ 13, người 28 tuổi tuổi gần 30, người thiên mệnh thể lần nữa truy biến, thu nạp ngươi khí vận, đạo tác, đã qua, thành tiểu vạn cổ duy nhất thiên mệnh bất diệt thể từ thánh cảnh đột phá đến cảnh, độ khó không thua kém đăng thiên nhưng ngươi nhìn chăm chú chính mình thiên mệnh bất diệt thể, lại nhìn một chút bên người mấy vị nữ hải, cảm thấy cũng không tính quá khó trì cần cho ngươi thời gian ngươi có lòng tin đột phá đến cảnh. Cổ chi là đế. Tại thiên huyền giới cảnh giới phân chia bên trong, đây là cái vô cùng dày nặng cảnh giới. Cường đại, bất hủ, trấn áp đương thế, là vạn tộc cộng tôn người mạnh nhất. Nhưng tại hứa hệ nơi này, Thành tựu đại đế là một kiện chuyện tất nhiên. Thiên mệnh nhân vật chính, đỏ, ngươi là thế giới xuống nhị, tập độ tính, thiên phú, thể chất, khí vận tại một thân, là thiên đạo khâm định nhân vật chính, cuối cùng rồi sẽ đến thế giới đỉnh phong. Thiên huyền giới Trung Châu, một chỗ yên lặng trong sơn cốc. Hứa Hệ gọi ra máy mô phòng bảng, nhìn xem phía trên màu đỏ dòng, hơi hơi trầm tư. Không thể không nói, màu đỏ dòng chính xác cực lực. Vẹn vẹn 13 năm, ta liền tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, tại thiên huyền giới gần với đế cảnh. Bất quá, dựa theo thiên mệnh nhân vật chính dòng miêu tả, loại này không phải người bận học hiệu quả. Tự hồ chỉ bị hạn chế trong thiên huyền giới, lại hướng sau cũng chỉ có thể dựa chính mình. Hứa Hệ tự lẩm bẩm đối cái này cũng không cảm thấy tiếng rối. Thế gian văn vật vốn là không tồn tại thập toàn thập mỹ. Nếu như thật có thể một bước lên trời, biểu biến cảnh giới chi cao, Hứa Hệ ngược lại muốn hoài nghi, chính mình phải chăng chúng cái gì quen thuộc. Tóm lại, từ từ đi a. Ngược lại ta không đợi. Mô phòng cũng hảo, thực lực cũng được, đối với hiện tại ta tới nói, cũng không phải cấp thiết như vậy độ vận. Hứa Hệ đứng dậy, hướng đi sơn cốc địa phương khác. Hôm nay thời tiết hình như rất không tệ đây ánh mặt trời chói mắt, chiếu xạ tại sơn cốc lởmở sương mù bên trên, làm cho tia sáng phân tán, làm cho trong cốc mơ hồ. Hứa Hệ rỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, dùng vừa đúng lực độ, nắm được một mảnh bị gió thổi tới lục diệp. "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Ship." Sì. Hứa Hệ nhìn về hậu phương. Bạch kim màu tóc kỵ sĩ, chính cùng tại phía sau của hắn, thực hiện bảo vệ chức trách đó là mặt trời màu vàng lấp lay, như chỉ như thác nước, nhẹ nhàng chảy rơi tại thiếu nữ sau lưng, như mặt nước hiện ra gợn sóng. Rất xinh đẹp. Cũng cực kỳ yên tĩnh. Ta cũng cảm thấy như vậy, "Vô sư đại nhân," "Ship sì đi mau hai bước." Cùng Hứa Hệ sánh vai mà đi âm thanh tuy là nhu hòa, khuôn mặt lại cực kỳ nghiêm túc. "Xì, si v... ngươi có thể hơi bương lòng một điểm, nơi này không phải địa cầu, sẽ không để ta chân chính tử vong." "Là?" Hứa Hệ nhìn ra dũng dạ câu nệ. Hắn cười cười, dùng tay xoa nắn xuống dũng dạ gương mặt. Theo sau nhìn về bầu trời, nhìn phía xa ngọn cây có 7 chim bay vút, đón ánh nắng rương cánh phi hành. Ngón tay bua ra, phiến lá bay lượn. Lúc trước bị Hứa Hệ nắm được lục diệp, lần nữa cơn gió mà lên, cùng trong sơn cốc vô số lá bay sen lẫn tại một chỗ, tạo thành hoa mắt thị cảnh. Cú kia gió đánh vào trên mặt Hứa Hệ, khiến cho hắn gương mặt màn mát. Xíp. Được, ta tại. Thật là xin lỗi, cùng ngươi trùng phùng không bao lâu, liền đệ ngươi đến giúp đỡ. Dũng giả sửng sốt một chút. Theo sau, biểu tình dần dần biến đến nhu hòa, như hòa niệm, như yên tông. Vu sư đại nhân, ngài quả nhiên một chút cũng không thay đổi. Rõ ràng không có sai, nhưng dù sao cảm thấy tự mình làm cũng tốt. Nói xong, Xíp hai tay chắp sau lưng, mười ngón rầu rỉ móc tại một chỗ, cúi đầu nhìn xem mũi chân đá lung tung. Kỳ thực, nàng dừng lại. Ngài không cần hướng ta nói xin lỗi, bởi vì cùng ngài so sánh, ta thua thiệt thực tế quá nhiều. Hơn nữa, Vu sư đại nhân Thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu, nước bóng ánh xanh biết hai con người, như là sáng rực lấp lóe ngọc lục bảo, để Hứa Hệ nhìn thấy mấy phần ôn nhu. "Ta cực kỳ ưa thích nơi này. Tuy là không phải ta quen thuộc thế giới, nhưng có thể cùng ngài lần nữa mạo hiểm, ta thật rất vui vẻ. Nơi này thái dương rất sáng, hoa cỏ cũng cực kỳ tươi đẹp, không có người sẽ sau khi chết vẫn như cũ không được an bình, dạng này mạo hiểm, ta cực kỳ ưa thích. Ưa thích cùng Vu sư đại nhân mạo hiểm." Thiếu nữ trả lời là kiên định như vậy, mang theo quyến luyến, mang theo ý lại, cùng nào đó thuần túy vui vẻ. "Như vậy phải không? Vậy ta an tâm." Hứa Hệ nhìn trong chú thị Nhìn chăm chú thiếu nữ khuôn mặt, cùng soi lưng nàng phía kia biển hoa. Dũng Du hòa lực độ, để bàn tay đặt ở đỉnh đầu thiếu nữ, phụ thuận cái kia vị gió thổi loạn bạch kim tóc dài. Thu thiệt cái gì? Hứa Hệ không có để ở trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, đi yêu cầu Dũng Giả làm chút gì, dùng cái này hồi báo ân tình của hắn. Nhưng Dũng Giả hình như không nghĩ như vậy. Nàng lòng mang ngày nãy, đối Hứa Hệ nói, nếu như cần nghiên cứu nàng chí cao vị cách, nàng nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thân thể của nàng, linh hồn của nàng, nàng tất cả đều có thể bị Hứa Hệ nghiên cứu. Không cần dạng kia, "Cị, si, tâm ý của ngươi ta cảm nhận được." Toàn hệ cười lấy trấn an nữ hải, để nàng không dụng tâm ôm máy nãy. Lại nói, trong cốc nhiệt độ không khí có phải hay không chợt hạ xuống mô phòng năm thứ 14, người 29 tuổi xem như hiếm có thánh cảnh cường giả, người tại tiên huyền giới nổi tiếng cực cao, có thần nữ, thánh nữ hướng ngươi nhìn trộm qua đoạn thời gian, ngươi thành hôn chuyện cũng lần nữa truyền khắp tiên huyền giới thế nhân đều biết ngươi có vị vị hôn thê võ ánh tuyết lần nữa hướng ngươi nghiêm túc bảo đảm, chắc chắn bắt được tung ra lời đồn người mô phòng năm thứ 15, người 30. Tuổi tu vi của ngươi càng tinh thâm, chỗ đến, vạn tộc đều là kiêng kỵ lui bước, nhưng ngươi không có vị vị kiêu ngạo tự mãn ngươi biết rõ chứng nhân cảnh giới chỉ là mới bắt đầu ngươi tiến vào vực ngoại tinh không, cùng chân chính thái cổ thần thú, thậm chí chuẩn đế chiến lược giao chiến.